Ấn, giống nhau đều là Thái tử phụ phụ trách phát thảo danh sách cùng danh mục quà tặng, từ Thái tử tự mình xem qua phê duyệt, hiện tại Tề Nhi đã lên làm Thái tử, hẳn là tất cả đều hắn phụ trách. Từ không giác cũng mãn đầu nghi hoặc, mặc dù là hắn cũng biết, Tây Quốc Hoàng Thất cùng thành quốc thịnh thân vương không nên lướt qua Hoàng đế đi loại này lễ tiết, Tề Nhi từ trước đến nay hiểu chuyện, như thế nào sẽ ra loại này sai. Tính, đồ vật đều đưa tới ta cũng không thể lui về. Ngày mai lâm triều sợ là lại có người buộc tội nhà ta vương ra. Quét liếc mắt một cái bên cạnh thiết hoa tử, khỏe mắt dư quang ngắm đến trên tay hắn kim vòng tay, lăng kính hiên đôi mắt trật lóe, da vẻ bất đắc dĩ bỏ qua danh mục quà tặng, Xem ra này Tây Quốc Hoàng Thái tử là thật ở đánh nhà bọn họ thiết hoa tử chủ y chuyện này muốn hay không cùng triệu ca bọn họ thông cái khí nhi. Buộc tội liền buộc tội bái, loại sự tình này ngày thường còn thiếu sao. Lần sau đánh giặc thời điểm khiến cho những cái đó giỏi về thao thao bất tuyệt buộc tội người khác người đi hảo, ta còn không tin bọn họ có thể sử dụng bút lông cùng nhân ra tinh cương đào lẫn nhau chém. Nhún nhún mai, tư không giác đầy mặt trào phúng, hắn nhất không quen nhìn chính là những cái đó văn phong mà tấu ngự xử, động bất động liền chạy đến hoàng đế nơi đó đi cáo trạng, thậm chí có chút liền chân thật tính đều không điều tra một chút, làm người vạch trần cũng liền một câu văn phong mà tấu xong việc, cũng không vì chính mình hành vi phụ trách. Liền hắn loại này hòa thân thân vương đều có điểm xem đi xuống, cũng mất công tiểu thất mỗi ngày đều phải ngồi ở trên long ủy nghe hắn vô căn cứ. Như thế cái không tồi chủ ý, ngày khác ta cùng tiểu thất kiến nghị kiến nghị. Lăng kính hiên không cấm cười khẽ, lại từ đại đẩy danh mục quà tặng chung lấy ra một quyển triển khai, lung tung ngắm vài lần liền bỏ qua, không được, làm những việc này quá phiền thoái, ta phải tìm mẫu phi hỗ trợ mới được. Này vốn dĩ chính là đàn bà nhi làm sự. Cố tình nhà bọn họ cái gì cũng không thiếu, liền thiếu gái có chồng, nếu không phải Vân Thái Phi ở cùng Lăng Vương thị bọn họ chuẩn bị hôn lễ sự tình, đánh chết hắn hắn cũng không nghĩ chạm vào này đó ngoạn ý nhi. Người chính là lười đi, có chút quan hệ không gần người không cần đáp lễ, tối nay ta giúp ngươi nhìn xem, Vân Thái Phi gần nhất vội vàng đâu, ngươi cũng đừng đi quấy rầy hắn. Sở Vân Hàn lắc đầu cầm lấy một phần danh mục quà tặng nhìn nhìn, tặng lễ người đánh dấu Ngô Minh Thanh. Bọn họ nghe cũng chưa nghe qua, phỏng trừng lại là đi cửa hông nhi thượng vội vàng định bợ thịnh thân vương, cái loại này người cơ bản không cần để ý tới. Hành à, vậy giao cho ngươi, nghe thiếu khanh nói hâm nguyên, vạn lợi tiền trang cùng bách vận các phân tán ở cả nước các nơi trưởng quậy lại lục tục muốn vào kinh, nghĩ đến những cái đó ta liền đau đầu. Mỗi phùng ngăn tết, bọn họ đều vội đến một cái đầu hai cái đại, cố tình năm nay nghiêm tư bọn họ hôn lễ lại đính ở 12 tháng trung tuần. Người trong nhà đều bận việc đi nơi nào rồi, liền cái hỗ trợ người của hắn đều không có. Vân Hàn, ta cũng làm ơn. Thấy thế, Tư Không Giác chạy nhanh mặt dày vô sỉ dán lên đi, ai làm hầu phủ không có phân ra, giống nhau năm lễ đều trực tiếp đưa đi hầu phủ, Vân Hàn cơ bản không cần lo lắng năm lễ vấn đề đâu, hơn nữa theo chân bọn họ gì gì tương phản chính là, Hàn Lăng thư viện giờ phút này đang ở phòng nghỉ đông. So sánh với bọn họ hôm nay thấy cái này trưởng quài, ngày mai thấy cái kia trưởng quài, hắn liền có vẻ càng thêm thanh nhàn thôi đi, năm lễ sự tình liền đều giao cho ta, các ngươi vội bên ngoài sự. Thình đi. Sở Vân Hàn không cấm bật cười, khi nói chuyện, hắn đã động tác cực nhanh phân nhặt ra không ít danh mục quả tạo. Vẫn là nhà chúng ta Vân Hàn cấp lực, tới, uống ly trà để nâng cao tinh thần. Ta giúp người mát xa mát xa. Nghe vậy. Lăng kính yên tư không rác chạy nhanh một cái chân chó cho hắn châm trà, một cái đứng dậy đứng ở hắn phía sau giúp hắn vuốt ve bả vai, bên cạnh đọc sách thiết hoa tử nhịn không được che miệng cười trộm, cha nuôi cùng rác ca ca hảo khôi hài. Được rồi các ngươi, kính hiên, ta nghe nói thiếu nông cùng nghiêm tư đều hạ xính. Ngươi không phải nói muốn tự mình cho bọn hắn bố trí hôn khánh nơi sân, chuẩn bị hôn phục nhẫn cưới gì đó sao? Đều vội xong rồi. Còn có rác? Nam sau kinh thành bệnh viện muốn tạm thời thu hồi tới, ngươi không đi xử lý. Chịu không nổi hai người bọn họ chân chó, sở vân hàn buông danh mục quà tặng lần lượt từng cái điểm danh, hắn cũng là vừa lúc không có việc gì làm, thuận tay giúp giúp bọn hắn mà thôi, bọn họ đến mức này sao? An lạc, hôn phục nhẫn cưới đã ở chế tắc chúng, nơi sân cuối cùng hai ngày bố trí lại là được, hiện tại bố trí hảo, vạn nhất quát phong trời mưa làm sao bây giờ? Ta nhưng không nghĩ hưởng phí công phu Lăng kính hiên nhàm chán xua xua tay Nguyên bản hắn còn tính toán Cái gì đều tự mình tao đao Nhưng hắn rõ ràng xem thường nhà mình Lao nương nhóm nhiệt tình Liền hạ sinh cái loại này Nhà trai sự tình cũng chưa đến phiên hắn ra ngựa Thậm chí còn làm tân lang quan nghiêm tư an thiếu nông Cũng chỉ phụ trách lấy ra xính lễ Hiện thân đến tống ra tượng trưng tính hạ sinh Liền tính xong việc nhi Tân nương tử liền càng không cần phải nói Hôn phục không cần các nàng chính mình làm Cái gì huyên? Ương gối đầu vào chăn, phụ trách bách vận các nhà xưởng lưu tiểu tuệ cũng bao trọn gói, bọn họ tuyệt đối là hắn gặp qua nhất nhàn nhã tân lang tân ương, so với lúc trước sở Vân Hàn tẳng thiếu khanh còn nhàn ngươi tính toán ở lộ thiên làm. Sở Vân Hàn không cấm những mày, này thích hợp sao? Ơn nột, hôn lễ hiện trường bản vẽ ta đều hòa hảo, tổ chức trước hai ngày lại dựng là được, đến lúc đó tiểu tuệ sẽ mang bách vận các nhà xưởng nữ công tới hỗ trợ. Đến nỗi hôn lễ cùng ngày thái sắc cũng sẽ từ hâm nguyên đầu bếp tiến đến phụ trách, các người liền chờ tham gia hôn lễ đi. Không phải không thấy ra hắn giữa mày về điểm này nhi không tán đồng, Lăng Kính Hiên lại không có muốn kỹ càng tỉ mỉ giải thích dí tứ, nói là hôn lễ, kỳ thật bọn họ căn bản không thỉnh cái gì khách nhân, chính là bọn họ Kinh Vân Sơn Trang người tụ hội nhạc ga mà thôi, mặc dù không tuân thủ truyền thống hôn lễ lưu trình, cũng không ai sẽ nói cái gì. Vậy được rồi ngươi cảm thấy không thành vấn đề liền hảo. thấy thế, sở vân hàn cũng không dám nói cái gì, đối lăng kính hiên năng lực, hắn vẫn là tin cậy, quá mấy ngày hẳn là là có thể nhìn đến hắn cụ thể sẽ như thế nào làm. Chủ tử, nô tỳ có thể tiến vào sao? Ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo dò hỏi thanh âm, ba người quay đầu vừa thấy, đã trưởng thành thành tú mỹ nữ lưu tiểu tuệ mang theo một đám người phủng đồ vật đứng ở bên ngoài, hơn bốn năm mà thôi, đã từng có điểm hát có điểm nhát gan tiểu nữ hài đã bày ra xuất tinh minh giỏi ra một mặt hiện giờ bách vận các nhà xưởng đại bộ phận sự tình đều là nàng ở xử lý nàng cũng là duy nhất một cái coi như là trương thanh trợ thủ đắc lực nữ nhân vào đi đồ vật đều làm tốt lăng kính hiên mỉm cười ngoắc mắt tay lưu tiểu tuệ mang theo người cất bước đi vào đúng vậy chủ tử dựa theo ngươi phân phó bốn bộ tân nhân xuyên y lễ phục nam nữ các năm bộ còn lại lễ phục đều là ấn ngươi cấp số đo làm Còn có cái này, nói lưu tiểu tuệ xoay người cầm lấy hai cái hồng nung hộp phân biệt mở ra, hai đối kim hoàng nhẫn lẳng lặng nằm ở bên trong, cùng bọn họ đơn thuần chiếc nhẫn bất đồng, này hai phân nhẫn trong đó nữ giới đều làm thành tình yêu hình dạng, một cái là liên hoàn tiểu tình yêu trung gian phụ trợ một viên tình yêu hình dạng hồng bảo thạch, một cái khác chính là từ vô số tiểu hồng bảo thạch tích lũy thành ghép nối tình yêu, hai quả nhẫn đều tràn ngập thiếu nữ hơi thở, mà nam giới liền tương đối đơn giai nhiêu chính là hai cái hoàng kim khoan mặt chiếc nhẫn mặt trên điêu khắc một chút hoa văn sở vân hàng tư không giác phân biệt lấy ra nhẫn nhẫn nội sườn phân biệt điêu khắc tư vân cùng nông linh tình yêu tượng trưng trung gian dùng một cái nho nhỏ tình yêu khu ngăn cách đây là ngươi thiết kế sở vân hàng tư không giác đều là xuất từ danh môn một cái càng là hoàng thất sinh ra bọn họ đời này cái dạng gì trang sức chưa thấy qua nhưng bọn họ chưa từng thấy quá cắt được khảm thành loại này hình dạng nhẫn đã độc đáo lại không mất quý khí, còn tự mang lãng mạn hơi thở, đừng trách bọn họ quá hô cha, bọn họ thật muốn tượng không ra, lang kính hiên cư nhiên cũng có thể thiết kế ra loại này nữ nhi ra đổ vật. Xem như đi, tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn có thể nói hắn đều là dựa theo kiếp trước gặp qua những cái đó châu đáo thiết kế ra tới sao. Tuy rằng kim cương đổi thành hồng bảo thạch, bạch kim đổi thành hoàng kim, bất quá tổng thể tới nói còn không tính khó coi quần áo ta có thể nhìn xem không? Vương nhẫn, tư không rắc không cấm lại đối quần áo co hương thú, muốn biết hắn sẽ thiết kế ra cái dạng gì hôn phục tới, bất quá lăng kính hiên lại dành trước một bước che ở hắn trước mặt, hôn lễ bắt đầu phía trước, ai đều không thể xem, bao gồm tân Lang cùng tân nương, người muốn xem liền chờ hôn lễ bắt đầu thời điểm đi. Thẳng sau khi nói xong, lăng kính hiên lại xoay người chiều quá bên cạnh an tĩnh đọc sách thiết hoa tử, thiết hoa tử, Ngươi mang tiểu tuệ bọn họ đi phòng cho khách, đồ vật tạm thời đều đặt ở trong khách phòng. Nga, Hảo. Thế hoa nói liền gắt xuống sách vỡ đứng lên, hắn càng là như vậy, tư không giác ngược lại càng tò mò, tầm mắt không được hướng những cái đó dùng vải đỏ cái lên quần áo, rốt cuộc là cái dạng gì đâu. Vì sao còn làm đến như vậy thần bí hề hề? Chủ tử, không trước làm vân tỷ cùng Thủy Linh Nhi tỷ thử xem lớn nhỏ sao. Nàng cố ý tự mình dẫn người tới. Chính là nghi vạn nhất kích cỡ có vấn đề giúp bọn hắn sửa chữa tới. Không cần, hôn lễ cùng ngày các ngươi cũng tới, đến lúc đó nếu có vấn đề lại sửa chữa liền hảo. Lăng Kính Hiên không hề nghĩ ngợi liền phủ định hắn rò hỏi, không có biện pháp à, nếu là trước tiên để cho người khác, đặc biệt là lao nương bọn họ nhìn đến hắn thiết kế hôn phủ, bọn họ tuyệt bức sẽ niệm chết hắn, hết thể chờ hôn lễ cùng ngày lại lộng thì tốt rồi, đến lúc đó liền tính lao nương bọn họ lại có bất mãn. Bận tâm đến nghiêm tư bọn họ ngày lành, hẳn là cũng sẽ không nói cái gì mới đúng. Chờ hôn lễ sau khi kết thúc, không sai biệt lắm liền phải ăn tết, bọn họ hẳn là càng không có. Thời gian quản chuyện quá khứ, hắc hắc. Vậy được rồi, làm phiền bá ra dẫn đường. Lưu tiểu tuệ vốn gối cho hắn hành lễ sau, lại tất cung tất kính chuyển hướng thiết hoa tử. Tuy rằng nàng không giống lăng vân thủy linh nhi giống nhau gần người hầu hạ ở bọn họ bên người, nhưng nàng vẫn luôn đều biết đến. Chủ tử đối bọn họ đều là giống nhau, liền cầm đi trừ nô tịch chuyện này tới nói đi, lúc trước cấp tống tẩu bọn họ đi trừ nô tịch thời điểm, nàng nô tịch cũng cùng nhau đi, các chủ tử trước nay đều không có quên quá nàng, cho nên nàng cũng vẫn luôn là từ đấy lòng tôn kính bọn họ. Chẳng sợ nàng một cái đại cô nương tổng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, chọc người phê bình, nàng cũng một chút đều không để bụng, nữ nhân người nhà đơn giản chính là tưởng có cái dựa vào, có càng tốt sinh hoạt. Hiện tại hắn liền tính không gà chồng, cũng cái gì đều có, liền tính về sau gà không ra, nàng cũng không đệ bụng. Ở cổ đại, có thể giống lưu tiểu tuệ như vậy xem đến khai người phỏng trường chỉ có thể xem như lông phượng xứng lân, bất quá, nàng xem đến khai là chuyện của nàng nhi, chờ vội xong rồi lăng vân bọn họ hôn lễ, chỉ sợ lăng vương thì bọn họ liền sẽ đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Chương 649 Hôn lễ một Bận rộn thời gian luôn là vô thành vô tức trôi đi, đảo mắt liền đến 12 tháng trung tuần, ngày mai chính là nghiêm tư bọn họ thành thân nhật tử, trừ bỏ toàn bộ trả về 60 nâng xính lễ, lăng kính hiên còn cho các nàng mỗi người chuẩn bị 60 nâng của hồi môn, nội dung hàm quát chân quý trang sức đồ trang sức, kinh thành cửa hàng tòa nhà, ngoài thành thôn trang từ từ, giá trị tuyệt đối không phải giống nhau thiên kim đại tiểu thư có thể so sánh, bởi vì phong tục nguyên nhân, đón dâu đội ngũ cần. Thiết ở bên ngoài vòng một vòng nhi, lang kính hiên đơn giản khiến cho bọn họ trụ vào lăng ra ở trong thành Tam Tiến Sân. Ngày mai cái bọn họ liền trực tiếp từ tòa nhà xuất phát, đón dâu đội ngũ đem nâng tổng cộng 120 đài trở lên của hồi môn vòng đông đường cái một vòng nhi, cuối cùng mới ra khỏi thành trở lại Kinh Vân Sơn trang cử hành hôn lễ. Nô tỳ bái biệt Thái Phi, lão gia Phu Nhân, Vương gia Vương Phi, các vị chủ tử cùng tiểu các chủ tử. Buổi sáng lên, thân xuyên đỏ thâm trường đuổi sơn sám phân biệt khoác thuần trắng cùng thuần hồng ra thảo áo choàng lang vân thủy linh nhi song song bái biệt lang kính hiên đám người. hôm nay các nàng liền phải đi trước lang gia ở trong thành sơn theo chân bọn họ cùng đi còn có lao tống vợ chồng sáng mai muốn bối bọn họ ra cửa thủy xanh cùng tiểu hộ tử cùng với chú tẩu long trương thị cùng làm phù dâu lưu tiểu tuệ sở vân hàn xuân hạ thu đông tứ đại nha hoàn của hồi môn gì đó đã sớm một bước đưa đi qua Tối nay lục tục còn sẽ có người đi lăng ra cho bọn hắn thêm trang, tỷ như sở vân hàn tư không rắc đám người. Mau đừng quỳ, thủy xanh tiểu hổ tử, đỡ các ngươi muội tử lên, ngày mai liền đã trở lại, ta không thịnh hành khóc gà kia một bộ. Lăng vương thị nói là như vậy nói, chính mình lại trước nhịn không được đỏ mắt, làm đến giống như là nàng phải gả nữ nhi giống nhau. Nếu không phải nàng cùng lăng thành long muốn làm nhà trai chủ hôn người, nàng thậm chí sẽ yêu cầu cùng nhau vào thành. Nương. Chính ngươi không cũng thuyết minh nhi liền đã trở lại sao Cho khóc tân nương tử làm sao Riêng từ bên ngoài gấp trở về tống thủy xanh Cùng đã cùng binh bộ thỉnh giả tiểu hổ tử Theo lời tiến lên phân biệt nâng dậy bọn họ Lăng kính hiên tắc buồn cười chấn an hắn mâu thân Lăng vân bọn họ lại không phải ngoại gả Về sau vẫn là mỗi ngày gặp mặt Đến nôi khó chịu thành như vậy sao Hơn nữa hai nha đầu cũng nói Thành thân sau còn hầu hạ hắn Tuy rằng ngay từ đầu hắn là không đồng ý Bất quá hai nha đầu cư nhiên uy hiếp hắn, hắn nếu không đáp ứng liền không thành thân, làm đến hắn dở khóc dở cười, cuối cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, hầu hạ bọn họ có thể, nhưng nếu là mang thai, bọn họ nhất định phải hảo hảo dưỡng thai, hai nha đầu lúc này mới vừa lòng ngươi biết cái gì. Hai nha đầu liền cùng ta thân nữ nhi giống nhau, nếu không phải năm đó, ta cũng không đến mức không có nữ nhi. Nói nói, Lăng Vương thì thật đúng là khóc ra tới. Lăng Kính yên tam huynh đệ một trận trầm mặc, Lăng Thành lòng cũng đau lòng ôm lấy hắn, kia sự kiện có thể nói là bọn họ người một nhà trong lòng vĩnh viễn đau, nguyên bản cho rằng mọi người đều quên mất, không nghĩ tới bọn họ ai đều không có quên, chỉ là đem nó chặt chẽ khóa dưới đáy lòng chỗ sâu trong, không dám đi đụng vào mà thôi. Bà thông gia, chuyện quá khứ đều đi qua, ngươi nhìn ta không cũng không có nữa như sao? Nói nữa, chúng ta đương Lăng Vân bọn họ là thân khuê nữ không phải hảo. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lấy vân thái phi không khéo, nhiều ít có thể đoán được một chút, nàng cũng là mất đi quá hài tử, tự nhiên cũng liền so với ai khác đều hiểu biết nàng trong lòng đau. Đúng vậy phu nhân, ngươi tuy rằng không có nữ nhi, nhưng ngươi có ba cái có khả năng nhi tử a. ngươi nhìn một cái vương phi, nhị ra cùng tăng ra, ai mà không xuất sắc, này có thể so gì đều cường a. Tống tẩu Tổ thấy thế vội vàng cũng thấu đi lên kia sự kiện nàng là biết đến, năm đó lao lăng ra làm được quá ác độc, sở hữu sau lại mặc dù lăng ra lại thảm, bọn họ cũng không có bất luận kẻ nào đồng tình. Kỳ thật có chuyện bọn họ vẫn luôn chưa nói, lăng ra dư lại cái kia lăng thành hổ. Từ khi phu nhân bọn họ thượng kinh sau, đã nháo đến Nguyệt Hoa Sơn Trang rất nhiều lần, bọn họ nhưng không có phu nhân như vậy nhân tử, trực tiếp khiến cho người cấp đánh ra, bằng hắn cũng không biết xấu hổ tới. Cửa. Ừ không biết xấu hổ cầu đồ vật. Lao tỷ tỷ ngươi cũng đừng khó chịu, sinh nhi sinh nữ đều là mệnh, người khác muốn nhi tử còn nếu không đến đâu. Lao vương tức phụ nhi cũng lại gần qua đi, lang vương thị ngượng ngùng hút hút cái mũi, hồng mắt nước nở nói, xin lỗi, ta lại làm không nên làm sự. Lang vương thị ấy náy đến hận không thể chịu chính mình hai bàn tay, nhân ra ngày đại hỷ, nàng ở làm gì liệt. Thật là ném chết cá nhân. Nhìn ngươi nói, cái gì có nên hay không? Bọn nhỏ đều hiểu, Hảo Hảo, Lăng Vân, Thủy Linh Nhi, chúng ta cũng không sai biệt lắm nên vào thành. Thống Tẩu sau khi nói xong đội vàng tiếp đón cũng đi theo đỏ hốc mắt hai cái nữ nhi, một đám người chậm rãi lui ra ngoài, Lăng Kính Yên đám người không có đi đưa các nàng, dù sao ngày mai bọn họ liền sẽ trở về sao. Bên ngoài trong viện đã sớm đình hảo mấy chiếc xe ngựa, lại ra bên ngoài, ngày thường bọn nhỏ chơi đùa công viên giải trí sớm đã thay đổi dạng. Các loại chơi trò chơi phương tiện biến mất, chống trải công viên giải trí mỗi cái nhập khẩu đều chắt nổi lên tơ lụa làm hoa tươi cồng vòm, trên sân cũng chỉnh tề bày trường điều bản, mỗi trường cái bản đều dùng phấn nộn tơ lụa bao vây, núi giả cây liễu cùng giả thực thư thượng cũng điểm suyết hồng nhạt tơ lụa hoa, đổi chiều tơ lụa, mà trung gian hồ. Nước, bởi vì mùa đông đã kết băng, lang kính hiên khiến cho người chát khởi đại cái đại cái hoa cầu cố định ở mặt trên. Xa xa nhìn lại giống như một mảnh thịnh phóng ở mùa đông mỹ lệ biển hoa, chính giữa đỉnh hong gió vì hợp với tình hình, cũng xoát thành thâm phấn xác trung gian bàn đá ghế đá biến mất, chỉ để lại chung quanh một loạt chỗ ngồi, nơi đó sẽ trở thành ngày mai Tân Lang Tân Nương bái thiên địa nơi sân, toàn bộ hôn khánh nơi bố trí đến tựa như ảo mộng, người khác không nói nói, thật sự rất khó tưởng tượng, hết thể đều là xuất từ tiếng tâm lừng lấy đệ nhất độc phi tay. Đương nhiên Vừa mới bắt đầu biết bọn họ toàn bộ dùng hương nhạt, mà không phải dùng màu đỏ rực thời điểm. Lăng Vương Thị cũng khá nghị quá, cảm thấy không may mắn, bất quá đang xem đến thành phẩm sau. Nàng quyết đoán liền cấm thanh, làm thiết kế sư, nàng tiếp thu độ còn xem như tương đối cao. Chỉ cần đủ duy mỹ, nàng cũng có thể tiếp thu. Này nếu là đặt ở giống nhau gia đình, không chừng đến nháo thành cái dạng gì đâu. Từ xưa đến nay, ai thành thân không phải dùng tượng trưng cắt lợi màu đỏ. Rực Hồng Nhạt tuyệt đối là bọn họ không thể tiếp thu hảo, kế tiếp nên chúng ta tiểu đoàn tử cùng tiểu Liễu Nhi ra ngựa. Tiến đi lăng vân bọn họ, lăng vương thị đảo qua lúc trước khó chịu, cùng nàng hai cái lao nô, chính thị cùng lan thị nắm ngây thơ mở mị tiểu đoàn tử cùng Liễu Nhi liền hướng bên ngoài đi, hai hoa tử lần này chính là thật sự phải làm lăn giường đồng tử. Cha! Đi thôi, hảo hảo nhiều lăn vài vòng nhi, làm nhà chúng ta lăng vân thủy linh nhi sớm một chút hoài thượng hải tử. Tiểu đoàn tử lưu luyến mỗi bước đi, còn nháo không hiểu chuyện gì vậy, lăng kính hiên vui tươi hớn hở phất tay, ước gì lăng vân bọn họ tháng này thành thân tháng sau liền chuyển ra tin tức tốt. Ta nghe nói lăn giường đồng tử nếu là ở tân trên giường đi tiểu liền càng cắt lợi, có phải hay không thật sự? Này đó bọn họ đều là không có trải qua quá, tư không giác nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi nhưng đừng ra siêu chú ý, tiểu tâm ta nương thật sự, tiểu đoàn tử tuyệt bức tìm ngươi phiên toái Lăng kính hiên chạy nhanh hơi sợ ngăn lại hắn, nàng nương nhất mê tín, mà tiểu đoàn tử sợ nhất đáy rầm, muốn thật thật sự, hắn thương đương chính là đồng thời đắc tội nhà bọn họ hai cái ai đều trêu chọc không dậy nổi nhân vật, kia trường hợp cũng không phải là nói giỡn, tuyệt bức có thể đem bọn họ kinh vân sơn trang cấp sống sở sở hủy đi. Giác ca, cha nói đúng, ngươi cũng đừng tò mò những cái đó, nhớ trước đây tiểu đoàn tử ở Nam Cương đái rầm, còn nháo ra liên tiếp chê cười đâu. Ngươi muốn thật làm hắn ở người tân trên giường nước tiểu, hắn không được cùng ngươi liều mạng. Rõ ràng nội tình thiết oa tử vội vàng phụ hòa nói, đến nay nhớ tới lúc trước tình cảnh hắn đều nhịn không được buồn cười, Ngày ngày đại hỷ, vẫn là đừng làm ra những cái đó sự cho thỏa đáng. Như vậy nghiêm trọng. Coi như ta chưa nói đi. Vừa nghe tiểu đoàn tử muốn cùng hắn liều mạng, tư không giác quyết đoán nhận túng, hắn còn tưởng sống lâu hai năm đâu, tiểu biến thai hắn nhưng treo trọc không dậy nổi. Ha ha! Mọi người không cấm cười vang, toàn bộ Kinh Vân Sơn Trang, liền viên viên cổn cổn bọn họ cũng đều biết, lớn nhất người không phải Vân Thái Phi, cũng không phải Lăng Thành Long hai vợ chồng, càng không phải Nghiêm Thịnh Duệ Phu Phu, mà đúng là bọn họ nhỏ nhất nhi tử, được xưng tiểu biến Thái Hồn Thế Ma Vương nghiêm thiếu Lăng. Kinh Vân Sơn Trang chuẩn bị công tác hải tử lục tục đâu vào đấy tiến hành, thiếu Long Trương Thị bọn họ, chính thị cùng Lan Thị đám người không thể không đi sau bếp hỗ trợ. Hai cái tân lang cũng ở các huynh đệ ổn nào hạ, bắt đầu sửa sang lại chính mình dung nhan. Ngày mai bọn họ cần phải xoáy xoáy đi nên thú bọn họ tân nương từ đâu. Buổi chiều mọi người ngủ quá ngọ rất sau, đoàn người liền chuẩn bị đi trước lăng ra tòa nhà cấp lăng vân bọn họ thêm trang. Trừ bỏ làm chủ tử Vân Thái Phi, sở Vân Hàn đám người, liền lao vương tức phụ nhi trịnh thị bọn họ cũng muốn cùng đi trước, duy nhất không cần đi chính là nghiêm thịnh duệ phu phu hai bất quá bởi vì bọn họ ra đại bao tử cũng lười đến muốn xuất huyết còn chết sống không cho bọn họ biết hắn phải cho bọn họ thêm cái gì Lăng kính Hiên quyết đoán bỏ xuống Nghiêm Thịnh Duệ lôi kéo tiểu đoàn tử cùng đi xem náo nhiệt Mị Kỳ danh rằng là mang tiểu đoàn tử đi thêm trang còn sát có chuyện lạ ở tiểu đoàn tử tiểu kim khố tuyển hai bộ người khác đưa đá quý đồ trang sức nhưng phạm là có điểm đầu góc người đều biết hắn là đi làm gì cùng lúc đó Lang ra tòa nhà trước sớm đã chen đầy xe ngựa Lăng kính hiền hai cái nha đầu phân biệt phải gả cho nghiêm thịnh vệ tứ đại ảnh vệ thủ lĩnh chi nhất nghiêm tư cùng lôi đình chiến đội thành viên chi nhất an thiếu nông chuyện này đã sớm truyền khắp kinh thành các đại gia tộc, vẫn luôn tìm không thấy danh mục những người đó cũng mặc kệ thích hợp hay không, ở lăng vân bọn họ đến tòa nhà sau liền một tổ ong chạy tới nói phải cho các nàng thêm trang, bất quá lăng vân toàn bộ đều cự. tuyệt bọn họ hào ý, chủ tử là cái sợ phiền thoái người bọn họ cũng không thể bởi vì thành cái thân liền cấp chủ tử mang đi một đống lớn phiền thoái. Có chút người bị cự tuyệt, chỉ có thể sám xịt rời đi, có chút người lại nhìn không được thấp giọng mắng, cái gì khó nghe nói đều nói, nhưng lăng ra hạ nhân cơ bản không để trong lòng nhi là được, ai không biết bọn họ đổ cái gì đâu. Bọn họ có tặng lễ quyền lợi, bọn họ tự nhiên liền có cự tuyệt quyền lợi, giống bọn họ người như vậy, muốn thật cùng Kinh Vân Sơn Trang đáp thượng quan hệ, kia mới là bọn họ chân chính bất hạnh. Lao thân vương phủ đại phu nhân đến. Phía trước nhường đường. Đột nhiên, đầu ngõ chuyển đến một trận cao tiếng quát. Một đám vương phủ thị vệ không khỏi phân trần xua tan đổ ở ngõi nhỏ xe ngửa cùng người. Vừa nghe liền lao thân vương phủ đại phu nhân đều tới. Mọi người không cấm sướng sốt. Ngay sau đó lại thầm mắng chính mình vì cái gì không càng tích cực một chút. Kinh Vân Sơn trang hai cái tiểu nha đầu xuất giá liền đưa tới lao thân vương phủ người. Thình thân vương mặt mũi không thể nói không lớn, nếu có thể theo chân bọn họ đáp thượng quan hệ, nhà bọn. Họ lao ra nửa đời sau còn sợ không thể quan vận hành thông. Mẫu thân ngươi cẩn thận một chút, ta đỡ ngươi. Chờ thị vệ thanh không cái dương, không sai biệt lắm đã là hơn 10 phút chuyện sau đó, một chiếc hoa lệ xe ngựa sử nhập ngõ nhỏ, vững vàng ngừng ở lăng ra cửa, đã lớn lên rất cao lớn nghiêm khiếu thanh dẫn đầu từ trong xe ngựa chui ra tới. Nhảy xuống xe ngựa sau lại xoay người đối với xe ngựa vươn tay, một con trắng non bóng loáng tay ngọc rũa ra tới, ngay sau đó, một cái thoạt nhìn nhiều nhất hai mươi mấy tuổi phụ nhân đi ra, nàng chính là lão hoàng gia đích trưởng tôn tức, Nghiêm thiếu Thanh mẹ đẻ. Chương 650 hôn lễ 2, thêm trang, eo kiệt bánh bao không ngòi. Cung nên đại phu nhân, khiếu thanh thế tử. Sớm liền nghe được tin tức Lăng Vân đám người chạy nhanh ra cửa nghênh đón. Đại phu nhân ở nghiêm khiếu thanh nâng xuống dưới đến bọn họ trước mặt, đối này hai cái nha đầu, đại phu nhân vẫn là quen thuộc, trên mặt cũng tràn ra miệng cười. Đại gia xin đứng lên, còn không mau đỡ tân nương tử lên. Là, đa tạ đại phu nhân. Đi theo bên người nàng nha hoàn làm bộ tiến lên, lang vân đám người chạy nhanh trước một bước đứng lên, bọn họ cũng không dám thật sự làm đại phu nhân nha đầu đỡ, nghiêm khiếu thanh cười hì hì tiến lên, chúc mừng hai vị tỷ tỷ. Ta hôm nay là riêng buổi mẫu thân lại đây cấp hai vị tỷ tỷ thêm trang. Nghiêm Khiếu Thanh từ trước đến nay là cái không câu nệ tiểu tiết hài tử, lúc trước hắn bị người hám hại, ít nhiều Lăng Kính Hiên cùng hắn bên người liên can hạ nhân hỗ trợ mới có thể may mắn mạng sống, cho nên mặc dù Lăng Vân bọn họ chỉ là hạ nhân, hắn cũng vẫn luôn thân mật gọi bọn hắn tỷ tỷ. Hôm kia cái hắn liền nghe tiểu văn bọn họ nói hai vị tỷ tỷ sẽ từ lang ra xuất giá, hắn liền vẫn luôn phái người thủ tại chỗ này. Này không, biết được bọn họ vào lăng phủ, hắn lập tức liền năn nỉ không? Thế nào quản lý mẫu thân tiến đến cho bọn hắn thêm trang? Thế tử khách khí, đại phu nhân, thế tử, thỉnh bên trong ngồi. Lăng vân theo lăng kính hiên nhiều năm như vậy, xử lý loại này đột phát trạng hướng vẫn là thực thuần thục. Đại phu nhân vừa lòng gật gật đầu, ở bọn nha hoàn nâng hạ đi vào, bất quá bởi vì bọn họ chi gian thật sự là không quá thủ. Đại phu nhân cũng không có ở lăng phủ đái bao lâu. Phân biệt đưa cho bọn họ một bộ hoàng kim đồ trang sức thêm trang liền rời đi, biết được chờ lát nữa tiểu văn bọn họ khả năng ngó tới, Nghiêm Khiếu thanh quyết đoán giữ lại. Sau lại lục tục cũng có một ít võ tướng gia phu nhân tiến đến thêm trang, bởi vì đều là Nghiêm Thịnh Duệ thủ hạ người, tiểu hổ tử tương lai cũng yêu cầu bọn họ đề bạt chiếu cố, Lăng Vân cùng Tống Thủy Linh vô pháp cự tuyệt, chỉ làm người lặng lẽ nhớ kỹ bọn họ đưa đồ vật, về sau bọn họ cũng coi như là nửa cái quan gia phu nhân. Vài thứ kia sớm hay muộn là muốn còn trở về. Thái Phi, Chủ Tử, Vương Phi, Hoa Quận Vương Phi, các ngươi như thế nào đều tới, mau mau mau, mau đến bên trong ngồi. Buổi chiều giờ thân tả hữu, lăng kính hiên đám người mới khoan thai tới muộn, lần này mỗi người đều không phải tay không mà đến. Tống Tẩu thấy thế chạy nhanh đưa bọn họ đón vào trong phòng, dựa theo quy củ, tân nương tử thẳng đến ngày mai xuất giá phía trước, đều không thể lại bước ra này gian nhà ở. Lúc trước nên đón lao thân vương phủ đại phu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chủ tử, các ngươi như thế nào tự mình tới? Nhìn đến bọn họ, hai nha đầu làm bộ liền nhớ tới thân, lăng kính hiên vội và ngăn lại bọn họ, đường nổi lên, đều ngồi đi, hôm nay các ngươi là chủ, chúng ta là khách, không cần quy củ nhiều như vậy. Hai nha đầu nghe vậy lẫn nhau đối xem một cái, một hồi lâu sau mới ngồi trở lại đi, đoàn người phân biệt chính mình tìm địa phương ngồi xuống. Chờ ở nhà ở bên ngoài Nghiêm Khiếu thanh kích động chạy vào cùng Tiểu Văn bọn họ giễu rít ôn chuyện, rõ ràng mỗi ngày đều ở gặp mặt, bọn họ lại như là đã lâu không gặp giống nhau. Kia sợi thân thiết kính nghi, miên bản có bao nhiêu chói mắt. Ngụy Mama, đem ta chuẩn bị đồ vật mang lên. Vân Thái phi dương giọng kêu lên Ngụy Mama, người sau với tay, hai cái cung nữ phân biệt phủ một cái tinh xảo hộp gỗ quỷ gối lăng Vân bọn họ trước mặt, hai nha đầu nhìn xem lăng Kính Hiên. Thấy hắn sau khi gật đầu mới rối tay tiếp nhận đi, Vân Thái Phi mỉm cười nói, đều là chút không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi, quyền cho là ta thêm cái trang điểm tiểu vật trang trí nhi, cầu chúc các ngươi tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử. Vân Thái Phi trên mặt nhuộm đấm hiền từ cùng thương tiếp, đối này hai cái nha đầu, nàng cũng là Phi thường vừa lòng, lang vân xử sự trầm ổn, tiên phân biệt sai, thủy linh nhi cơ linh đang yêu. Một đôi khéo tay mặc kệ là làm quần áo thêu hoa vẫn là nấu nướng món ngon đều đặc biệt hợp nàng ăn uống. Nàng đã sớm tưởng thưởng bọn họ đồ vật lại sợ bọn họ sẽ tự tuyệt, hiện giờ cuối cùng là tìm được cơ hội. Đa tạ thái phi nương nương. Mở ra hộp gỗ nhìn đến bên trong châu áo, hai nha đầu đều là chấn động, chạy nhanh đứng dậy nói lời cảm tạ Bên trong nơi nào là cái gì không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi à, tất cả đều là mới tinh kim ngọc trang sức. Hơn nữa toàn suất từ trong cung người giỏi tay nghề, phùng hộp gỗ bọn họ tay đều có chút run rẩy sợ sẽ không cẩn thận quăng ngã. Không cần khách khí, không nghĩ cho các nàng áp lực quá lớn, Vân Thái Phi rõ ràng chủ động kết thúc đề tài. Lăng Vân hai người cũng là thức thời, không người sau ngồi trở về, Vương Kim Ngọc thấy thế cũng làm trịnh thị Lan Thị giúp các nàng lấy ra mang đến hộp gỗ. Đây là ta cùng tỷ tỷ cho các người, Lăng Vân, Thủy Linh Nhi. Nhiều năm như vậy cảm tạ các ngươi chiếu cố kính hiên cùng bọn nhỏ, cầu chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, tốt tốt đẹp đẹp. Bọn họ đưa đồ vật cũng không tiện nghi, một người nguyên bộ các nàng tự mình thiết kế hồng bảo thạch đồ trang sức, giá trị xa xỉ. Đa tạ phu nhân, di phu nhân. Lăng vân hai người khách khách khí khí nhận lấy bọn họ đồ vật, bình thường mà nói, người khác đưa tới cửa thêm trang là không thể cự tuyệt. Đương nhiên, nào đó dụng tâm kín đáo người đưa ngoại trừ. ha, ha. Ta không quá hiểu biết nữ nhân dùng đồ vật, tùy tiện làm người mang theo 20 thất giang nam sản tím yên là xa tới cấp các ngươi thêm trang cũng không biết thích hợp hay không, Lăng Vân, Thủy Linh Nhi, ngày mai bắt đầu các ngươi chính là phụ nhân, muốn hạnh phúc à. Đến phiên sở Vân Hàn thời điểm, hắn không có lấy ra lễ vật, chủ yếu bởi vì hắn lễ vật quá nặng, đều đặt ở trong viện không có dọn ra tới, tím yên la xa, đỉnh cấp hàng dệt từ trước đến nay chỉ có trong cung các quý nhân mới có thể dùng, hơn nữa đều là có nhất định số lượng công chế, một con liền có thể nói là giá trên trời, thật nhiều vương công quý tộc có tiền đều mua không được, hắn vừa ra tay chính là 20 thất, không hổ là đương quá thái hậu người, này bút tích nhưng một chút đều không. Thua cấp lăng kính nghiên 60 nâng của hồi môn. Đa tạ vương phi, hai nha đầu thanh âm đều có chút run lên, không dám tưởng tượng tiếp được đi còn sẽ xuất hiện cái gì. Bên cạnh lăng kính hiên liên tiếp cười trộm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhà bọn họ lăng vân trong ánh mắt xuất hiện sợ hãi sợ hãi cảm xúc đâu, bất quá nói trở về, vân hàn ra tay thật là hào phóng, tím yên la xa, giống như liền hắn đều không có gặp qua. Hào đi, hắn thừa nhận, đó là bởi vì tím yên la xa là chuyên môn cấp nữ nhân làm quần áo dùng, hắn chưa thấy qua cũng bình thường, nếu không, nhà hắn vương ra không chừng đã sớm cho hắn làm ra một đồng lớn. Ta đổ vật cũng không có phương tiện lấy tiến bào, cô nương ra ngoạn ý nhi ta nhớ rõ hoa quận vương phủ nhà kho giống như có, ta cũng lười đến đi tìm, liền tùy tiện phiên hai bộ bình phong ra tới, các ngươi tạm chấp nhận nhận lấy, về sau ta có nhàn dối lại cho các ngươi bổ thượng càng tốt. Khó được chính là, lần này tư không giác cư nhiên không có bày ra hắn tài đại khí thô, lang vân hai người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng... Giác ca nói bên ngoài kia bộ phỉ thúy lưu ly bình phong cùng tím thiện thiên tầm vân tay áo bình phong sao. Giây tiếp theo, nghiêm khiếu thanh thanh âm nháy mắt làm lang vân bọn họ rơi xuống đi tâm lại điếu lên, nghe thấy tên, các nàng liền biết, kia tuyệt đối không phải bình thường bình phong, mệt bọn họ còn nghĩ rốt cuộc có cái bình thường, không nghĩ tới, các nàng liền không nên coi khinh hoa quận vương phi tài lực. Ha ha nhìn đến hai nha đầu vẻ mặt khô bức, lang kính hiên nhịn không được cười đến ngã trái ngã phải. Nhà ai nữa nhi xuất giá không hy vọng chính mình của hồi môn càng phong phú càng tốt. Cố tình nhà bọn họ hai nha đầu ngoại lệ, giống như còn bị dọa đến không nhẹ. Chủ tử, hai nha đầu cùng kêu lên hờn dỗi, những người khác tất cả đều che miệng cười trộm, cũng đúng là bởi vì các nàng này phân xích tử chi tâm, bọn họ mới có thể đưa đại lễ a. Hảo hảo, ta không cười là được, các ngươi còn không mau cảm tạ hoa quận vương phi, mặc kệ lễ vật nặng nhẹ, đây đều là hắn một mảnh tâm ý. Ôm chặt cảm ơn tâm tiếp thu liền hảo. Sợ thật sự chọc bực hắn hai cái nha đầu, lăng kính hiên vội không ngừng liễm đi tươi cười, mặc kệ là mâu phi vân hàn vẫn là rác, bọn họ đều là không kém tiền người, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái loại này có tiền không chỗ hoa, nơi nơi giải tiền người, sẽ đưa ra như vậy trọng lễ vật hoàn toàn là bởi vì các nàng đáng giá, đây đều là các nàng nên được. Đa tạ hoa quận vương phi Hai người lần này cùng tiêu lên hướng tư không rắc nói lời cảm tạ, người sau chỉ là xua xua tay, nghiêm khiếu hoa thừa cơ tiến lên nói, nhị thuốc tiểu thuốc thêm trang làm ta cùng nhau mang đến, đều đặt ở bên ngoài, vân tỉ, thủy linh nhi tỉ, đây là ta một chút tâm ý, hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Lăng kính bằng đuổi theo diệp như vân đi biên quan, tạm thời không thể trở về, lăng kính hàn rốt cuộc vẫn là không có thành thân đàn ông, cũng không qua phương tiện. Bọn họ thêm trang liền từ thân là trưởng tử Nghiêm Khiếu Bắc Đại Lao, mà Nghiêm Khiếu Bắc chính mình cũng hợp với tình hình, cho bọn hắn phân biệt thêm một đôi chạm ngọc Tống Tử Quan Âm, hai nha đầu không cấm đỏ mặt, song song nói lời cảm tạ, đa tạ Bắc quân vương. "Vân thị, Thủy Linh tỷ, chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, tốt tốt đẹp đẹp." Rốt cuộc đến phiên Keo Kiệt bánh bao, mọi người tất cả đều rũi dài cổ, tiếp nhận thiện hộp gỗ lăng Vân Tống Thủy Linh đỉnh đại gia tầm mắt áp lực mở ra hộp gỗ bên trong thỉnh linh nằm hai chi kim quang lấp lánh, còn nạm đá quý kim bộ diêu, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là thành thực vàng mười. phía trước như vậy nhiều quý trọng lễ vật cũng chưa làm cho bọn họ cảm động đến khóc, nhưng nhìn đến phần lễ vật ngày sau, hai người nước mắt lệch cạch lệch cạch liền nhỏ giọt ở kim bộ diêu mặt trên, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn thế tử keo kiệt, như thế cao quý cách đái ngộ, trừ bỏ tiểu đoàn tử, liền vương gia bọn họ đều không có hưởng thụ quá. Hôm nay thế nhưng rơi xuống bọn họ trên đầu, không còn có so này càng chân quý tán thành. Các ngươi đừng khóc ca, có phải hay không không thích? Không quan hệ, ta lại đi cho các ngươi đổi cái càng đẹp mắt, không, đổi lớn hơn nữa càng trọng. Nghĩ lầm bọn họ là ngại hắn thêm đồ vật quá nhẹ, keo kiệt bánh bao quyết đoán nóng nảy, âm thầm thoá mạ chính mình không nên keo kiệt, hẳn là đưa cái càng tốt. Có lẽ giống Sở Thúc bọn họ giống nhau trực tiếp từ hắn tiểu Kim Khố bên trong chọn nghiêm ca ban thưởng đồ vật, tuy rằng hắn bản thân thật cảm thấy chính mình lần này không keo kiện, sở dĩ không từ nhỏ Kim Khố tuyển, cũng là vì hắn tưởng tự mình cho các nàng tuyển một loại đồ vật, mua cái kia bộ diêu tiền tất cả đều là hắn mấy năm nay chính mình tích cóp hạ tiền tiêu vặt. Không, không phải thế tử, ta thực thích, cũng thật cao hứng, cảm ơn thế tử. Lăng Vân Dương Dương ngẩng đầu, Đôi tay gắt gao ôm trang bộ diêu thiện hồ gỗ, trên mặt đẩy ra sáng lạn tươi cười, nàng là thật sự cao hứng, không nghĩ tới thế tử thế nhưng như thế coi trọng nàng. Đúng vậy, chúng ta là cao hứng đến khóc, không phải không thích thế tử thêm trang, về sau ta nhất định thường xuyên đeo. Một bên thủy linh nhi cũng chạy nhanh phụ họa gật đầu, tuy rằng kim bộ diêu thật sự rất lớn thực hoa lệ, ngày thường bọn họ phỏng trừng căn bản không dùng được, nàng để ý chính là thế tử tâm ý. Nàng nhất định sẽ dùng cả đời Hô các ngươi thích liền hảo Hại ta hoảng sợ Thế thế, lang văn khoa trương vô ngực thở ra một hơi Hắn liền nói sao Vì tỏ vẻ thành ý Hắn còn đặc biệt làm tiệm vàng lão bản cho hắn chế tạo thành thực Hai chi bộ diêu hoa hắn ngàn lượng bắt đầu Lúc ấy thiếu chút nữa không có đau lòng chết hắn Lăng kính hiên cùng sở vân hàn tư không đình yên lặng trao đổi cái ánh mắt Xem ra nhà bọn họ keo kiệt bánh bao là thật sự hào phóng Mặc dù chỉ là đối người một nhà hào phóng, cũng có tiến bộ không phải. Bọn họ cũng có thể hơi chút tiến tâm. Lúc này lăng kính hiên tuyệt đối không thể tưởng được, keo kiệt bánh bao không phải hào phóng, hắn chỉ là ở riêng trường hợp, nhằm vào đặc biệt người hào phóng mà thôi. Không lâu tương lai, hắn còn đem hắn keo kiệt vô cùng nhuẩn nhuyễn vận dụng tới rồi trên triều đình. Chỉnh đến cả triều văn võ khổ không nói nổi. Duy nhất cao hưng chính là nhìn quốc khố một năm so một năm đầy đặn võ đế nghiêm thiếu minh. Đương nhiên, kia đều là keo kiệt bánh bao vào chiều chuyện sau đó. Chương 651 Hôn Lễ, 3, Hầu Phủ Thêm trang Kế tiếp tiểu bao tử lăng võ cùng tiểu đoàn tử đều phân biệt cấp lăng Vân Thủy Linh Nhi Thêm trang đưa ra đồ vật có lẽ không có sở Vân Hàn Tư không giác như vậy danh tác, nhưng đều là giá trị xa xỉ. Lao Vương Tức Phụ Nhi cùng Trịnh Thị đám người cũng lục tục đưa ra chính mình chúc phúc, nguyên bản lăng kính hiên chuẩn bị 60 nâng của hồi môn. Hơn nữa nghiêm tư bọn họ cấp 60 năm xính lễ cũng sẽ làm của hồi môn của hồi môn trở về, lại tính thượng bọn họ thêm trang, ít nhất lại nhiều 30 đài tả hữu. Mà lao thống vợ chồng không cần chuẩn bị của hồi môn, đơn độc lại cho bọn hắn không ai mua bốn cái nha đầu, hai phòng thị tỷ, duy nhất tôn chỉ chính là làm các nàng vẻ vang xuất giá. Chủ tử, uy viễn hầu phủ nhị phu nhân tự mình tới. Khi nói chuyện, một cái nô tỳ từ bên ngoài chạy tiến vào. Lăng Kính Hiên trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía sở vân hàn, thấy hắn giống như không có gì dị thường, Lăng Kính Hiên mới trầm giọng nói, thỉnh nàng tiến bảo. Hầu phủ người khoảng thời gian trước làm sự tình Lăng Kính Hiên tất cả đều đã biết, đây cũng là vì cái gì thế tử tự mình tới cửa tìm thầy trị bệnh, hắn cũng không đi nguyên nhân, bất luận cái gì làm sở vân hàn bọn họ nan khăn người, hắn đều sẽ không cấp này sắc mặt tốt. Hôm nay nếu là sở vân hắn có một chút ít không thích hợp nhì, hắn giống nhau sẽ trực tiếp đổi người, chẳng sợ cái này nhị phu nhân cùng hắn có vài phần giao tình. Ta không có việc gì, nhị tẩu đối ta cũng không tệ lắm, trưởng gia sau cũng đề nghị cho chúng ta bổ thượng bị đại tẩu khấu hạ lương tháng, ta cự tuyệt, về sau trừ bỏ cha mẹ cùng mấy cái thiệt tình thực lòng đối chúng ta ca ca, cùng với nhị tẩu, những người khác ta đều không nghĩ lại tiếp xúc. Hầu phủ là tốt là xấu ta cũng không nghĩ quảng, bọn họ ái như thế nào lan lộn liền như thế nào lan lộn đi thôi. Quay đầu ném cho hắn một cái chân an tính tươi cười, sở vân hàn đạm như nói, nguyên bản hắn đối hầu phủ là có rất lớn này nấy cùng xin lỗi, rốt cuộc hắn là nhị gả tiến vào hầu phủ, tuy rằng có tiên đế di chiếu, lại là lấy thái hậu tôn sư gà thấp, tóm lại vẫn là hạ hầu phủ mặt mũi, có chút người mặt ngoài không dám nói, trong lòng khẳng định là không thoải mái. Hắn cũng ôm chặt chỉ cần không phải quá phận phải quá thả quá ý niệm, nói đến cùng, cùng hắn sinh hoạt người là tiểu lũ, không phải. Hầu phủ những người khác, càng không phải những cái đó lắm một người, hầu phủ đối bọn họ hảo, bọn họ liền nhiều trở về vài lần, nếu là không tốt, không có chuyện quan trọng liền không quay về, nhưng ngày lễ ngày Tết khẳng định vẫn là muốn chuẩn bị hậu lễ đưa quá khứ, nhưng mặc dù là như vậy, hầu phủ những người đó vẫn là không biết đủ, bắt bẻ hắn liền tính lại vẫn làm cho mấy cái tiểu hoa nhi mặt như thế bẩn thiểu nhục mạ bọn họ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, về sau. Chứ bỏ những cái đó thiệt tình đối bọn họ người tốt, những người khác bọn họ sẽ không lại quảng, càng sẽ không lại nhường nhịn. Trước đó không lâu hắn đã làm người đem hắn lưu tại hầu phủ nội của hồi môn toàn bộ đều dọn tới rồi tiểu thất ban cho bọn họ chấn quốc vương phủ, nói do muốn theo chân bọn họ phân rõ giới hạn. Người có thể nghĩ như vậy liền hảo. Mặc kệ là nhiều hoàn mỹ người, cũng không có khả năng làm mỗi người đều thích chính mình. Về sau bọn họ chỉ cần không nhảy nhót đến chúng ta trước mặt tới, chúng ta cũng lười đến theo chân bọn họ so đo. Ngươi nhìn rác, chẳng lẽ khiếu hoa gia huynh đệ chính là bất lo. Nhưng bọn họ ai dám ở hắn trước mặt kêu gạo. Chúng ta quá chúng ta nhật tử, bọn họ nếu là sống được không kiên nhẫn, ta cũng không ngại đưa bọn họ đoạn đường, liền đơn giản như vậy. Lăng kính hiên nhận đồng gật đầu. Hắn duy nhất so với bọn hắn tốt một chút chỉ sợ cũng là không có anh em bất hòa chị em dâu vấn đề đi. Nay cũng coi như là hắn duy nhất cảm kích tiền đế một chút, những cái đó không bất lo huynh đệ đã sớm làm hắn cấp thu thập hết, cũng cho hắn tỉnh hạ không ít phiền toái Làm ơn người đừng gì đều đáp thượng ta biết không. Chỉ bằng những người đó, ta cho bọn hắn mấy cái lá gan bọn họ cũng không dám tới phạm ta. Từ không đỉnh giống như bất mãn kháng nghị, giữa mày tận hiện khí phách, đương nhiên. Hắn cũng không phải ngay từ đầu liền không ai dám treo chọc, chỉ là mỗi lần hắn đều trực tiếp dùng roi cùng bọn họ nói lời nói, từ theo chân bọn họ cái cỏ một ít có không, dần dà, bọn họ cũng không dám lại treo chọc hắn. Đáp thượng ngươi là để mắt ngươi, ngươi có gì bất mãn? Tức giận hành hắn liếc mắt một cái, lang kính hiên khỏe miệng lại lần nữa treo lên tươi cười, còn lại người cũng nhịn không được che miệng cười khẽ, tiểu đoàn tử đã sớm tiến đến nghiêm khiếu thanh bọn họ nơi đó đi đừng nhìn người khác nho nhỏ, lại lao ai hướng các ca ca trước mặt thấu, tiểu bao tử nhóm lại xuống hán, chỉ cần điều kiện cho phép dưới tình huống, bọn họ đều sẽ mang lên hán, tựa như hiện tại, kính hiên, vân hàn, giác, không bao lâu, ở nha hoàn dẫn rất hạ nhị phu nhân một mình một người đi đến, trong tay còn cầm một phần quyển sách, năm trước mới vừa sinh hải tử nàng thân mình còn có điểm đấy đà, bất quá cô ý mặc vào màu đỏ của áo nàng. Thoạt nhìn cũng phúc khí là được. Nhị tẩu, biểu thúc nương, nhân ra đều giống như cái gì thông cũng chưa phát sinh dường như theo chân bọn họ chào hỏi, bọn họ tự nhiên cũng đến cho hắn mặt mũi đương nhiên, cũng bởi vì nàng không có làm nhục quá vân hẳn, nếu không đừng nói là nàng, chính là nhà ai thân vương phi tới rồi, bọn họ cũng không thấy đến nguyện ý phản ứng, nhị phu nhân tựa hồ cũng cảm giác được bọn họ thiện ý, cầm kêu buồn quyển sách đưa cho lăng vân. Đây là hầu phủ cho các ngươi thêm trang danh mục quà tặng, mẫu thân tự mình hạ lệnh chuẩn bị. Mỗi người 18 nâng, chúc các ngươi tân hôn vui sướng, lâu lâu dài dài. Hầu phủ không có phân ra, lần này bọn họ thêm trang là đi công chướng, không tính bất luận cái gì cá nhân, cũng không cho phép bất luận cái gì cá nhân đơn độc tăng thêm. Đa tạ nhị phu nhân, Thỉnh nhị phu nhân thay thế ta nhóm cảm tạ hầu gia cùng đại trưởng công chúa. Lăng Vân cung kính tiếp nhận quyển sách, nàng biết Mấy thứ này cũng không phải bởi vì hầu phủ để mắt bọn họ mới đưa, nói trắng ra là, bọn họ xem chính là lục ra cùng vương ra mặt mũi, bọn họ chỉ có thể nhận lấy. Không khách khí, hầu phủ còn có việc, ta cũng không chậm trễ các ngươi. Biết chính mình lưu lại nơi này sẽ làm bọn họ không được tự nhiên, nhị phu nhân cũng không coi ở lâu tính toán, xoay người hết sức lại đi tới sở Vân Hàn trước mặt. Vân Hàn, có không ngượn một bước nói chuyện? Mẫu thân nói đúng. Hết thể mấu chốt đều ở Vân Hàn trên người, nàng cũng không hy vọng xa vời Vân Hàn có thể buông tha đại tẩu. Rốt cuộc đại tẩu làm được thật là quá mức một ít, nàng chỉ hy vọng Vân Hàn đừng cùng hầu phủ xa cách. Mỗi ngày nhìn đến phu quân bởi vì tiểu lục sinh khí mấy năm liên tục lễ cũng không tự mình đưa về nhà, nàng liền muốn vì bọn họ làm điểm cái gì. Ân phân biệt cùng lăng kính hiên cùng tư không lý gật gật đầu, sở Vân Hàn đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài. Lăng kính hiên cầm lấy hắn thuần trang áo khoác đuổi ở hắn bước ra môn phía trước khoác ở trên vai hắn, bên ngoài lạnh lẽo đừng lạnh chứ. Ân sở vân hàn mỉm cười mượn sức áo khoác và áo, lăng kính hiên yên tâm đi rồi trở về, cùng nhị phu nhân sai thân mà qua thời điểm mỉm cười cùng nàng gật gật đầu. Cha, muốn hay không ta lặng lẽ đi nghe lén. Về sở vân hàn cùng bọn nhỏ ở hầu phủ bị ủy khuất sự tình, bọn nhỏ cũng biết, thấy bọn họ đi ra ngoài, tiểu bao tử lăng võ quỷ linh tinh quý hỏi. Hắn hiện tại đối hầu phủ bất luận kẻ nào đều không yên tâm, mấy ngày hôm trước một đám tiểu bao tử nhóm tụ hội thời điểm, hắn còn cùng từng học phủ xảo một trận, thiếu chút nữa không béo tấu hắn một đốn. Thôi đi quỷ linh tinh, nhà các ngươi sở thúc không phải cái gì dễ thoái phẩm, chỉ cần chính hắn không thoái nhượng, người bình thường khinh không đến hắn. Tức giận vươn ra ngón tay chọc chọc hắn giữa mày, lang kính hiên không cấm bật cười, bất quá, đối sở vân hàn năng lực, hắn vẫn là phi thường tin cậy. Đừng nói một cái nhị phu nhân, chính là mười cái, chỉ cần chính hắn đủ kiên định, bọn họ đều không làm gì được hắn. Kia gì ta không phải sợ sở thuốc ngượng ngùng đối nữ nhân động thủ sao? Lăng võ lẩm bẩm lui trở về, lăng kính hiên phe phẩy đầu vừa tức giận vừa buồn cười, hậu trạch tranh đấu trước nay đều là không động thủ, không hiểu cũng đừng hạt trộn lẫn. Vân Hàn có Vân Hàn xử sự phương pháp, yêu cầu trợ giúp thời điểm, hắn sẽ chính mình tìm chúng ta, cùng với... Đại Vân Hàn không tốt là những người khác, không phải nhị tẩu, đừng đem tất cả mọi người đương người xấu, hoan dượng bọn họ nhưng từ trước đến nay đều rất đau các người, không cần bởi vì loại chuyện này liền toàn bộ. Dẫn chó đánh mèo với bọn họ. Hắn cùng từng học phủ chi gian sự tình hắn đã nghe Tiểu Văn nói qua, tuy rằng lúc ấy hắn cũng rất sảng, bất quá sau lại ngấm lại lại không đúng, từng học phủ là từng học phủ, thế tử phu nhân là thế tử phu nhân. Đại nhân vân tranh không nên kéo dài đến bọn nhỏ trên người. Biết rồi, cung lắm thì lần sau không tìm học phủ cha sao. Biết hắn đang nói cái gì, tiểu bao tử không hám xấu hổ một chát, hắn chính là không thích có người khi dễ hắn sở thúc cùng đệ đệ muội muội làm sao vậy. Ai làm từng học phủ đức? Bên kia, một trước một sau ra phòng sở vân hàn nhị phu nhân cũng không có đi trong đại sảnh, cũng không có tìm cái phòng ngồi xuống chậm rãi nói, rốt cuộc nam nữ có khác sao. Sở Vân Hàn trực tiếp mang theo nhị phu nhân đi vào chính viện trung đình mấy viên hoa mai dưới tàng cây, thuần trắng áo khoác bao vây lấy hắn thân mình, hắn cả người phản phất đều cùng hạo trắng muốt tuyết hòa hợp nhất thể, vốn là thiên hạ ít có tuấn mỹ dung nhan tựa hồ càng thêm tựa như ảo mộng, thần thánh đến không thể. Xâm phạm! Ha ha! Vân Hàn, ta làm nữ nhân đều có điểm ghen ghét người, liền ngươi này diện bạo, chúng ta nữ nhân quả thực là không có đường sống. Nhị phu nhân không cấm có chút ngây người, ngay sau đó lại mỉm cười tiến lên, sở vân hàn đẹp tuyệt đối là không thể bắt bẻ, so với bọn hắn ra được xưng yêu nghiệt tiểu lục còn phải thiên độc hậu, mất công hắn sẽ không sinh hài tử, nếu hắn cũng cùng tính hiên giống nhau có thể dựng dục con nối roi, bọn họ hài tử không biết đến đẹp đâu. Nhị tẩu hẳn là biết, ta đối những cái đó từ trước đến nay không thèm để ý, không biết nhị tẩu có cái gì tưởng cùng ta nói. Sở vân hàn hơi hơi mỉm cười vì tay bẻ một đoạn tịch mai chi, giơ tay nhấc chân dàn tấn hiện ưu nhã cao quý, hắn cao quý không phải ai đều có thể bắt trước, đó là từ trong xương cốt lộ ra tới, phản phát sinh ra đã có san giống nhau, cũng không có gì, đại phu nói đại tẩu khả năng sống không được đã bao lâu, ngươi đừng nóng giận, ta không phải tưởng giúp nàng nói chuyện, nhị phu nhân trên mặt tươi cười nháy mắt bị bất đắc gì thay thế được, nói đến một nửa, sợ hắn không kiên nhẫn, lập tức liền sửa miệng cho thấy chính mình thái độ. Xác định hắn không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu sau mới tiếp tục nói. Vân Hằng, ta biết hiện tại nói này đó, khó tránh khỏi sẽ cho người lấy lấy lòng các ngươi ý tưởng. Trước kia đi, kỳ thật ta cũng thưởng cùng mấy cái chị em dâu tranh đấu. Sau lại ta vẫn luôn sinh không ra nhi tử, nhị phòng cũng không ai có thể sinh ra nhi tử. Tới, ta dần dần cũng chỉ có thể thừa nhận chị em dâu nhóm chén ép, thẳng đến gặp được kính Hiên, đến hắn chỉ điểm. Ta mới được như ý nguyện vì nhị ra sinh hạ đích trưởng tử, cũng rốt cuộc có thể dựng thẳng cuộc sống, nhưng khi đó ta mới phát hiện, ta đã không nghĩ lại theo chân bọn họ tranh, nói được khó nghe điểm, chúng ta nam nhân lại không phải cùng cái, tranh tới tranh đi có ý tứ sao? Về sau phân ra, còn không phải ai lo phận ấy. Có lẽ chính là bởi vì có cái loại này trải qua đi, ta mới không có theo chân bọn họ cùng nhau lăn lộn ngủ quáng, còn bằng bạch vô cớ được cái trưởng gia quyền. Ta cảm thấy, hết thể quả đều là có nguyên nhân, tranh đoạt sẽ chỉ làm chúng ta mất đi càng nhiều, tựa như đại tẩu như vậy, bất quá vân hàn cha mẹ là thật đau tiểu lục bọn họ huynh đệ mấy cái cảm tình cũng là thật tốt, chỉ em dâu gian vấn đề, về sau chỉ cần còn trưởng ra một ngày, ta liền sẽ quản hảo bọn họ, ngươi không muốn theo chân. Bọn họ tiếp xúc, ta liền sẽ không làm cho bọn họ xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Nhưng các ngươi không có việc gì thời điểm cũng muốn trở về nhìn xem cha mẹ cùng các huynh đệ, đại ca bọn họ thế nào ta không biết, nhìn nhà ta nhị ra khó chịu, lòng ta cũng không hảo quá, còn có lao tam, ngươi còn không biết đi, các ngươi rời đi cùng ngày hắn liền tấu tam đệ muội một đốn, còn làm người đem nàng đưa về nhà mẹ để đi, đến nay đều không có trở về, tứ đệ muội cùng ngũ đệ muội cũng bị lao tứ lao ngũ. Phạt cấm Túc còn tuyên bố ai dám bước ra sân một bước liền lập tức hưu về nhà, bọn họ đều ở dùng chính mình phương thức biểu đạt xin lỗi, ngươi cùng tiểu lục nhưng ngàn vạn không cần theo chân bọn họ mới lạ. Từ chính mình nói đến hậu phủ, nhị phu nhân cũng coi như là hao hết tâm tư, hậu phủ mấy cái gia cảm tình là thật sự thực hảo, đặc biệt là tiểu lục, cùng với nói cha mẹ sùng hán, không bằng nói là hắn mấy cái ca ca sùng hán, nếu bọn họ thật bởi vì hậu trạch tranh chấp liền xa cách, Tiêu đối bọn họ huynh đệ mấy cái tới nói không thể nghi ngờ đều là tàn khốc, nàng chỉ là cái bình thường phụ nhân thật không nghĩ nhìn đến nhà hắn ra khó chịu. Nhị tổ y tứ ta minh bạch, ta cũng biết cha mẹ cùng đại ca bọn họ đều là thiệt tình đau thiếu khanh, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không tự mình đưa năm lễ trở về, gần nhất là bởi vì cuối năm, các nơi trưởng quầy đều tiến đến kinh thành, thiếu khanh sắc thật vội, ta cũng muốn hỗ trợ kính hiên xử lý một chút sự tình, thứ hai sao. Muốn nói kia sự kiện đối chúng ta không có ảnh hưởng, kia tuyệt đối là gạt người, hiện tại mọi người đều còn ở nổi nóng, thiếu khanh tính tình ngươi cũng rõ ràng, hốn. Lên lục thân không nhận, chúng ta liền tính đi trở về, chỉ sợ cũng là hưởng bị thị phi, ta cùng thiếu khanh đều là hầu phủ người, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, tạm thời liền trước làm chúng ta đều bình tĩnh một chút đi, cũng thỉnh ngươi chuyển cáo đại ca bọn họ, huynh đệ chính là huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Sẽ không bởi vì hậu trạch về điểm này nhì không thoải mái liền máu bẻ. Năm nay chúng ta liền không quay về ăn tết, làm phiền nhị tẩu cùng các ca ca nhiều chiêu cố. Cha mẹ! Dương mắt nhìn nàng, sở vân hàn mềm nhẹ lại không mất kiên định nói. Hắn không nghĩ lửa chính mình, ít nhất hiện tại, hắn còn làm không được tha thứ. Bất qua thiếu khanh bọn họ huynh đệ mấy cái, hắn cũng sẽ không ngăn cản bọn họ lui tới. Chị em dâu ra nói, liền thôi bỏ đi. Hảo! Cảm ơn ngươi Vân Hàn. Nhị phu nhân hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa không có rớt nước mắt. Vân Hàn thật tốt người à, các nàng vì cái gì chính là nhìn không tấu đâu. Vẫn là nhà bọn họ tiểu lục thật tinh mắt. Thiên nhi cũng mau đèn, nhị tẩu liền đi về trước đi, chúng ta cũng không sai biệt lắm nên trở về Kinh Vân Sơn Trang. Nếu lời nói đều đã nói khai, sở Vân Hàn cũng không nghĩ lại tiếp tục đi xuống, rốt cuộc nàng là nhị tẩu, cùng hắn một người nam nhân ngốc lâu rồi cũng không tốt. Ân, các ngươi cũng chú ý điểm, ta đây liền trở về. Nhị phu nhân gật gật đầu, đơn giản dặn do hai câu liền xoay người đi rồi trở về. Sở Vân Hàn vẫn luôn đứng ở tịch mai dưới tảng cây nhìn theo bọn họ rời đi, cũng không biết qua bao lâu, Lăng Kính Hiên tư không rắc mang theo bọn nhỏ đi ra, chúng ta về đi. Không hỏi hắn cùng nhị tẩu đều nói chút cái gì, Lăng Kính Hiên chỉ là một câu nhàn nhạt, nhạt tiếp đón, đây là Sở Vân Hàn ra sự, hắn tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt. Ân, Sở Vân Hàn gật đầu chiều bọn họ đi qua đi, theo chân bọn họ cùng nhau ra tới nghiêm khiếu thanh đột nhiên bổ nhào vào thiết oa tử trên lưng nhìn về phía Lang Tính Hiên. lăng thúc, ta đêm nay có thể đi kinh Vân Sơn trang trụ sao? Dù sao ngày mai cũng muốn tham gia hôn lễ sao? Chạy tới chạy lui nhiều phiền toái, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, đừng nhìn nghiêm khiếu thanh hi hi ha ha, kỳ thật lao thân vương phủ cũng không có người ngoài nhìn đến như vậy an ổn, thí dụ như nói. Hắn mẫu thân là đại phu nhân, mà không phải thế tử phi hoặc quận vương phi, nhưng hắn lại là thế tử, này bên trong đều là có nguyên nhân, nghiêm khiếu thanh tổng ái an vạ kinh vân sơn trang nguyên nhân cũng tại đây, đương nhiên, cũng có hắn thật muốn cùng tiểu bao tử nhóm cùng nhau ngoạn nhi cùng nhau học tập nhân tố lạc. Ha ha! Hảo A, tối nay ta phái người thông chi hoàng thúc công. Lăng Kính Hiên không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, đoàn người lục tục bò lên trên ngừng ở bên ngoài xe ngựa. Thừa Diệp Thiên còn không có hạ ra khỏi thành trở về Kinh Vân Sơn Trang, mà bọn họ không biết chính là ở bọn họ rời đi sau, Quốc Công phủ, Diệp tướng quân phủ, Ngụy Bá hầu phủ, cùng với Diệp tướng quân bổn gia Bá gia phủ chờ cùng Nghiêm Thịnh Duệ hoặc Lăng Kính Hiên có quan hệ người đều trước sau phái bên người đến lợi ma ma tiến đến thêm trang, ngày mai hôn lễ của hồi môn đủ để hành động. Toàn thành. Chương 652 Hôn lễ 4. Đón dâu làm khó dễ Tân Lang. Hôm sau, đăng cơ tới nay chưa bao giờ thiếu chính võ đế tuyên bố miễn triệu một ngày, đại bộ phận người đều ẩn ẩn biết là chuyện như thế nào, chính là lại có chút không thể tin được, nghiêm thịnh duệ ảnh vệ thủ lĩnh cùng lăng kính hiên thị vệ nha đầu thành thân mà thôi, đương kim hoàng thượng đến nỗi tự mình đi sao. Chính là, đương đón dâu đội ngũ ở kinh thành khiến cho đề tài thời điểm, lại không phải do bọn họ không tin. Buổi sáng giờ thìn tà hữu, Hai vị thân xuyên thuần trắng sắc hiện đại lễ phục tân lang cười ở đồng dạng cả người tuyết trắng, đỉnh đầu mang đỏ thấm hoa con ngựa trắng mặt trên. Một hai ba cùng lôi đỉnh chiến đội tần mục nôn lệ như hoành năm cái bạn lang tắc gan mặc màu lam nhạc hiện đại lễ phục. Một chữ bài khai cười ở màu mận chín tuấn má thượng, đón dâu đội ngũ thuần một sắc làm thuần trắng sắc đường trang trang điểm. Đội ngũ mênh mông quần quần từ Kinh Vân Sơn trang xuất phát, đi cho bên, trong thành nên thú tân nương. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao Màu trắng cũng quá không may mắn Nhìn theo đội ngũ biến mất Lang Vương Thị vẫn là có chút không quá yên tâm Ai thành thân không phải màu đỏ rực đâu Vì sao nhà bọn họ kính hiên buôn bán ra tới không phải hồng nhạt liền màu trắng Tuy rằng hắn thừa nhận đích sắc rất đẹp lạc Tân Lang mặc vào đặc chế vừa người lễ phục Tựa hồ càng thêm tuấn lãng bất phàm Nhưng giống nhau chỉ có làm tang sự nhân ra mới có thể dùng hắc bạch sắc ca Không thành vấn đề lạ, Nương, ngươi cứ yên tâm đi Màu trắng tượng trưng cho thuần khiết vô hạ, ngươi nhìn một cái nghiêm tư cùng thiếu nông, giống không giống như là cưới con ngựa trắng đi nên đón tân nương vương tử. Hắn có thể nói thế kỷ 21 áo cưới cơ bản đều là màu trắng sao? Vì cấp Lăng Vân bọn họ một cái khó quên hôn lễ, hắn nhưng phí không ít tâm tư đầu, này vẫn là chút lòng thành. Lăng Vân bọn họ áo cưới mới là đầu to, tin tưởng Nghiêm Tư bọn họ nhìn đến thời điểm, khẳng định hận không thể lập tức liền động phòng. Ta coi cũng không tồi. Bà thông ra, nếu là bọn họ người trẻ tuổi hôn lễ, khiến cho bọn họ người trẻ tuổi chính mình đi lăn lộn đi, chúng ta chờ xem lễ thì tốt rồi. Vân Thái phi từ trước đến nay là duy trì lăng kính hiền, hơn nữa nàng cá nhân cũng thật sự cảm thấy, mặc kệ là hôn lễ nơi sân bố trí vẫn là Tân Lang bạn lang cùng đón dâu đội ngũ đặc thù ăn mặc, tất cả đều lộ ra một cổ mới lạ ngọt ngào cùng vui sướng tiết tấu. Cũng không phải là, tỷ, lần này ta nhưng duy trì kính hiên. Hắn dùng chính là lụa trắng bạch lụa, lại không phải màu trắng vải bố, có gì không may mắn. Nói không chừng buổi hôn lễ này còn có thể nhắc lên một cổ đi theo phong trào đâu. Vương Kim Ngọc thấy thế cũng vui tươi hớn hở nói, mất công nàng hôm nay vì hợp với tình hình còn đặc biệt xuyên một thân màu đỏ rực, sớm biết rằng vẫn là giống ngày thường như vậy tố sắc là được, dù sao cũng là thủ tiết người, an mặc rực rỡ luôn là sẽ chọc người phê bình. Đến đến đến. Ta vừa nói lời nói các ngươi đều ngại dối ta, ta không nói còn không được sao. Long ca, chúng ta cũng đi chuẩn bị chuẩn bị đi. Lăng vương thị ra vẻ buồn bực vây vây tay, xoay người kéo lăng thành lòng trở về bọn họ nhà ở. Trước mắt bọn họ là cùng lăng kính hàn ở cùng một chỗ. Bọn họ nói, về sau chờ bọn họ tam huynh đệ đều thành thân. Bọn họ liền hai vợ chồng già đơn độc trụ, không quấy giày bọn họ huynh đệ mấy cái. Lục ra, người muốn người tất cả đều tới. Không bao lâu, kinh thành hâm nguyên tổng cửa hàng trưởng quậy mang theo hai mươi tới cái đầu bếp lái xe mà đến. Tàng thiếu khanh đối với Lăng kính hiên bĩu môi, ý bảo hắn lên tiếng. Lăng kính hiên cũng không khách khí nói: Chính thị, an bài bọn họ đi xuống. Nướng bờ bờ cờ. tối nay hôn lễ bắt đầu tái hiện tràng nướng chế. Trước đem món kho nùng cành cùng điểm tâm ngọt làm ra tới. Lan thị dẫn người đem hầm rượu nho đều dọn ra tới tỉnh rượu. Lưu ly ly có thể mang lên bàn. Hôm nay hôn lễ. Hắn tính toán áp dụng tự giúp mình tình thế, rượu vang đỏ xứng nướng bờ bờ quờ, giống như có chút kia gì, bất quá không sao cả, điều kiện hữu hạn, chỉ cần đại gia cao hứng liền hảo. Vâng. Trình thị lan thị lần lượt không người, mang theo hâm nguyên chủ bếp nhóm đi lăng kính bằng nhà ở phòng bếp, ai làm hắn không trở về, hắn ra quyết đoán đã bị trưng dụng, đến nỗi trương thanh, hắn là tối hôm qua nửa đêm gấp trở về, cùng hắn cùng nhau trở về còn có nam quốc hoàng đế quân viễn hàng. Bất qua trước mắt chuyện này vẫn là bí mật, hôm nay chính là rất tốt nhật tử. Lăng Kính Hiên không dám làm nhà hắn gì biết, đơn giản liền hoàn toàn dấu xuống dưới, hết thể chờ hôn lễ sau khi kết thúc. Lại nói, Kinh Thành đông đường cái đuôi lang phủ. Có một phong cách riêng đón dâu đội ngũ đưa tới không ít bá tánh vây xem. Đội ngũ chung, hai chiếc thuyền buồm hình dạng sưởng đồng xe ngựa càng là trói mắt không thôi, bất đồng với thường thấy xe ngựa. Này hai chiếc xe ngựa cùng tiểu đoàn tử tiểu xe ngựa có điểm giống, dài chừng 3 mét, khoan 1 mét nửa tả hưu, bên cạnh góc cạnh bao vây lấy chất thành hoa cầu hồng nhạt lùa mang, tràn ngập nồng đầm thiếu nữ hơi thở, rất nhiều bá tánh đều chỉ vào xe ngựa nghị luận sôi nổi, các loại hâm mộ ghen tị hận đan chéo không ngừng. Thân nương tử tới, của hồi môn lục tục nâng ra tới, toàn bộ phố đều không đủ bãi, cùng với hỉ nương một tiếng hô to. Bị năm cái bạn lang vây quanh tân lang nghiêm tư cùng an thiếu nông song song cầm tơ lũa chắt phủng tiêu tôn trước, nhắm chặt đại môn bị người từ bên trong kéo ra, tống thủy xanh cùng tống tiểu hổ phân biệt cong hai cái cả người tuyết trắng, đầu cháo thuần trắng chuế chân châu đầu xa tân nương đi ra, nhìn đến bọn họ một sát, không ngừng là tân nương, đại bộ phận người đều kinh diễm đến quên mất. Phản ứng Lăng vân cùng tống thủy linh bốn là lớn lên không tồi. Xóa Tung và Tào áo cưới không có dư thừa thêu thùa trang trí, lại từ phần eo dưới điểm suýt thay đổi dần chân châu. Nửa người trên bởi vì thời tiết quá lạnh duyên cớ, còn mặc một cái trưởng tụ áo choàng hình thức thuần trắng ra thảo tiểu áo khoác, cùng sát chân châu vòng cổ tản mát ra ánh bạch quan mang. Đầu xa căn bản che không được bọn họ mỹ, tinh điêu tế chắc trang dung xuất từ triệu sơn tay, cao cao bản khởi đầu tóc cũng không phải. Đương thời lưu hành ngã ngựa búi tóc phi thiên búi tóc luân lá búi tóc gì đó mà là toàn bộ dùng phát kẹp vãn thành đơn giản khăn trùn đầu búi tóc, bất quá mỗi vãn khởi một tầng, đều là khảm nhập chân châu cùng bạch đung, đỉnh đầu chính phía trên còn mang một con ngân bạch khảm màu hồng nhạt đá quý công chúa vương miện. Đương nhiên, thời đại này người là không biết cái kia gọi là vương miện, nếu không cũng đến gặp phải không ít phong ba tới, làm như thế trang điểm các nàng không giống như là tân nương tử, đảo như là rơi xuống phàng trần tiên nữ, thuần trắng không tí vết, không dính bụi trần tiểu tử ngốc còn thất thần làm gì? Mau tiếp nhận tân nương A. Trước hết phản ứng lại đây nghiêm dực nhịn không được đỉnh đỉnh nghiêm tư, bên kia tần mục ngôn lệ như hoành cũng không quên nhắc nhở an thiếu nông, mất công hai nha đầu đều là mảnh khảnh hình mỹ nữ, bằng không tống thủy xanh còn hảo, tống tiểu hổ phỏng trừng đến bị đè dẹp lép, hắn mới 10 tuổi, liền tính như thế nào thân hình cao lớn, hàng năm luyện võ, sức lực tóm lại là hữu hạn. Nga, kia cái gì, làm chúng ta đến đây đi. Lấy lại tinh thần, Nghiêm Tư lần đầu tiên chân tay luống cuống, đem Phùng Hoa đưa cho Lăng Vân sau liền muốn ôm nàng lại đây, nhưng làm Phù Dâu Lưu Tiểu Tuệ cùng Xuân Hương bọn họ đột nhiên chui ra tới, từ từ, muốn tiếp Tân Nương qua đi cũng đúng, trước cấp bao lì xì, thiếu chúng ta đã có thể làm thủy xanh cùng tiểu hổ tử đem Tân Nương tử bối đi trở về. An Mặc Thiên làm sắc Phù Dâu lễ phục Xuân Hương đại biểu mọi người nói, đây là Lăng Kính Hiên dạy bọn họ, Vương Phi nhưng nói, bao lì xì cấp đến càng phong phú. Đại biểu Tân Lang càng đau Tân Nương càng cất lợi, không nghĩ tới, này căn bản là Lang Kính Hiên cố ý ở khó xử hai cái khổ bức Tân Lang, bởi vì. Này. Xuân Hương tỷ tỷ, ngươi xem hai chúng ta như vậy như là mang theo tiền sao? An thiếu nông mãn đầu hắc tuyến chỉ chỉ chính mình cùng nghiêm tư, ai tiếp Tân Nương tử thời điểm còn mang tiền ở trên người, này không phải làm khó bọn họ sao? Xuân Hương tỷ tỷ, ta có thể thiếu không? trở về ta khẳng định gấp 10 lần gấp trăm lần tiếp viện các ngươi. Nghiêm thư cũng chạy nhanh đưa ra chiếc trung kiến nghị, không cần tưởng, loại này tổn hại chiêu, chỉ có nhà bọn họ Vương Phi mới nghĩ ra, sớm biết rằng Vương Phi không lòng tốt như vậy, không nghĩ tới trạm kiểm soát cư nhiên cho bọn hắn thiết lập tại nơi này. Vậy ngươi tân nương tử ta cũng thiếu chứ? Xuân Hương ở thâm cung lăn lộn lâu như vậy, sao lại làm cho bọn họ dễ dàng quá quan? Lưu tiểu tuệ cùng còn lại tam hương sôi nổi che miệng cười trộm, ở tân lang tỏ vẻ không có tiền thời điểm, bọn họ liền ẩn ẩn đoán được, này chỉ sợ vương phi trò đùa dai, bất quá nếu không làm đều làm, bọn họ cũng thành thật không có thu tay lại lý do. Lão đại, lần này đến xem các ngươi, tiểu đệ trung thân hạnh phúc nhưng đều nắm giữ ở các ngươi trong tay. Nghiêm tư không có cách, chỉ có thể chuyển hướng nghiêm tư bọn họ xin giúp đỡ. An thiếu nông thấy thế cũng dùng ánh mắt cầu xin tần mục nôn cùng lệ như hoành. Hai người lẫn nhau đối xem một cái, bọn họ chính là lôi đỉnh chiến đội xuất thân, đem không có khả năng hóa thành khả năng chính là bọn họ sứ mệnh. Tần mục nôn cùng lệ như hoành gật gật đầu, lại ra vẻ hung ác đối xuân hương bọn họ nói, các ngươi chờ. Nói xong, tần mục nôn xoay người liền chạy đi ra ngoài, cùng lúc đó, nghiêm dực cũng chạy như bay theo đi lên, thịnh thân vương phủ liền ở phụ cận. Muốn lộng điểm tiền đối bọn họ tới nói cơ bản không phải việc khó. Xuân Hương tỉ tỉ, các ngươi cũng quá không. Nghiêm tư đoán nghiệm trừng mắt bọn họ, an viêm xa bức, thật vất vả ngao đến cưới tân nương tử, không nghĩ tới lại tới nữa này vừa ra, mất công bọn họ là ở đông đường cái, thay đổi khác chỗ ngồi, không được nghẹn chết bọn họ. Bọn họ ngày thường nhưng đều là không kém tiền chủ nhân A, hiện giờ lại bị nho nhỏ bao lì xì cấp khó ở, cũng thật là khổ bọn họ. Này cũng không nên trách chúng ta, là Vương Phi phân phó. Xuân Hương quyết đoán đem trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ, lúc trước liền ở trong phòng khóc nửa ngày tống tẩu ở tống canh như cùng đi hạ đi ra, nhìn đến trước mắt chả hướng, vợ chồng hai đều là một đầu nghi hoặc, nháo không hiểu bọn họ lại làm gì, tân nương tử không phải đã sớm cần phải đi sao. Bọn họ đều chuẩn bị sẽ kinh vân Sơn Trang tham gia hôn lễ đâu. Vương Phi quán sẽ hồi nháo, Xuân Hương tỉ tỉ các người học hư. Hắn nhưng thật ra không sợ đắc tội với người, Xuân Hương đỉnh mày dương lên, câu môi quỷ dị cười nói, "Ta sẽ còn nguyên đem các ngươi lời nói chuyển cáo cho Vương phi." "Đừng a Xuân Hương tỷ tỷ, ta còn tưởng động phong đâu, ngươi nhưng đừng hại ta." "Xuân Hương tỷ tỷ, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, đừng đáp thượng ta a." Nghe vậy, Nghiêm Tư vội vàng cười làm lành mặt, An thiếu nông vội không ngừng vì chính mình Tê Hoan, chính là lại mượn cho hắn mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám nói chủ tử nửa câu không phải a. hôm nay không thể động phòng là việc nhỏ, cả đời đều không thể động phòng đã có thể không xong, nhà hắn chủ tử tuyệt bức có cái loại này dược. Ngươi đừng nói, An Thiếu Nông còn rất hiểu biết nhà hắn chủ tử, nhưng còn không phải là có sao, lúc trước từng tiểu lục không phải hướng hắn cầu tới. Nói cái gì đâu, không biết xấu hổ. Mấy cái phù dâu nhưng đều là hoa cúc đại khuê nữ, làm cho bọn họ như vậy vừa nói. Tất cả đều nhịn không được đỏ hai má, liền bị tống thủy xanh bọn họ đối ở trên lưng tân nương tử đều đi theo đỏ mặt, cái này nghiêm tư, thật là quá không biết xấu hổ, theo chân bọn họ ra vương gia có đến liều mạng. Tới tới, các người muốn bao lì xỉ, đủ rồi đi. Khi nói chuyện, đi trước thịnh thân vương phủ vay tiền nghiêm dực cùng tần mục nôn cũng đã trở lại, hai người đồng thời đem một sắp ít nhất mười tới tấm ngân phiếu trực tiếp đưa cho các nàng, mà thịnh thân vương bên trong phủ. Chu quản sự còn ngây ngốc ngồi dưới đất, trên người quần áo bị người xả đến nát nhử, giống như là bị người kia gì giống nhau. Hành, bọn tỉ muội nhường đường nhi. Bắt được ngân phiếu Xuân Hương dung cảm vung tay lên, năm cái phù dâu đồng thời tránh ra, đã mồ hôi đầy đầu tống thủy xanh hai anh em chạy nhanh công tân nương tử ra tới, nghiêm tư an thiếu nông tiến lên tiếp nhận bọn họ tân nương tử chặn ngang bế lên, cổ nhạc tiếng vang lên tới. Tân Lang phân biệt ôm từng người Tân Nương đặt ở lãng mạn duy mị trên xe ngựa, theo sau, năm cái phủ dâu cũng ngồi đi lên, Tân Lang cùng bạn Lang cơ hồ đồng thời xoay người lên ngựa. Hồi Kinh Vân Sơn Trang, nghiêm dực ra lệnh một tiếng, quan hệ thông gia đội ngũ động tác nhất trí xoay người, từ gian nhạc ở phía trước khai đạo, Tân Lang cùng bạn Lang vị cư sau đó, lại mặt sau chính là Tân Nương cưới xưởng đồng xe ngựa, cuối cùng mới là đếm không hết của hồi môn. Chờ bọn họ phía trước đều ra khỏi thành, mặt sau lăng phủ nội còn có người cuộn cuộn không ngừng nâng xuất giá trang tới, đủ thấy bọn họ của hồi môn có bao nhiêu phong phú, thập lý hồng trang đã không đủ để hình dung, các bá cánh đều bị nói. Chuyện say xưa, than giải sinh làm thiên kim, còn không bằng thịnh thân vương phi hai cái nhà đầu A. chương 653 hôn lễ, Nam, biên quan 800 dặm tịch liệt. Kinh Vân Sơn Trang hôn lễ có thể nói là kinh động toàn bộ kinh thành. Thượng có hoàng đế vì tham gia hôn lễ mà bãi chiều, hạ có thập lý hồng trang mênh ngông quần cuộn, xa hoa lãng mạn sưởng bồng xe ngựa, thuần trắng hôn phục khăn che mặt, tuấn lãng tân lang cùng Mỹ lệ tân nương. Buổi hôn lễ này có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, chỉ sợ không còn có bất luận kẻ nào hôn lễ có thể so sánh bọn họ ngoài ra loại độc đáo. Xa hoa lãng mạn, tân lang tân nương đã trở lại. Mau đến buổi trưa thời điểm, đón dâu đội ngũ rốt cuộc xuất hiện ở Kinh Vân Sơn Trang. Xe ngựa thẳng đến hôn lễ hiện trường, phía trước thổi dàn nhạc tự động tách ra nhường đường, mặt sau nâng của hồi môn nội ngũ cũng ở kinh vân sơn trang mấy cái tiểu nha đầu dẫn dắt hạ phân biệt đưa vào nghiêm tư cùng an thiếu nông nhà ở. Ở chúc mừng cổ nhạc trong tiếng, cưới ngựa trắng tân lang xuất hiện ở nhất bên ngoài cổng vòng chỗ, sớm một bước khoai mã đã đến tống canh như đã chờ ở nơi đó. Tân lang dựa theo an bài tốt trình tự, ở bạn lang nhóm vây quanh hạ trước một bước tiến vào đỉnh hong gió. Làm nhà trai chủ hôn người lăng thành lòng phu thê đã ở chủ vị trước ngồi định rồi, bên cạnh y tự ngồi vân thái phi, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên cùng sở vân hàn đám người, nhìn đến hai cái tuấn giật uy vũ tân lang tiến vào tất cả mọi người nhịn không được lộ ra mỉm cười, tới rồi này một bước, cũng không có người lại làm khó dễ bọn họ. Bạch bạch bạch, tượng trưng vui mừng pháo thanh bốn phương tám hướng vang lên, ở một mảnh kết hôn khúc quân hành tiếng nhạc trung. Hai vị tân nương một tả một hữu kéo tống canh như cánh tay xuyên qua cổng vòm. Năm cái như hoa như ngọc phù dâu nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ mặt sau, thường thường còn muốn giúp hai vị tân nương dắt dắt tốn mà làn váy. Hôn lễ trang nghiêm mà thận trọng tiến hành. Vân tỷ tỷ, Thủy Linh nhi tỷ, ta tới giúp các ngươi. Không biết khi nào, An Mặc mặc màu trắng tiểu lễ phục, trước ngực đường hoa hồng tiểu đoàn tử đột nhiên chạy đến bọn họ phía sau. Hai chỉ mập mạp tay nhỏ dối ren vớt lên bọn họ làn váy. Vì thế, trang nghiêm thận trọng hôn lễ thượng xuất hiện buồn cười một màn. Tiểu đoàn tử người tiểu tâm đại, một người tưởng dắt hai người làn váy, cuối cùng chỉ có thể đem các nàng làn váy bọc thành một đống ôm vào trong ngực, làm đến tạm thời dừng lại lăng vân bọn họ cũng không biết con nên hay không tiếp tục đi phía. Trước đi rồi, còn lại người tất cả đều nhịn không được cười ha ha, cái này tiểu biến thái. Một ngày không chế tạo điểm nhi cởi liêu hắn liền cả người không dễ chịu nhi. Gì? Các ngươi như thế nào không đi rồi? Đi à? Thật vất vả mới chinh phục tốn mà làn váy tiểu đoàn tử mồ hôi đầy đầu thúc dục nhìn dáng vẻ của hắn, giống như ôm kia viên cầu thực cố hết sức bộ dáng. Lang vân tống thủy linh, bao gồm tống canh như cùng xuân hương đám người tất cả đều nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, thân ái tiểu quần vương, ta đừng như vậy cố hết sức biết không. Tiểu đoàn tử ta giúp ngươi, đã biến thành hảo huynh đệ lao vương gia nhỏ nhất nhi tử triệu tử hiên cùng tiểu Vệ tiểu thụ cùng nhau chạy tới, ba bánh bao lại là một hồi lan lộn, an mặc cùng cái tiểu công chúa dường như tiểu liếu nhi thấy thế cũng tê tới rồi tiểu đoàn tử bên người, đoàn tử các ca, ta cũng muốn hỗ trợ, mỗi mỗi ngươi đừng chạm vào, cái này mệt, ngươi theo chúng ta đi là được. Đừng nhìn tiểu đoàn tử là toàn bộ kinh vân sơn trang tử trên xuống dưới đều sùng lịch bảo. Hắn chính là phi thường yêu thương muội muội, một chút ít mệnh đều luyến tiếc muội muội chịu, bốn cái tuổi tác không sai biệt lắm tiểu nam Hải hai hai một tổ, cuối cùng không hề đem nhân ra làn váy đương cầu giống nhau ôm. Xuân Hương thấy thế bất đắc dĩ nói, cứ như vậy đi thôi, đừng lầm canh giờ, tiểu quân vương, thế tử, các ngươi cần phải phối hợp Vân tỷ tỷ bọn họ tốc độ nga. "Hảo." Mấy cái tiểu thí hài nhi đáp ứng đến nhưng thật ra thực sảng khoái, tạm thời dừng lại tiếng nhạc lại vang lên. Lăng Vân Tống thủy linh lại lần nữa vãn khởi phụ thân cánh tay, không khỏi tái xuất hiện cái gì chạng huống, bọn họ còn đặc biệt thả chậm tốc độ, lấy hình cùng rùa đen bỏ tốc độ hướng đỉnh Hóng Gió đi tới, đã sớm chờ đến trông mòn con mắt nghiêm tư an thiếu nông được đến Lăng Kính Hiên ánh mắt ý bảo sau, song song gấp không chờ nổi đi ra đỉnh Hóng Gió nên đón bọn họ tân nương. Ta liền thận trọng đem các nàng giao cho các người, Nghiêm Tư, Thiếu Nông, về sau các nàng phải có cái gì làm được không tốt địa phương? còn thỉnh các ngươi đảm đương điểm, hai vợ chồng sinh hoạt luôn là sẽ xuất hiện một ít như vậy như vậy mâu thuẫn, hy vọng các ngươi đều có thể thương thương lượng lượng, tận lực không cần tranh chấp. vi phụ không cầu các ngươi đại phú đại quý, chỉ mong các ngươi bình an hạnh phúc. Tống canh như phân biệt rất hai cái nữ nhi tay đưa đến bọn họ trên tay, hắn ban đầu chỉ là cái thân bất do kỷ nô lệ, hành đến vương phi thưởng thức, người một nhà mới có thể cởi nô tịch mấy cái hài tử đi theo vương gia vương phi cùng thế tử nhóm bên người cũng càng thêm năng lực mỗi khi đêm khuya mộng hồi hắn đều sợ chính mình là đang nằm mơ làm một hồi toàn gia hạnh phúc mộng đẹp hiện giờ hai cái nữ nhi muốn xuất giá hắn đem thân thủ đưa bọn họ giao cho đối diện nam nhân rốt cuộc cũng làm hắn rõ ràng chính xác cảm giác được hắn không phải đang nằm mơ bọn họ một nhà nhật tử thật sự càng ngày càng tốt cha ngươi yên tâm ta sẽ thương tiếc nàng tiếp nhận lăng vân tay Nghiêm tư khó được thận trọng hứa hẹn, thân là ảnh vệ bọn họ, tuy rằng không giống khác ảnh vệ như vậy một thân đều bán cho chủ tử, nhưng bọn họ cũng có chính mình kiên trì, từng một lần cho rằng, bọn họ đem trung thân bảo hộ vương ra, sẽ không có người mình thích, cũng sẽ không có chính mình gia đình, mà khi lão đại cùng lăng thành quý ở bên nhau, vương gia vương phi cũng tỏ vẻ duy trì sau, bọn họ cũng dần dần dao động, lăng vân là cái thực có khả năng thông minh nữ, nhân. Trước kia đối nàng không nhúc nhích tâm cảm giác, chủ yếu là nàng quá nhỏ, hắn thiệt tình không hướng kia phương diện tưởng, nhưng chờ hắn tôi không kịp phòng quay đầu thời điểm lại phát hiện, không biết khi nào, tiểu cô nương đã trưởng thành, hơn nữa càng ngày càng thủy linh mỹ lệ, hắn tầm mắt dần dần dừng hình ảnh ở trên người nàng, càng ngày càng không rời đi, hôm nay, nàng rốt cuộc sắp sửa trở thành hắn danh chính ngôn thuận thế tử, khác hắn không dám bảo đảm, chỉ cần hắn nghiêm tư, còn sống một ngày, Hắn liền sẽ giống vương gia ái vương phi như vậy, vĩnh viễn ái nàng, sủng nàng, làm nàng trở thành trong thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Cha, ta sẽ không ủy khuất nàng. Bên kia an thiếu nông cũng cấp ra tương đồng hứa hẹn, hắn là lôi đỉnh chiến đội thành viên, đời này toàn bộ mệnh đều bán cho chủ tử. Nguyên bản hắn căn bản không nghĩ tới thành thân sự tình, nhưng một lần Thủy Linh Nhi cho bọn hắn tặng đồ, hắn lại coi trọng nàng, biết rõ không nên động tâm, hắn vẫn là khống chế không được muốn tới gần khoảng cách càng gần, hàm đến cũng càng sâu. Lúc này, Vương Phi một câu vui đùa làm hắn bốc cháy lên hy vọng, không nghĩ tới, hôm nay hắn thật sự có thể cười đến. "Nàng, cha." Lăng Vân Tống Thủy Linh song song đỏ hốc mắt, mắt hàm nhiệt lệ tống canh nưu chạy nhanh nói, Ngày đại hỉ các ngươi, nhưng đừng khóc, mau hành lễ đi, giờ lành nên qua." Ân. Hai đội tân nhân đồng thời xoay người, tân lang nhẹ nhàng gập lên cổ tay Tân nương hồng hốc mắt cùng gương mặt vãn khởi bọn họ cánh tay, bốn người song song đồng thời tiến vào đỉnh hồng gió, tiểu đoàn tử bọn họ vẫn luôn ngoan ngoan sắm vai thủ tịch để váy quan nhân vật, riêng bại hướng phía trước tới xem lễ nghiêm khiếu minh cấp triệu an nháy mắt, triệu công công mặt mày hớn hở đứng đi ra ngoài. thân lang tân nương quỷ. Cùng với cao tiếng quát vang lên, ở riêng hai sườn bạn lang phủ dâu ở bọn họ trước mặt buông đệm hương bù, bốn người bốn gối quỳ xuống. Lăng kính hiên sở vân hàn cùng sơn tử cũng thừa cơ kéo qua mấy cái hài tử, ôm bọn họ cùng nhau xem lễ, bên cạnh còn ngồi đại bao tử lăng văn cùng nghiêm thượng kình, đến nỗi tiểu bao tử, không cần phải nói, lại cùng gấu túi giống nhau bám vào nhà hắn nghiêm ca đi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thề đối bái, lệ thường tam quỷ lễ lúc sau, phu dâu phân biệt nâng dậy hai vị tân nương tử, bạn lang tắc phủng trang có nhẫn cưới hộp gấm tiến lên. Triệu An đúng lúc mà hát vang, phu thê hai bên đeo nhẫn cưới. Hai cái tân lang đồng thời cầm lấy nhẫn, dắt bọn họ tân nương tay vì các nàng mang lên nhẫn. Tân nương thẹn thùng không thôi ở thân nhân các bằng hưu chứng kiến hạ đem nhẫn bộ nhập phu con tay. Kết thúc buổi lễ. Đưa vào động phòng. Ha ha. Không khỏi người nào đó lại động kinh, xem bọn họ nhẫn mang hảo. Nghiêm dực đoạt ở Triệu An phía trước đột nhiên chạm đi ra ngoài một tiếng các hướng. Mạo đắc tội người nào đó nguy hiểm thế hắn huynh đệ hộ giá hộ tống, trải qua quá tàng thiếu khanh sở vân hàn hôn lễ người tất cả đều nhịn không được cười vang, lăng kính hiên còn lại là không được trận trăng mắt, lăng vân bọn họ dù sao cũng là nữ nhân, hắn đến nỗi như vậy làm gì. Tóm lại, hôn lễ mọi người ở đây trong tiếng cười kết thúc, tiến hội bắt đầu, bọn họ cũng không làm tân nương không canh giữ ở tân phòng nội, mấy cái phù dâu đổi bọn họ thay màu đỏ mùa đông sườn sám sau. Tân nương tử liền ra tới cùng nhau ăn cái gì, dù sao ở đây cơ bản đều là Kinh Vân Sơn Trang bên trong, hoặc là theo chân bọn họ quen thuộc người, duy nhất một ngoại nhân cũng là sắp muốn trở thành chính bọn họ người Nam Quốc Hoàng đế quân Viễn Hàng, mặc kệ bọn họ như thế nào không hợp quý củ, chỉ cần chính bọn họ không thèm để ý, liền không có dám nói ba đạo bốn. Nghiêm Tư, Thiếu Nông, Lang Vân, Thủy Linh Nhi, chúc mừng các người. Nghiêm thịnh duệ phu phu mang theo bọn nhỏ bưng rượu nho đi vào vừa ra trống không các tân nhân trước mặt, lang kính hiên mỉm cười dơ lên chén rượu, tiểu đoàn tử cũng dơ lên sữa bò thiên chân hô, cụ ly. Tiểu quận vương, ngươi uống sữa bò, chúng ta uống chính là rượu. Nghiêm tư buồn cười nhìn nhà bọn họ tiểu chủ tử, hắn nhưng thật ra dung cảm thật sự, cũng không nghĩ bọn họ đều uống nhiều ít rượu. Ha ha, đừng để ý đến hắn, tùy ý liền hảo. Rồi tay sờ sờ tiểu đoàn từ đầu, lăng kính hiên khó được không có làm khó dễ bọn họ, nghiêm tư bốn người lẫn nhau đối xem một cái, sôi nổi dơ lên chén rượu, không, vương phi, này ly rượu chúng ta nhất định phải làm, đà tạ các ngươi. Nếu là không có bọn họ, bọn họ vĩnh viễn đều không thể thành thân, người khác bọn họ có thể ứng phó, duy độc bọn họ không được. Hành A, làm. Ngày thường không thế nào uống rượu, lăng kính hiên thấy thế cũng dung cảm dơ lên chén rượu. Mọi người cùng kêu lên vừa uống, sôi nổi ngựa đầu uống xong ly chung rượu ngon. Biên quan tám trăm rằm kịch liệt. Biên quan tám trăm rằm kịch liệt. Đột nhiên, một đạo không nên vào lúc này xuất hiện thành đột nhiên cắt qua hiện trường hoàn thanh tiếu ngữ. Một con tuấn mã chạy như bay tới, nhưng gặp người ảnh nhoáng lên, phi thân xuống ngựa một đường cao uống vọt vào hôn lễ hiện trường. Bệ hạ, biên quan tám trăm rằm kịch liệt. Chạm vào một tiếng quỷ dạp xuống nghiêm khiếu minh trước mặt. Người mang tin tức lấy ra si phong ấn tin hàm đôi tay đệ thượng, nghiêm khiếu minh trên mặt tươi cười đã sớm biến mất, sắc mặt không du cầm lấy tin hàm mở ra, nghiêm thịnh duệ đám người thấy thế cũng lại gần qua đi, thấy rõ ràng mặt trên ngắn gọn nội dung, nghiêm khiếu minh cười, không sai, anh hồng môi mỏng dơ lên mười mấy độ, lộ ra một mặt xem như mỉm cười tươi cười, chính là, nếu hắn khỏe miệng cơ bắp không như vậy tránh anh nói. Đích xác đủ để đã lừa gạt ở đây mọi người, Xảy ra chuyện gì? Nghiêm Thịnh Duệ biên hỏi biên lấy quá tin hàm, quét đến mặt trên tin tức, hổ mắt đống nhiên trầm xuống, thò lại gần cùng nhau xem lăng kính hiên đấy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt thị huyết rất chó. Hừ, còn không, có ăn tết liền chờ không kịp đi tìm cái chết sao? Nghiêm nhị, chuyên lệnh Kim Châu, đại quân tức khắc nổ trại đi trước biên quan, Nghiêm Sam, điều động sở hữu ảnh vệ tái hiện đội thân vệ, tùy thời lợi mệnh. Là. Mỗi người ẩn ẩn đều đoán được cái gì. Nghiêm thịnh Duệ ra lệnh một tiếng, lúc trước còn ở uống rượu mua vui nghiêm nhị nghiêm sam tức khắc mặt lộ vẻ tiêu sát, song song xoay người bước nhanh rời đi. Lăng kính hiên cũng theo sau mệnh lệnh nói, tần mục nôn, tập hợp lôi đỉnh chiến đội, dọn ra sở hưu súng ống đạn dược, tùy thời chuẩn bị đi xa. Là, bị điểm danh tần mục nôn cùng lệ như hoành đối xem một cái, liền ở trong đám người lôi đỉnh chiến đội thành viên sôi nổi rời đi, hảo hảo một hồi hôn lễ, cuối cùng lại lấy như vậy phương thức kết cục. Chỉ sợ đây là ai đều không có đoán trước đến, thật có chút sự, chung quy là tránh không được, nên tới trước sau sẽ đến. chương 654 quân thần đồng tâm, khiển đem biên tái. Biên quan 800 giảm kịch liệt, bác man ít ngày nữa trước đột nhiên tập kích quấy rối bên cảnh, Sấn ngày Tết chính đủng, đánh biên tái đại quân một cái trở tay không kịp, ta quân thương vong thảm trọng, biên tái đệ nhất thành mất đi. Trước mắt diệp tướng quân đã xuất lĩnh đại quân lui đến dạ lan thành. Thế tất liệu chết chống đỡ Bắc Man xâm lấn, nghiêm khiếu Minh thăng cấp triệu tập văn võ bá quan thượng triều. Tin tức một công bố, cả triều ồ lên. Dĩ vãng Bắc Man đột kích giống nhau đều là. Đầu xuân sau, mùa đông thảo nguyên cùng sa mạc so với bọn hắn nơi này cực bắc địa phương còn muốn rét lạnh vài lần, tùy tiện đột kích, chính bọn họ tổn thất cũng sẽ thực trọng, không nghĩ tới. Quan trọng nhất chính là, bọn họ còn đã đánh mất một tòa thành trì. Đây là tự nhiều năm trước cùng đồ vật nhị quốc giao chiến tới nay chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Trên triều đình, văn võ bá quan mỗi người mặt lộ vẻ trầm trọng, binh bộ thượng thư thị lang tính toán rất nhanh lương thảo vận chuyển lộ tuyến từ từ. Này chiến không thể tránh né. hơn nữa tuyệt đối là thịnh thân vương lánh minh, bọn họ cần thiết bảo đảm lương thảo quần cuộn không ngừng an toàn vận hướng biên tái. Ái khanh nhóm như thế nào không nói? Hoa hay chiến các ngươi dù sao cũng phải nói một câu đi. Ngày thường các ngươi không phải rất nhiều lời nói sao Nghiêm khiếu minh một tay đáp ở long ỷ trên tay vịn hơi nghiêng thân mình Trên mặt gắn đầy áp lực sau quỷ dị Nghiêm ra người độc hưu thâm thúy mắt đào hoa lần lượt từng cái đảo qua phía dưới đại thần Đặc biệt là những cái đó ngày thường cũng không có việc gì liền lấy một ít giả dối hư hào sự tình thượng tấu ngự sử nhóm Bọn họ ngày thường buộc tội người khác kia cổ kính nhi đi đâu vậy Hoa hay chiến Ở đây ai không biết Đương Kim cũng không là chủ hòa phái, bằng không hắn đăng cơ thời điểm, quốc hiệu cũng sẽ không định vì võ. Hiện giờ Bắc Man tập kích quấy rối bên cảnh, còn chiếm trước bọn họ một tòa thành trì, hơn nữa giống như đã là nhiều ngày trước sự tình. Bọn họ ai muốn dám chủ hòa, không cần hoài nghi, dây tiếp theo chờ đợi bọn họ chính là cùng Diêm Vương ra chủ hòa. Bệ hạ, việc này không cần phải nói, tất nhiên là muốn chiến, ta đại thanh quốc quốc lực từ từ cường thịnh. Há là nho nhỏ phương Bắc Man gì có thể xâm phạm, 5 năm trước chúng ta tha cho bọn hắn bất tử, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tà tâm bất tử. Lần thứ 2 đột kích, thỉnh bệ hạ tức khắc phái binh đi trước biên thủy. Đương Triều Thủ Phụ, tả tướng Tôn Lương đứng đi ra ngoài, theo hắn biết, đã có người chạy tới Kim Châu Đại Doanh, Kinh Thành Bốn Thành mở hiên thịnh bệnh viện cũng đóng cửa, nghe nói là ngồi khám đại phu toàn bộ nghỉ phép, thỉnh thân vương sớm đã ở vì đi trước biên tái làm chuẩn bị bọn họ hiện tại chỉ cần đưa ra nên chiến có thể thần tán thành hữu tướng lăng kính hàn xem một cái tôn lương sau mới chạm đi ra ngoài tả vi tôn ngẫu nhiên hắn cũng nên phối hợp một chút tả tướng đại nhân mới là thần chờ tán thành có tả hữu nhị tương đi đầu văn võ bá quan toàn bộ động tác nhất trí không người bao gồm dẫn dắt võ tướng tàng hầu nghiêm thịnh duệ đám người bọn họ muốn chính là quân thần đồng tâm liền thành một hơi Nếu không cần bọn họ mở miệng cũng đã hình thành loại này cục diện, bọn họ tự nhiên cũng mừng dơ phối hợp. Hảo, binh bộ thượng thư ở đâu? Nghiêm khiếu minh lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đứng lên kêu xuất binh bộ thượng thư. Vi thần ở, binh bộ thượng thư run rẩy đứng đi ra ngoài, nghiêm khiếu minh ngưng thanh nói, tục ngữ nói, đại quân chưa động, lương thảo đi trước, tức khác chuẩn bị đại quân yêu cầu lương thảo, binh khí cùng dược liệu chờ vật đưa hướng biên quan, nếu có bất luận cái gì sơ xuất. Chấm duy ngươi là hỏi, vi thần tuân chỉ, không dám có bất luận cái gì ý kiến, binh bộ thượng thư nâm nớp lo sợ đáp, lục bộ thượng thư trùng, binh bộ không thể nghi ngờ là nhất gian nan, trước kia quân đội đều sẽ bị binh bộ kiềm chế, từ thịnh thân vương đương chiều chém giết binh bộ thượng thư thị lang một đám người lúc sau, binh bộ liền thành phòng tay khoai lang, chỉ cần thịnh thân vương còn ở một ngày, bọn họ cũng không dám làm cản, thịnh thân vương xuất trinh. Lương Thảo quân nu bọn họ cũng đến quần quần không ngừng đưa, bằng. Không chờ hắn trở về, bọn họ nhất định phải chết. Tăng Hầu, hiện giờ ta đại thanh triều nhân tài đông đúc, văn có tôn lương lăng kính hàn, võ có nhiếp chính thân vương, uy viễn hầu thế tử chờ tinh binh cường tướng, lần này ngươi liền lưu tại trong kinh đi, không cần lại đi mạo hiểm. Không chờ Tăng Hầu tự động xin ra trận, nghiêm khiếu minh trước một bước trấn ăn nói, lần này đảo không phải hắn cố tình chèn ép Tăng Hầu. Nếu không có cửu hoàng thúc, hắn khẳng định sẽ phái tàng hầu chủ trì đại cục, cũng chỉ có hắn mới ép tới chủ những cái đó võ tướng nhóm. Nhưng cửu hoàng thúc sớm đã tiếp nhận đại quân, ở trong quân uy nghiêm không thua cho hắn, hắn cũng không cần phải như thế tuổi hạc còn đi biên quan la lộn. Thân tuân chỉ, tàng hầu cũng không phải không biết tốt xấu người, hoàng thượng dụng tâm hắn cảm nhận được, tuy rằng, là một cái võ tướng tới nói, biết rõ lần này là mấy quốc gian sinh tử tồn vong đại chiến. Hắn lại bởi vì tuổi tác đã cao không thể tự mình ra trận, khó tránh khỏi vẫn là có chút tiên nuối. Võ tướng tối cao bức cách mội chủng không phải bồi lăng bạn giá, mà đúng là sở hữu ra trận giết địch người nhất sợ hãi cũng nhất hướng tới ra ngựa bọc thê. Tăng hầu có thể minh bạch chấm dụng tâm tốt nhất, hoàng cô nại tuổi lớn, yêu cầu tăng hầu làm bạn. Nghiêm khiếu minh làm sao không biết hắn không cam lòng, có từng chờ là bọn họ đại thanh quốc công thần lương tướng, hắn không thể làm hắn chết ở trên chiến trường cho dù là một chút ít khả năng hắn không cho phép phát sinh. Bậy hạ, thần nguyện đi trước biên thủy ngắm bắn địch nhân. Uy viễn hầu thế tử thấy thế quyết đoán đại nghĩa lăng nhiên đứng đi ra ngoài, quốc gia đại sự phía trước, hết thể tư nhân việc nhỏ đều ứng bức trừ sau đầu, chẳng sợ, hắn vợ cả còn nằm ở trên giường. Thần chờ cũng nguyện đi trước. Liên can võ tướng thấy thế sôi nổi quỳ xuống đi, nghiêm khiếu minh cao cao dương tay. Hảo, ta đại thành võ tướng như thế uy vũ bất khuất không sợ cường địch gì sâu bắc man bất diệt nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế văn võ bá quan sôi nổi quỳ xuống sơn hô vạn tuế thanh âm rung trời động mà các vị ái khanh bình thân Phất tay làm cho bọn họ lên nghiêm khiếu minh tầm mắt chặt chẽ tỏa định thịnh thân vương nghiêm thịnh duệ cửu hoàng thúc chấm mệnh ngươi vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái xuất linh ta đại thanh trăm vạn tướng sĩ đi trước biên cảnh trở giết kẻ địch phạm ta đại thanh quốc thổ giả giết không tha Diệt Không Tha ba chữ thật lâu quanh quần ở trên triều đình, xoay quanh ở sở Hữu Văn Võ Đại thần bên hai. "Thần, tuân chỉ." Nghiêm Thịnh Duệ vững vàng tiếp được thánh chỉ, Nghiêm Khiếu Minh lại trầm giọng nói, "Truyền chấm ý chỉ, Uy Viễn Hầu Thế tử, tần tướng quân, Ngụy tướng quân, cùng với trước mắt chấn thủ biên quan Diệp tướng quân, giống nhau phong làm nhất phẩm tiên phong đại tướng quân, hiệp trợ hoàng thúc ngăn chặn địch nhân, nếu có tất có, cho chấm trực tiếp giết đến Bắc Man đại bản doanh đi, hoàn toàn phá hủy bọn họ." Nghiêm khiếu minh trên mặt tre kín chưa bao giờ từng có tiêu sát, bọn họ cũng đều biết, lúc này đây chiến tranh không chỉ có chỉ là đem địch nhân đuổi ra thành quốc quốc thổ đơn giản như vậy mà thôi. Mặt tướng tuân chỉ, bị điểm danh mấy cái tướng quân động tác nhất trí tiếp được thánh chỉ. Lệnh thịnh thân vương phi, hoàng phụ lăng kính hiên xưa nay tính toán không bỏ sót, có được quyết thắng ngàn giảm chi tài, chấm đặc phong này vì quân sư, tùy đại quân cùng nhau viễn trinh. Thần thế nội tử đa tạ bệ hạ đã sớm biết hắn sẽ đến chiêu thức ấy, nghiêm thịnh Duệ bình tĩnh tiếp được mệnh lệnh như vậy cũng hảo, kính hiên cùng bọn nhỏ đi theo hắn cũng có danh chính luôn thuận lý do, đỡ phải có chút lắm một người lại ở sau lưng lung tung nghị luận. bệ hạ, vi thần tiểu đệ lăng gia gia chủ, lăng gia nhiều năm qua thâm chịu hoàng ân, thần thỉnh bệ hạ ân chuẩn, làm vi thần tiểu đệ lăng kính bằng hỗ trợ đại quân gom góp lương thảo. lăng kính hàn thấy thế đứng đi ra ngoài, đại ca bọn họ đi bên quan. Tiểu văn bọn họ thế tất cũng sẽ cùng đi, khác bọn họ giúp không được gì, chỉ có loại sự tình này, bọn họ còn có thể hỗ trợ một vài. Tin tưởng giờ phút này ở biên quan kính bằng hẳn là cũng là như thế này tưởng. chuẩn. Có lăng kính bằng gom góp lương thảo, đại quân lại nhiều một phần bảo đảm. nghiêm khiếu minh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc lần này đi trước biên quan đều là hắn chí thân thân nhân, trên chiến trường sự ai có thể nói được chuẩn? Có thể vì bọn họ làm hắn đều sẽ đem hết toàn lực làm tốt, cần phải muốn cho bọn họ không hề băn khoăn đại chiến địch nhân. đa tạ bệ hạ. lăng kính hàn không người lui về ban liệt, nghiêm khiếu minh đứng ở chỗ cao cất cao giọng nói, cựu hoàng thúc, chư vị tướng lãnh, biên quan tình huống nguy cấp, xuất binh cấp bách, ngày mai sáng sớm, chấm tự mình đưa các ngươi ra khỏi thành. nay đi biên quan, bình thường con thuyền yêu cầu nửa tháng, mau thuyền cũng đến 10 ngày tả hữu, còn có một đoạn đường bộ, hiện giờ biên quan đã mất một thành. Bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian, bằng mau tốc độ xuất phát, thời gian này điểm, Kim Châu Đại quân hẳn là cũng ở lục tục lên thuyền đi. May mắn bọn họ trước đây đã phái không ít binh lính đi trước biên thủy các thành trì, chỉ. chỉ cần nghiêm thịnh duệ vừa đến, binh phủ vừa ra, sở hữu bộ đội liền nhưng thu nạp, bọn họ liền sẽ không lại ở vào bị đánh cục diện. Chúng thần tuân chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn và vạn, vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ở nghiêm thịnh duệ đám người dẫn dắt hạ văn võ bá quan lại lần nữa quỳ xuống triều đình thượng tình cảm mãnh liệt phấn khởi kinh vân sơn trang lại là mây đen mù sương nguyên bản hào hào hôn lễ đột nhiên đã bị biên quan cấp báo cấp đánh gãy tuy là lang vương thị cũng biết biên quan có biến làm đại tướng quân vương nghiêm thịnh duệ khẳng định yếu lĩnh binh xuất trình giống như bọn họ năm đó mới vừa thành thân không lâu vì quốc gia nghiêm thịnh duệ vẫn là ném xuống mang thai trung kính hiên rời đi Lần này tình huống tựa hồ càng nguy cấp. Nương, ngươi cũng đừng khóc, chúng ta lại không phải vừa đi không trở lại, chờ thu thập bắc man tử, chúng ta liền sẽ trở lại. Lăng kính hiên cũng là từng đợt đau đầu, may mắn phía dưới người đều là hiểu chuyện, không cần hắn an bài liền bắt đầu ở thu thập. Mấy cái tiểu bao tử còn thuận tiện giúp hắn cùng thịnh duệ thu thập hảo hành lễ, lần này không ngừng là bọn họ một nhà, tàng thiếu khanh sở vân hàn cũng sẽ đi. Tiểu thụ bọn họ tuổi quá tiểu cần thiết lưu tại Kinh Vân Sơn Trang, nghiêm khiếu hoa một nhà ba người cũng sẽ đồng hành. Không lâu trước đây hắn mới biết được, nghiêm khiếu hoa đã sớm hướng tiểu thất cầu vận. Truyền lương thảo việc, hắn liền tính tưởng không cho bọn họ đi đều khó. Phi phi phi. Ngươi cái hùng hài tử nói gì đâu, cái gì vừa đi không trở về. Thịnh Duệ là đại tướng quân vương, các ngươi khẳng định sẽ bình bình an an trở về. Hà liêu. Lăng Vương Thị nghe được hắn chân an chẳng những không có thư thái, ngược lại chảy nước mắt cho hắn một trận rồi, Lăng Kính Hiên lập tức đẩy mặt hát tuyến, rồi lại cười nịnh mọt nói, nếu nương đều biết, cần gì phải khóc đến như vậy thương tâm. Hắn thật là không hiểu nữ nhân, đặc biệt không hiểu hắn mâu thần, cao hứng khóc, không cao hứng cũng khóc, nàng là thủy làm sao. Ngươi biết cái gì? Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, lần trước ngươi đi cái nam cương liền bị thương rất nhiều lần. Trên chiến trường trần trùi chém giết, ngươi không được cả người mang thương. Hơn nữa tiểu văn bọn họ lại như vậy tiểu, tiểu đoàn tử cũng ly không được ngươi, ta có thể không lo lắng sao. Lăng Vương Thị càng nói càng lo lắng, một bộ bọn họ giống như đi liền cũng chưa về thẳm dạng. Lăng Kính Hiên tự biết hống không được, túi đầu nhỏ giọng lẩm bầm nói, nào có rất nhiều lần, chính là hai lần sau, hơn nữa đều là bị thương ngoài ra. Bị thương ngoài ra liền không phải bị thương. Ai biết? Lăng vương thị lúc này đến là nhi tiêm, thanh âm tức khắc cất cao 8 độ không ngừng, lăng kính hiên chấp chấp hai mắt, cố ý đổi đề tài. Nương, ngươi hiện tại nên lo lắng không phải chúng ta, mà là đang ở biên quan kính bằng cùng như vân đi. Ngay từ đầu nàng thật là ở vì lăng kính bằng bọn họ khóc, không biết khi nào, bọn họ cư nhiên ngoài lâu, lăng kính hiên chính mình cũng là say. Ô ô, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? một cái nhi tử tức phụ nhi thân hãm biên quan liền tính. Này lập tức lại muốn đi một cái, ô oh, ô. Oh. Nghe lăng vương thị tức khắc khóc đến càng thêm cực kỳ bi thường. Lăng kính hiên chịu không nổi, tầm mắt xin giúp đỡ nhìn phía hắn lao cha. Hắn thiệt tình là khiêng không được, mà bên kia, vương kim ngọc cũng ở đi theo liên tiếp gật lệ. Duy nhất không khóc vân thái phi tuy rằng sắc mặt như thường. Hai mắt lại là không có bất luận cái gì tiêu cự. Nàng là thói quen nhi tử xuất trinh, nhưng lần này đi không ngừng là nhi tử A. chương 655 không để lối thoát toàn diện chuẩn bị chiến tranh. Ngươi lại như thế nào khóc bọn nhỏ không cũng phải đi. Ngươi ngắm lại ở biên quan ba thánh, bọn họ yêu cầu bọn họ, lao tam bên người người cũng không có truyền đến tin tức, nói vậy cũng không có gì vấn đề, ngươi liền không cần lại lo lắng. Tiếp thu đến Nhi tử xin giúp đỡ ánh mắt, lang thành long duỗi tay chọc chọc chính mình tức phụ Nhi, tuy rằng chính hắn cũng hốc mắt hồng hồng, bất quá, ai làm cho bọn họ ra thịnh rệ là đại tướng quân vương đâu, biên quan có việc. Hắn bụng làm dạ chịu, hơn nữa mặc dù bọn nhỏ chưa nói, hắn loang thoáng cũng cảm giác được, năm sau chỉ sợ bọn nhỏ cũng sẽ đi biên quan, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề thôi. Ô ô lang vương thị rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, khóc lóc nhào vào trong lòng ngực hắn, bên kia trương thanh cũng nhẹ nhàng ôm lấy chính mình mẫu thân, bọn họ hai nhà từ trước đến nay liền cùng một nhà dường như, vương kim ngọc cũng là từ đấy lòng lo lắng bọn họ. Mẫu phi, thịnh duệ thân kinh Bắc chiến. Không thành vấn đề, đến nỗi bọn nhỏ, ta cùng Vân Hàn Giác cũng sẽ chiếu cố tốt. Lần này Bắc Man đột kích, chiếm ta biên thành, đồ ta ba cánh. Chúng ta tất nhiên không thể trợ chướng bọn họ khí thế, chắc chắn bọn họ trục xuất biên giới. Mâu Phi tạm thời liền ở tại Kinh Vân Sơn Trang giúp nương bọn họ cùng nhau chiếu cố tiểu thụ bọn họ đi. Sớm tác một năm, nhất muộn ba năm, chúng ta tất nhiên sẽ khải hoàn mà về. Mỗi người đều ở Trấn An Lăng Vương Thị Tỉ muội. Lăng kính hiên lại bước ra ngồi ở vân thái phi trước người nắm lấy nàng lạnh leo đôi tay. Có đôi khi, thường thường không xong nước mắt nhân tải là lo lắng nhất người. Cha mẹ liền tính đã không có bọn họ cũng còn có kính hàn kính bằng, mà mẫu phi cũng chỉ có bọn họ. Nàng sợ hãi không thể so bọn họ thiếu. Này đây hắn cũng không dám nói lần này hắn không ngừng muốn ngăn chặn địch nhân, còn muốn ngàn dặm truy kích, hoàn toàn hủy diệt bọn họ sự tình. Ân, ta biết, ta chính là lo lắng bọn nhỏ. Tiểu đoàn tử như vậy tiểu liền phải đi theo các người nam trinh bác thảo, ta là đau lòng a Vân Thái Phi tan giá đồng tử dần dần nhắm ngay tiêu cự, nước mắt quật cường hàm ở hốc mắt, nàng không thể khóc, con trai của nàng là đại tướng quân vương, tức phụ cũng bị dự vì đệ nhất vương Phi, nàng cần thiết phải tin tưởng bọn họ. Lại nguy hiểm địa phương cũng sẽ có điều gọi an toàn mảnh đất, liền tính không có, ta cũng sẽ kiến tạo một cái, mẫu Phi ngươi yên tâm, mặc kệ là chính chúng ta vẫn là hài tử. Chúng ta đều sẽ hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Nắm thật chặt nắm tay nàng, Lăng Kính Hiên kiên định bảo đảm nói, nếu liền chính mình cùng hài tử đều hộ không được, lại nói gì bảo vệ quốc gia. Bất luận cái gì muốn thương tổn bọn họ người, hắn đều phải bọn họ ăn không hết gói đem đi, quyết không khinh tha. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, chỉ tiếc, lập tức đều phải ăn tết, các ngươi lại muốn. Kính Hiên, đáp ứng mô phi, không cần chỉ lo thịnh duệ cùng bọn nhỏ, Cũng muốn nhiều chiếu cố chính mình, ta nhất không nghĩ nhìn đến chính là ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, này toàn ra đều thực yêu cầu ngươi. Rút ra một bàn tay thế hắn phất đi thái dương sợi tóc, vân thái phi đau lòng nói, không ngừng là bọn họ, liền hoàng thượng tại tâm lý thượng đều dựa vào hắn, người nào đều có thể phát sinh ngoài ý muốn, duy độc hắn không được, một khi hắn không có. Nàng căn bản không dám mặc kệ chính mình đi xuống tưởng, như vậy kết quả không phải nàng có thể tưởng tượng. ha, ha. Mẫu phi không cần lo lắng, có thể giết ta người còn không có sinh ra đâu. Lăng kính hiên mỉm cười đứng lên, nhưng phạm là có mắt người đều nhìn ra được tới, hắn cười cũng không có kéo dài đến đáy mắt. Một chuyến nam cương hành trình, không ngừng làm nam cương quy thuận triều đình, cũng làm hắn cá nhân năng lực được đến chất bay vọt. Mặc kệ là bắc man vẫn là đông quốc, đều mơ tưởng lại thương hắn một cây lông tơ. Nhìn đến như vậy, Lăng kính hiên, Vân thái phi không cấm hoàng hốt, Lăng vương thị tỷ muội cũng quên mất khóc thút thít. Trong đại sảnh mọi người đều thẳng ngơ ngác nhìn hắn, Nam quốc hoàng đế quân viễn hàng ánh mắt càng thêm nóng rực. mấy năm trước hắn cảm giác thật sự không có sai, thịnh thân vương phi không phải người thường, tam quốc thế chân bạc cục diện chỉ sợ thực mau đã bị đánh vỡ. Chủ tử, chúng ta cũng muốn đi theo chiếu cố các ngươi. Đã đổi hảo bình thường quần áo lăng vân thủy linh nhi liền trang đều không kịp tá, song song ném ra từng người phu quân chạm vào một tiếng quỷ gối hắn trước mặt. Biên quan cùng Nam Cương hoặc là Kinh Thành đều nguy hiểm, các nàng không thể không đi. Chủ tử, ta không cần nghỉ ngơi, ta là lôi đỉnh chiến đội một viên, ngươi đến nơi nào, lôi đỉnh chiến đội sở hữu thành viên đều đem theo tới nơi nào, ngươi không thể bỏ qua một bên ta, ta cũng duy trì Thủy Linh Nhi đi chiếu cố tiểu các chủ tử. Làm tân lang hoan thiếu nông cũng ở thống Thủy Linh bên người quý xuống, lúc trước lôi đỉnh chiến đội tập hợp chủ tử liền không cho hắn đi, hiện tại hắn đã cùng tức phụ Nhi thương lượng hảo. Chủ tử đi nơi nào, bọn họ liền đi nơi nào. Vương phi ngươi khiến cho bọn họ đi thôi. Kia gì, thuận tiện giúp ta cùng vương gia nói nói lời hay biết không. Nghiêm tư không có quỳ xuống, lại là bĩ bĩ thấu qua đi. dị vãng phát sinh chiến sự, vương gia đều là mệnh bọn họ bốn người cùng nhau hành động. Hiện tại lại duy độc rơi rớt hắn cùng lao đại. Lao đại nơi đó vương gia có thể là muốn cho hắn cùng lăng thành quý tư biệt. Hắn nơi này liền khó nói. Sớm biết rằng liền tối nay lại thành thân, một cái ảnh vệ thủ lĩnh không đi theo chủ tử đi, hắn còn tính cái gì ảnh vệ? Được, ta liền tưởng lưu lại các ngươi, các ngươi sợ là cũng sẽ lặng lẽ đi theo đi, đều đi hỗ trợ thu thập đi, nhất muộn ngày mai sáng sớm, chúng ta sợ là liền phải xuất phát. Lăng Kính Hiên tức giận lắc đầu, hắn là lưu không được bọn họ, cũng may bọn họ mới vừa thành hôn, Lăng Vân Thủy Linh Nhi còn không tồn tại mang thai chờ vấn đề. Cũng coi như không thượng cái gì đại sự. Đa tạ chủ tử. Nghe vậy, An Thiếu Nông ba người vui vẻ đứng lên, nghiêm tư quỷ khuất chỉ chỉ chính mình, ta đây đâu. Vương Phi, ngươi đến giúp ta cùng Vương Gia nói nói a Vương Gia quyết định dễ dàng là sẽ không thay đổi, duy nhất có thể thay đổi hắn cũng chỉ có Vương Phi. Hiện giờ tức phụ nhi đều phải đi theo, tổng không thể lưu hắn một người phòng không gối trước đi. Lăng Vân đều đi, ngươi còn muốn tránh ở kinh thành hưởng phúc không thành. Ra vẻ nghiêm khắc hoành hắn liếc mắt một cái, lăng kính hiên thiếu chút nữa không cởi ra tới, cùng chính thức nghiêm dựng bọn họ so sánh với, cái này nghiêm tư nhưng đổ phá hoại nhiều, bất quá, cũng dễ dàng nhất ở chung là được, mặt khác ba người nhiều ít sẽ cho người lấy khoảng cách cảm. Là, Vương Phi Anh Minh, thuộc hạ định hảo hảo bảo hộ các ngươi, Cái này nghiêm tư nhưng vui vẻ, xoay người liền cùng lăng vân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, quân viễn hàng đột nhiên tiến lên nói, Vương Phi! Nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương, Trâm cùng Nam quốc định toàn lực ứng phó. Lời này, không thể nghi ngờ đã biểu lộ thân phận của hắn, Vương Kim Ngọc Kỳ quái xem hắn nhìn nhìn lại chính mình nghi tử, đáy mắt tựa hồ xuất hiện một tia hiểu rõ, ngay sau đó lại thực mò ám trầm, cơ hồ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Đa tạ Nam quốc quốc chủ, có yêu cầu thời điểm, bổn phi tuyệt không sẽ khách khí, thanh tử, mang Nam quốc quốc chủ hòa gì trở về nghỉ ngơi đi, sắc trời cũng không còn sớm. Lăng Kính Hiên hơi hơi ôm quyền, cố ý khai liếc mắt một cái sắc trời mới nói nói, "Thịnh Duệ bọn họ sợ là phải về tới, kế tiếp quân viễn hàng liền không rất thích hợp lưu lại nơi này, mặc kệ bọn họ ngầm quan hệ như thế nào, sự tình quan quốc cùng quốc vấn đề, tất nhiên phải cẩn thận cẩn thận, để ngừa chưa chuẩn bị, nói hắn lấy tiểu tâm chi tâm độ quân tử chi bụng cũng hảo, phòng bị tâm trọng cũng thế, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, không phải do hắn không cẩn thận." Kia chấm liền cáo tử, Quân viễn hàng cũng là khôn khéo, bất quá hắn từ trước đến nay bằng thẳng, cũng lý giải lăng kính hiên cẩn thận, cũng không có đem hắn lệnh đuổi khách để ở trong lòng. Sự tình quan quốc gia cùng ngàn ngàn vạn vạn lê dân ba tánh, nếu hôm nay bọn họ lập trường đổi chỗ, hắn hẳn là cũng sẽ làm tương đồng sự tình, này cũng không ảnh hưởng bọn họ ngầm giao tình. Đi thôi. Trương Thanh ôm lấy mẫu thân cùng lăng kính hiên đám người gật gật đầu, biểu tình cũng là tương đương ngưng trọng. Đối quân Viễn Hàng liền không bằng Lăng Kính Hiên như vậy khách khí, mà trên thực tế, bọn họ ngày thường chính là như vậy, giống như bằng hưu giống nhau, cho dù là ở Nam Quốc Hoàng Cung, hắn cũng không có đặc biệt đối đãi quá quân Viễn Hàng, này đây hắn cùng quân Viễn Hàng đều không có phát hiện, Vương Kim Ngọc cặp kia hiểu rõ vững vàng con người, Lăng Kính Hiên nhưng thật ra thấy, được, lại không có nhắc nhở bọn họ, không nói hắn hiện tại không cái kia tâm tình, cho dù có, hắn cũng sẽ không nói. Nếu là sớm hay muộn phải biết rằng sự tình, làm gì sớm một chút tiếp thu cũng là chuyện tốt. Sơn tử, ý liề đồng nhưng toàn bộ đều triệu tập đã trở lại. sửa dược bên kia dược liệu nhưng có chuẩn bị tốt. Chờ bọn họ rời đi, lăng kính hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lương thảo có người con gót, ở trên chiến trường, chân chính quan trọng là bác sĩ cùng dược liệu, tự kinh thành xưởng dược khai trương lúc sau. Hắn cũng đã làm hai cái y y đồng bí mật đại lượng chế tạo nhưng bảo tồn giảm nhiệt loại dùng dược cùng một ít thường thấy chứng bệnh độc dược thuốc viên, chuẩn bị không sai biệt lắm 4 năm, hẳn là có thể ứng phó trận chiến tranh này, lần này hắn đem đem sở hữu y y đồng đều mang đi biên quan, không vẫn giữ lại làm gì đường sống. ân Kim Châu bên kia hai cái y y đồng ta đã thỉnh nghiêm nhị hỗ trợ, làm cho bọn họ tùy quân đi trước biên quan, giữ lại y y đồng toàn bộ đều đã trở lại kinh vân sơn trang. Dược cũng vận đến bến tàu suốt đêm trang thuyền Triệu Sơn khó được ngưng trọng Bên cạnh lao vương vợ chồng gạt lệ Đồng thời lại vẻ mặt kiêu ngạo Bọn họ nhi tử rốt cuộc trưởng thành Lập tức liền phải dương cánh bay cao Chuyện này liền ngươi cùng trường lăng phụ trách Tiểu võ, đại sơn, tiểu hổ tử Các ngươi đi theo nghiêm sàng Muốn một đội nhân mã hiệp trợ sân tử Tần mục nôn Ngươi mang một nửa lôi đỉnh chiến đội Thành viên hộ tống y y ở đồng Cùng những cái đó dược đi biên quan Lôi đỉnh chiến đội súng ống đạn dược Cũng suốt đêm trang thuyền đi trước một bước Tối nay liền khởi hành Nhớ kỹ, ta nhiều năm vốn ban đầu Nhi đều ở chỗ này Cần thiết ta an toàn đưa đến biên quan Hắn có dự cảm Lần này bọn họ phải đối phó Chỉ sợ không ngừng là bắc man đơn giản như vậy Bác man luôn luôn chỉ cướp đoạn tài vụ Tàn sát ba cánh Chưa bao giờ chiếm lĩnh quá thành trì Muốn nói sau lưng không có đông quốc bóng dáng Đánh chết hắn đều không tin Là Bị điểm danh mấy người không hẹn mà cùng tiến lên, Lăng Kính Hiên đứng lên đi đến Tiểu Bao Tử trước mặt, duỗi tay thế hắn sửa sang lại cổ áo tử mới nói nói: "Tiểu Bao Tử, ngươi từ nhỏ liền lập chí phải làm tướng quân, ta cũng tôn trọng ngươi chí hướng, lần này cùng Dĩ Vãng không giống nhau, động một chút thấy huyết, thậm chí là tử vong, cần phải muốn chính mình cẩn thận." Hắn liên tiếp mạnh mẽ mệnh lệnh nhi tử từ, từ bỏ chính mình mộng tưởng, duy nhất có thể làm chính là đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn. Vì hắn sáng tạo càng nhiều càng tốt điều kiện, lần này bảo hộ y, y đồng nhóm, vận chuyển quan trọng vật phẩm đi biên quan, chính là hắn cho bọn hắn thí luyện trí nhất, chính là, đơn thuần làm một cái phụ thân, hắn lại là từ đáy lòng lo lắng, là, cha các ngươi cũng muốn cẩn thận, tiểu bao tử xúc động ôm lấy hắn, tại đây phía trước, hắn thật sự không nghĩ tới, cha sẽ làm hắn cùng tiểu hổ tử bọn họ đi trước, biết hắn là vì hắn hảo, là ở vì làm hắn dương cánh bay lượn làm chuẩn bị. Hắn trong lòng từng đợt khó chịu, là hắn khó xử cha đi. Tiểu võ, này đi cẩn thận, còn có đại sơn tiểu hổ tử, các ngươi cũng là, nộ địch không thể lỗ mãng, các ngươi cần biết, các ngươi chuyến này không phải tiên phong, không cần thiết chiến đấu, có thể miễn tắc miễn, tương lai hai quân đối chọi, có rất nhiều cho các ngươi ra trận giết địch cơ hội. Nghiêm khiếu bắc cũng đi qua, thật khả năng bình tĩnh giận do bọn họ, nếu xem nhẹ hắn càng nắm chặt càng chặt nắm tay khả năng đại gia thật sự sẽ cho rằng, hắn một chút đều không lo lắng, chỉ là làm đại ca đơn thuần cho bọn họ lời khuyên. Đại ca, chúng ta biết. Vung ra cha, tiểu bao tử xoay người thận trọng nhìn hắn, nghiêm khiếu bắt tiến lên nâng lên đôi tay gắt gao nhéo nhéo hắn hai tay, hết thể đều ở không nói gì chung. Chương 656 đưa tiễn tiểu bao tử. Tiểu võ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau, những cái đó năm cha si ngốc thời điểm. Ta thật sự cảm thấy chúng ta sống qua hôm nay còn không biết ngày mai có thể hay không tồn tại. Chính là sau lại, cha thanh tỉnh, phụ vương cũng đã trở lại, chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt. Hiện giờ ngươi liền phải trước một bước đi thực hiện ngươi mộng tưởng. Ta là thật vì ngươi cao hứng. Chính là, chính là ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không cần bị thương biết không. Đại bao tử lăng văn tiến lên chính là liên tiếp lửa tình nói, bao gồm chính hắn ở bên trong, trong phòng mọi người đều đỏ hốc mắt. Đặc biệt là gặp qua lăng kính hiên ngu dại bộ dáng lăng vương thị đám người, mới vừa đỉnh chỉ không lâu nước mắt lại yên lặng lăn ra hốc mắt, như vậy khổ nhật tử bọn họ đều chịu đựng tới, còn có cái gì là chịu không nổi đi. Ca. Tiểu bao tử một mở miệng liền có chút nghẹn ngào, hắn đã rất nhiều năm không có đơn độc kêu hắn ca, đại ca đi vào nhà bọn họ sau, không khỏi đại ca có không hợp nhau cảm giác, hắn vẫn luôn đều kêu hắn nhị ca, giờ này khắc này. Một tiếng ca lại là không tự giác buộc miệng thốt ra, hai bánh bao gắt gao ôm nhau, theo chân bọn họ cùng nhau lớn lên thiết hoa tử tiến lên ôm lấy bọn họ, tiểu võ, cố lên nga. Ba người có thể nói là xuyên cùng cái quần lớn lên, đi chỗ nào đều ở bên nhau. Hiện giờ bọn họ trưởng thành, cũng tới rồi từng người vì mộng tưởng nỗ lực buôn ba lúc, nói khổ sở chưa nói tới, chỉ là khó tránh khỏi có chút không dễ chịu. Cha, ngươi xem ta. Nhị ca tam ca. Xin ca ca, các ngươi đang làm gì nha? Cầm chính mình tiểu trư ba lô cùng Long Trương Thị cùng nhau từ trên lầu xuống dưới tiểu đoàn tử vốn là muốn cùng cùng nhà hắn cha khoe ra, thấy các ca ca ôm nhau, hốc mắt còn hồng hồng, tiểu đoàn tử quyết đoán góp chân vừa chuyển, vướt bỏ ba lô tiến lên phân biệt lôi kéo bọn họ vào áo, cao cao ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đàn sen nghi hoặc cùng. Lo lắng, đối, chính là lo lắng, bởi vì hắn nhìn đến tam ca khóc, không làm gì. Tiểu Đoàn Tử, Tam Ca phải đi trước, ngươi muốn nghe cha nói, không thể chạy loạn nga. Lung tung hủy diệt khỏe mắt nước mắt, Tiểu Bao Tử ngồi sồn xuống thân lôi kéo đệ đệ dặn dò. Nguyên bản bọn họ là tưởng nói làm Tiểu Đoàn Tử lưu tại kinh thành, nhưng hắn không muốn, bọn họ cũng luyến tiếp, dứt khoát liền cùng nhau mang lên, này đi biên quan, bọn họ không biết khi nào mới có thể lại đã trở lại. Tam Ca muốn đi đâu? Tiểu Đoàn Tử không cần ngươi đi, vừa nghe hắn phải đi. Tiểu đoàn tử lập tức ôm lấy cổ hắn, nước mắt hoa liền cùng toàn tự động vòi nước giống nhau, nói toát ra tới liền toát ra tới, tiểu bao tử thật vất vả mới đẩy ra hắn, biên thế hắn trà lau nước mắt biên nói, lúc trước chúng ta không phải nói muốn đi biên quan sao. Tam ca muốn đi trước chuẩn bị một chút, bằng không chúng ta tiểu đoàn tử về sau khả năng liền không trụ địa phương, tiểu đoàn tử ngoan, ngày mai sáng sớm cha cùng phụ vương liền sẽ mang theo ngươi đổi theo, chúng ta thực mau lại sẽ tái kiến đệ đệ chơi xấu hành vi không thể nghi ngờ phi thường ấm lòng lúc trước về điểm này nhi lừa tình lệ ý biến mất tiểu bao tử còn không có nảy nở khuôn mặt tuấn tú hiện lên tươi cười tay quyến luyến không thôi cọ sát hắn bạch bạch thịt thịt khuôn mặt nhỏ nga là như thế này sao vậy ngươi chậm một chút nga không cần đi quá nhanh quá nhanh tiểu đoàn tử liền đuổi không kịp tiểu đoàn tử nghe vậy cuối cùng là bị an ủi còn không quên non nớt dặn dò hắn ân ta tận lực đi Bất quá tiểu đoàn tử nếu là giảm giảm béo, thiếu điểm nhi thì nói, khẳng định thực mau liền đuổi theo ta. Đứng lên thể đồng thời, tiểu bao tử nhịn không được khai cái tiểu vui đùa tiểu đoàn tử lại giống như nghiêm túc nhăn chặt tiểu lông mày, trong chốc lát sau lại vén lên quần áo của mình méo méo trên người thịt mỡ, xoa xoa tròn vo bụng nhỏ, tựa hồ là thực nghiêm túc ở suy xét giảm béo chuyện này. Đương nhiên, các đại nhân đều không có chú ý tới là được. Bên kia đồng dạng lại cùng cha mẹ cáo biệt sân tử, Tống Tiểu Hổ cùng Long Đại Sơn mấy người cũng ẩn ẩn có chút cảm xúc kích động. Không, chính xác nói, hẳn là Lao Vương Lão Tống cùng Long Trương Thị đám người cảm xúc thực kích động. Nhi tử sắp đi chiến trường nguy hiểm như vậy địa phương, mặc dù biết rõ bọn họ là đi đuổi theo mộc Tưởng, dương cánh bay lượng, bọn họ vẫn là nhịn không được đau lòng nước mắt băng rồi. Nhi hành nàn dặm mẫu lo lắng, có thể không lo lắng sao? Không sai biệt lắm. Trước hết bước ra Sơn tử bình tĩnh vững vàng nói nhỏ, Tiến đến tham gia hôn lễ mà không có rời đi Cung trưởng lăng trầm mặc đi đến hắn bên cạnh Long đại sơn tống tiểu hổ mạt mạt Nước mắt rửa sắt qua đi Tiểu bao tử xoay người cười nhìn người nhà của hắn nhóm Hoàng ngãi ngãi Gia nãi không cần lo lắng Ta võ nghệ cũng không phải bạch học nhiều năm như vậy Cha, ta đi trước Đại ca nhị ca thiết hoa tử Tiểu đoàn tử liền làm ơn các ngươi Nói xong Tiểu bao tử thật sâu không người chào Vân Thái Phi dơ tay che miệng Tận lực không cho chính mình khóc ra tới. Lăng vương thị tắt trực tiếp nhào vào lăng thành lòng trong lòng ngực. Chỉ có lăng kính hiên nắm tiểu đoàn tử mặt mang mỉm cười tiến lên. Đi thôi, cha đem thứ quan trọng nhất đều giao cho ngươi. Muốn giúp cha hoàn hảo không tổn hao gì đưa đạt biên thủy Nga. Vươn bàn tay đến một nửa lại rụt trở về. Bởi vì, hắn phát hiện chính mình cư nhiên đang run rẩy. Lăng kính hiên khỏe miệng cười không cấm nhiễm tự rêu dấu vết. Này bất quá là vừa bắt đầu mà thôi. Về sau tiểu bao tử nhóm trưởng thành, một đám toàn bộ đều sẽ thoát ly hắn bảo hộ, hắn lo lắng được như vậy nhiều sao. Khi nào, hắn cũng trở nên như thế bà mụ. Ân, Thật mạnh gật đầu một cái, tiểu bao tử đột nhiên xoay người, triệu sơn cách không cùng lăng kính hiên trao đổi cái ánh mắt, mang theo bọn họ xoay người rời đi. Lăng vương thị đám người phản xạ tính liền muốn gọi trụ bọn họ, nhưng lại bị lao vương chờ đàn ông kéo lại, bọn họ lúc này nước mắt cùng đau lòng. Đối hại tử tới nói đều là áp lực cùng trói buộc, tựa như Lăng Kính Hiên, hắn trước sau đều cười, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi đều làm sao vậy? Không biết qua bao lâu, Nghiêm Thịnh Duệ Lăng Kính Hàn đám người từ bên ngoài đi đến, theo chân bọn họ cùng nhau tới còn có Nghiêm Khiếu Minh cùng Triệu An, thấy bọn họ tất cả đều cùng cây cột giường như đứng ở trong phòng, Nghiêm Thịnh Duệ không cấm lo lắng tiến lên. Trước đây hắn đã thu được đến từ Kim Châu tin tức, đại quân đang ở lên thuyền, dự tính đêm nay liền sẽ từ nghiêm nhị xuất lĩnh bọn họ trực tiếp từ Kim Châu xuất phát. Không, mới vừa tiễn đi tiểu Bảo tử. Lấy lại tinh thần, lăng kính hiên miễn cưỡng lắc đầu, nghiêm thịnh duệ phản xạ tính như mày, nghiêm khiếu minh lại so với hắn càng trước ra tiếng hỏi, tiểu võ. Hắn đi nơi nào? Lăng thúc nên sẽ không làm hắn đi trước biên quan đi. Hắn mới 10 tuổi A. Ta làm hắn cùng sơn tử tiểu hổ tử trước hộ tống ý dìa đồng cùng dược vật đi biên quan lăng kính hiên lời nói còn chưa nói xong. Nghiêm khiếu minh xoay người liền mang theo triệu an chạy đi ra ngoài, nhìn biến mất ở ngông lung trong bóng đêm bóng dáng. Lăng kính hiên không cấm ngần ra, tiếp được đi nói cũng không cần thiết tiếp tục. Nghiêm thịnh duệ giang hai tay cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, liền tính ngươi không cho hắn hộ tống dược vật. Ta cũng tính toán làm hắn suốt đêm đi kim châu. Ý tứ là... Hắn không có làm sai cái gì, muốn bồi dưỡng đại thành tân một thế hệ chiến thần, lòng dạ đàn bà là nhất không cần, có lẽ hiện tại xem ra, bọn họ liền cùng cha kế dường như tàn nhẫn, về sau hắn công thành dành tọa thời điểm, bọn họ liền sẽ biết, bọn họ đều là vì hắn hảo, càng nguy hiểm rèn luyện, càng có thể kích phát một người tiềm năng, tiểu bao tử yêu cầu không phải ôn nhu che chở, hắn bảo đảm hắn sinh mệnh an toàn dưới tình huống, lại nguy hiểm rèn luyện bọn họ đều nên buông tay. Ơn ta biết. Lăng kính hiên gật gật đầu, hắn không phải ấy nấy cái gì, ở Nam Cương thời điểm hắn tàn nhẫn đến hạ tâm tới rèn bọn họ, hiện tại cũng giống nhau, chỉ là. Đơn thuần làm một cái phụ thân tới nói, sao có thể thật sự một chút đều không lo lắng. Bên ngoài lạnh lẽo, đi vào trước ngồi xuống rồi nói sau. Nghiêm khiếu minh bên kia hẳn là không cần lo lắng, lăng kính hẳn khẽ thở dài, đỡ rõ ràng đã khóc lao nương hướng bên trong đi. Viên Thiệu Kỳ sớm tại nghiêm nhị xuất phát thời điểm liền đi theo Kim Châu Đại Doanh, hắn trong lòng so bất luận kẻ nào đều cấp, nhưng hắn lại không thể cấp, vẫn là bọn họ đi Nam Cương khi như vậy, đại ca bọn họ không ở Kinh Thành, cũng chỉ có hắn có thể hiệp trợ tiểu thất ổn định triều đình, hắn liền tính lại cấp lại lo lắng cũng chỉ có thể cố nén. Trên triều đình tình huống thế nào? Thấy lăng thành quý cùng Trương Dương cũng, cũng cùng nhau tới. Lăng kính hiên chớp chớp mắt liễm đi trong lòng những cái đó lung tung rối loạn cảm xúc, cùng nghiêm thịnh duệ cùng nhau ngồi xuống. Bên kia, thằng thiếu khanh sở vân hàn cũng nắm bọn nhỏ lại đây. Xuân hạ thu đông trên tay còn ôm bọn nhỏ bao vây. Từ ngày mai bắt đầu, tiểu thụ bọn họ liền phải ở tạm ở lăng kính hiên nơi này, xem bọn họ một đám hốc mắt đều đỏ đỏ sưng sưng, phòng trừng cũng từng có một phen la lộn. Chiến Ngày mai sáng sớm xuất phát Tiểu thất sẽ xuất lĩnh văn võ bá quan tự mình ở đông cửa thành cho chúng ta thực tiễn. Nghiêm Thịnh Duệ trả lời không thể nói không đơn giản, lại cũng trình bày triều đỉnh quân thần quyết tâm, bọn họ chuẩn bị nhiều năm vì chính là cái gì? Còn không phải là một ngày kia diệt trừ những cái đó lòng ngông dạ thú người sao? Ân, Mẫu Phi, cha mẹ, các ngươi cũng mệt mỏi, đều đi xuống nghỉ ngơi đi, tiểu đoàn tử, giúp cha mang thủ ca ca bọn họ đi phòng của ngươi ngủ hào sao? Cha còn có chuyện rất trọng yếu muốn cùng phụ vương bọn họ nói." Khóe mắt Dư Quang quét đến Lăng Vương thị đám người, Lăng Kính Hiên không thể không tạm thời dừng lại, làm Vân Thái phi bọn họ đi trước nghỉ ngơi, có một số việc vẫn là không cho bọn họ biết cho thỏa đáng. "Cũng hảo, các ngươi cũng đừng quá vẫn ngủ, ngày mai sáng sớm còn yếu lĩnh binh xuất chinh đâu." Vân Thái phi dẫn đầu đứng lên, Lăng Thành Long cũng mang theo không yên tâm thê tử rời đi, lão vương vợ chồng bọn họ thấy thế, Biết chính mình giúp không được gì, chỉ có thể trầm mặc rời đi, nhưng tiểu đoàn tử lại ngẩng đầu biểu môi nhi nói, chính là nhân gia tưởng bồi ngươi. Vừa rồi cha hồng hắn đi thu thập cái đồ vật, tam ca liền đi rồi, hắn mới không cần rời đi đâu. Có phụ vương bồi liền thành, về sau tiểu thụ bọn họ muốn ở tại chúng ta nơi này, người cái này đường chủ nhân chẳng lẽ không nên thay thế phụ vương cùng cha làm bạn bọn họ sao? Lăng kính hiên không có cách, nghiêm thịnh duệ thẳng đem hắn ôm qua đi. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một hồi lâu mới trượt xuống hắn chân phi thường miễn cưỡng nói, Hảo đi, phụ vương cùng cha không chuẩn lặng lẽ rời đi Nga. Tiểu hôn đảng nào như vậy đa tâm mắt như đâu. Tức giận gặp lên ngón tay go gõ đầu của hắn, lang kính hiên là vừa tức giận vừa buồn cười, tiểu đoàn tử cũng không đệ bụng, xoay người liền chạy đến sở vân hàn bọn họ trước mặt đi kéo liêu nhi tay, muội muội ngoan, ta mang người đi ngủ ngủ. Không cần, nhân ra muốn cùng cha ở bên nhau. Hơi chút đại điểm tiểu thụ tiểu hệ còn hảo, mới 3 tuổi liếu nhi rõ ràng còn không có tiếp thu bọn họ phải bị lưu lại sự thật, xoay người liền nhào vào sở Vân Hàn trong lòng ngực, song song gắt gao nắm hắn quần áo. Nếu không ngươi theo chân bọn họ cùng nhau đi. Tiểu nha đầu mang theo khóc nước nở cự tuyệt làm người đau lòng không thôi, tàng thiếu khanh bất đắc dĩ nhìn về phía sở Vân Hàn, người sau trầm mặc gật gật đầu, ôm hắn đứng lên, lại đằng ra một bàn tay đi dắt tiểu đoàn tử, tiểu thụ tiểu hệ. Các ngươi cũng theo kịp. Một đại bốn tiểu thực mau biến mất ở thang lầu chỗ rẽ, tàng thiếu khanh chậm chạp không muốn thu hồi tầm mắt, hắn cùng Vân Hàn lại làm sao bỏ được hài tử. Nê hà, biên quan không thể so đường chỗ ngồi, bất luận cái gì địa phương đều có khả năng trở thành tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc chiến trường. Bọn họ đều quá nhỏ, hắn cùng Vân Hàn cùng lao cửu kính hiên không giống nhau, bọn họ tàn nhẫn không dưới cái kia tâm làm hài tử sớm liền tiếp xúc những cái đó. Không cần lo lắng. Liêu Nhi là cái hiểu chuyện hài tử, Vân Hàn sẽ nói phục bọn họ. Nghiêm Thịnh Duệ duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, hai người nhìn nhau bất đắc dĩ cười, loại chuyện này, bọn họ không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai, cho nên lúc này đây, cần thiết đem sở hữu sự tình đều giải quyết. Chương 657 trước khi đi, khắp nơi an bài. Mùa đông rất lạnh, vào đêm sau tất tất tác tác phiêu nổi lên bông tuyết, lăng kính hiên trong phòng bốc cháy lên lò sưởi. Trừ bỏ trước một bước rời đi tiểu bao tử, đuổi theo tiểu bao tử mà đi nghiêm khiếu minh, cùng với hống hải tử sở Vân Hàn, liền lúc trước đưa Vương Kim Ngọc trở về Trương Thanh đều lại đây, liên căn người trẻ tuổi tổng hợp một đường. Trước đó, chỉ sợ ai cũng không đoán trước đến, chiến tranh sẽ như thế nhanh chóng khai hỏa. Duệ ca, đại ca, biên thủy trước mắt tình huống không rõ, chúng ta thu được chiến báo đã là vài thiên sự tình trước kia, các ngươi này đi biên thủy, cần phải cẩn thận một chút còn có, tiểu thất làm kính bằng hỗ trợ gom góp lương thảo, nhìn đến hắn lời cuối sách đến nói cho hắn. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có bọn họ lúc sau, lăng kính hàn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặt, muốn nói không lo lắng kia tuyệt đối là gạt người, hắn huynh đệ cùng nam nhân đều đem đi biên quan nên chiến, nhưng so sánh với cha mẹ bọn họ, hắn lại càng bình tĩnh một ít, bởi vì, hắn tự đáy lòng tin tưởng chính mình đại ca cùng duệ ca, hắn tin tưởng có bọn họ ở, Thanh quốc đừng nói là ném một tòa thành trì, chính là ném hơn phân nửa vách tường Giang Sơn, bọn họ cũng sẽ cướp về. Ân, triều đình cùng trong nhà lại muốn làm ơn ngươi, thành quý thúc, dương tử, các ngươi muốn nhiều hỗ trợ kính hàn, lần này bắc man năm trước liền tới phạm, còn chiếm trước thành trì, chỉ. chỉ sợ không ngừng là tập kích quay dối biên cảnh đơn giản như vậy, ta muốn đoán không sai, biên quan chỉ sợ đang ở trải qua lớn lớn bé bé chiến tranh, trong đó khẳng định có đông quốc bóng dáng. Ba năm trước đây kỳ liền thành thiếu ta, ta cũng nên cùng hắn một bút bút tính rõ ràng. Mấy năm chưa biến tuấn tú khuôn mặt bao phủ làm cho người ta sợ hãi tiêu sát, từ hắn biết được nghiêm thịnh duệ thân phận bắt đầu, hắn liền ở chuẩn bị, tuy rằng khi đó hắn gần còn chỉ là cái nông phu, cũng không có nghĩ tới muốn đại náo kinh thành, tham dự hoàng quyền chi tranh. Hiện giờ mấy năm qua đi, bọn họ cánh chim đã phong, là thời điểm cùng Bắc Man Đông Quốc nhất tuyệt xuống mái, lần này hắn át chủ bài ra hết thế tất muốn giảo đến Đông Quốc Bắc Man không được căn bình. Ta biết nên làm như thế nào, đại ca chỉ lo yên tâm làm chính ngươi sự tình, phía sau yên ổn giao cho ta. Cha trộn quan trường mau bốn năm, Lăng Kính Hàn càng thêm thành thục tự tin, đặc biệt là ở chuyện quan trọng thượng, hắn cũng là phi thường đáng tin tuệ. Chúng ta cũng sẽ tận lực trợ giúp Kính Hàn, Kính Hiên. Các ngươi phải cẩn thận điểm. Đã quý vì Thượng Thư Lăng thành quý mãn nhãn lo lắng, mắt không tránh được muốn xem hướng đứng ở nghiêm thịnh duệ phía sau nghiêm dực bọn họ vừa mới đoàn tụ không lâu. Bởi vì phụ thân đột nhiên đã đến, bọn họ cũng không dám quá mức làm cản. Tuy rằng phụ thân nhìn dáng vẻ đã sớm biết bọn họ quan hệ, hắn nguyên bản cũng là tính toán chờ nghiêm tư bọn họ hôn lễ qua đi liền cùng phụ thân ngà bài, không nghĩ tới. Thành quý thúc không cần lo lắng, chúng ta sẽ bình an đem nghiêm dực mang về tới. Theo hắn tầm mắt xem một cái phía sau, lang kính hiên thận trọng hứa hẹn. Lăng Thành Quý lại bởi vậy đỏ mặt, ớ đúng nói, không, không có việc gì, ta không lo lắng. Không ai sẽ không lo lắng, nghiêm dực, người cùng Thành Quý thúc trước đi xuống cáo biệt đi, ngày mai sáng sớm đúng giờ tập hợp là được. Loại này thời điểm, Lăng Kính Hiên cũng không có vui đùa tâm tình, nghiêm dực tuy rằng là bọn họ thuộc hạ, ít nhất hẳn là có được cùng tình nhân cáo biệt tư nhân không gian. Đa tạ vương phi, lúc này đây, nghiêm dực cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý thẳng đi qua đi đối lăng thành quý vươn tay chúng ta đi thôi ân a đỏ mặt lăng thành quý vô thối nhìn xem mọi người thấy mọi người đều đối với hắn gật đầu ý bảo sau hắn mới đáp thượng hắn tay cùng hắn cùng nhau rời đi hai mươi mấy tuổi người cùng nghiêm dực cũng bốn năm vẫn là giống nhau sẽ mặt đỏ ở đây mọi người nhìn đến nơi này tâm tình tựa hồ cũng nhẹ nhàng một ít khiếu bác lần này ngươi lưu tại kinh thành không cần cấp chưa hết nghe ta nói xong dây tiếp theo, Lăng Kính Hiên đột nhiên nói, bị điểm danh nghiêm khiếu bắc theo bản năng liền tưởng phản bác, nhưng Lăng Kính Hiên lại giành trước một bước ngăn lại hắn, xác định hắn sẽ không trách móc sau mới tiếp tục nói, lần này ta cùng Thịnh Duệ đem mang đi sở hưu ảnh vệ cùng lôi đình chiến đội thành viên, người lưu lại không ngừng là muốn hỗ trợ Kính Hàn cùng tiểu thất, còn muốn giúp chúng ta bảo vệ tốt Kinh Vân Sơn Trang, trách nhiệm là phi thường trọng đại, tương lai nếu trên chiến. Trương đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng muốn đảm đương liên lạc quan, thường xuyên lui tới cùng kinh thành biên cương chi gian, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Nguyên bản hắn còn tính toán đem tiểu văn sẽ hoặc thiết hoa tử cũng lưu lại, nghĩ đến bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu, chỉ có thể lưu lại nhiều tuổi nhất khiếu bắc. hắn cùng lăng thành quý dương tử đều không giống nhau, gần nhất hắn tự thân có ảnh vệ, thứ hai hắn cũng sẽ võ công, tương lai nếu là du tẩu với biên cương kinh thành cũng nhiều vài phần bảo mệnh khả năng. Cha. Nghiêm khiêu bắt thực rồi dám, hắn không yên tâm cha cùng đệ đệ bọn họ ở tiền tuyến, nhưng hắn lại không có biện pháp phản bác, cha cũng không sẽ làm dư thừa an bài. Hắn nếu nói như vậy, vậy khẳng định sẽ có yêu cầu hắn một ngày, hơn nữa làm một cái quan văn, hắn thật là càng thích hợp lưu tại kinh thành. Chuyện này ta đã quyết định. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn rồi dám, lang kính hiên cường hắn làm quyết định, không dung hắn lại phản bác. Chủ tử không hảo, không hảo. Đột nhiên, Tông Thủy Linh hoang mang rối loạn chạy tiến vào, trong lòng mọi người căng thẳng, còn tưởng rằng lại phát sinh sự tình gì đâu, ai biết nàng thế nhưng thở hồn hển nói, Tiểu Hắc không thấy. Ha! Lăng Kính Hiên đầu tối sầm, mọi người cũng động tác nhất trí đỡ chán, một hồi lâu lúc sau Lăng Kính Hiên mới chậm rãi đứng lên, không cần lo lắng, Tiểu Hắc hẳn là cùng Tiểu Bao Tử cùng nhau đi rồi. Kế tiếp an bài, thịnh duệ các ngươi nhìn làm đi, ta đi tìm Lao Lang bọn họ trò chuyện. Nói xong. Lăng kính ghiên thẳng rời đi. Ta nhớ rõ không sai nói, các ngươi mỗi lần muốn đi xa gì đó, hắn giống như đều trở về tìm lăng cha. Nhìn hắn bóng dáng, thằng thiếu khanh nhẹ con khỏe môi, tuy rằng hắn không phải mỗi lần đều nhìn đến, tổng hội nghe nói, tỉ như nói hắn năm đó rời đi lăng gia thôn, hoặc là dọn ly vương phủ, đi Nam Cương, mỗi lần giống như đều nghe nói hắn sẽ cùng lăng cha bọn họ liêu thật lâu. Đó là hắn giảm sức ép một loại phương thức, Nghiêm Thịnh Duệ khỏe môi lộ ra sủng nịch lại đau lòng cười ngân, tư không lược khoa trương nói tiếp, Kính Hiên cũng sẽ khẩn trương. Không phải đâu. Hắn xác định bọn họ nói chính là cùng cá nhân. Là người liền sẽ khẩn trương, Kính Hiên hắn chỉ là không thích bị người nhận thấy được hắn nội tâm hoạt động, cũng không phải một chút đều không khẩn trương. Nhan nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Nghiêm Thịnh Duệ rõ ràng không muốn lại tiếp tục cái này đề tài, chuyện đột nhiên vừa chuyển. Lần này chúng ta sẽ không theo đại quân đồng hành, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đến bến tàu cưới mau thuyền thẳng đến biên quan, nghiêm dực sẽ phụ trách thu thập tình báo, triệu ca hàn ca cùng tiểu lục thanh tử, thông báo lăng thị sản xuất cùng hâm nguyên bách vận các sở hữu chi nhánh, có cái gì mới nhất tin tức giống nhau chuyển tới nghiêm dực trên tay. Không có lăng kính hiên ở đây, đoàn người vẫn là đâu vào đây tiến vào bước tiếp theo thảo luận bên trong, mà lăng kính hiên đương hắn đẩy ra làng cha bọn họ phòng nhóm tiến vào bên trong sau, viên viên cuộn cuộn trước sau như một đón đi lên, phóng nhãn vừa thấy, trong phòng đích xác không có tiểu hát thân ảnh. lang kính hiên một tả một hữu kéo viên viên cuộn cuộn đi vào làng cha cùng hổ ca trung gian ngồi xuống. Không cần lo lắng, tiểu bao tử bên người có rất nhiều ảnh vệ, còn có một nửa lôi đỉnh chiến đội thành viên, bọn họ sẽ không có việc gì. vuốt làng cha đầu, lang kính hiên nhắm mắt lại nhẹ nhàng dựa vào hắn trên người. Lang cha xanh mượt hai mắt lóe lóe, lại là không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Lang kính hiên tựa hồ cũng không tính toán muốn hắn đáp lại, thay đổi cái càng thoải mái tư thế rửa vào nhìn về phía hổ ca ngoan ngoãn ghé vào hắn dưới chân viên viên cuộn cuộn. Lão lang, hổ ca, chúng ta lại muốn xuất phát, lần này cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều không giống nhau, chiến tranh thường thường không cần như vậy. Nhiều âm mưu tính kế, càng không cần với ai giảng đạo lý, động một chút máu chạy thành sông. Thi cốt thành đôi, đặc biệt là tại đây cái gì đều không có vũ khí lạnh thời đại, vật lộn mang đến chỉ có huyết lục cùng tử vong, hơn nữa ta cũng không tính toán chỉ xua đổi mang gì, ta muốn chính là vĩnh tuyệt hậu hoạn, thương vong sợ là liền lớn hơn nữa, một khi bước ra biên giới đánh giặc, chuyên trở tất cả đều không có phương tiện, ta chính mình cũng không vài phần năm chắc có không trước sau chiếu, cố, đồng thời chinh phục đông quốc cùng bác man. Hắn không phải xuẩn. Bác Man thực rõ ràng đã cùng Đông Quốc liên thủ, nếu muốn chủ động xuất kích, hắn đối mặt liền không chỉ có chỉ là Bắc Man hoặc Đông Quốc, cố tình hai cái quốc gia lại ở bất đồng phương hướng, lấy thanh quốc hiện trước mắt quốc lực mà nói, chỉ đối phó trong đó một phương liền rất cố hết sức, hai phương đều chiếu cô không thể nghi ngờ phi thường khó khăn, mà duy nhất theo chân bọn họ không có ân oán Tây Quốc, hắn cùng Tiết Vũ Dương quan hệ thật là thực hảo, nhưng giới hạn trong quan hệ cá nhân. Một khi quan hệ quốc gia cùng chiến tranh, hắn cũng không chắc bọn họ có thể hay không theo chân bọn họ liên thủ. Rốt cuộc, đơn từ mặt ngoài tỉnh thế xem, Đông Quốc đích sát so thanh quốc càng có ưu thế, cuối cùng cụ thể sẽ thế nào? Hết thảy đều phải chờ hắn đi biên quan mới có thể biết. Ở kia phía trước, hắn còn trước hết cần làm Tây Quốc nhìn đến bọn họ năng lực, đoạt lại mất đi thành trì, đem bác man tử toàn bộ đánh chết hoặc đuổi ra đi, cho nên vừa đến biên quan, bọn... Họ khả năng liền nghỉ ngơi cơ hội đều không có, lập tức liền phải đầu nhập chiến tranh bên trong. Ô, ô lang cha hổ ca song song nước nở, tựa hồ là ở không nói gì nói cho hắn, mặc kệ nhiều nguy hiểm, bọn họ đều sẽ cùng hắn cùng nhau, sẽ dùng hết toàn lực trợ giúp hắn. Lang kính hiên nhịn không được lộ ra tươi cười, vốt lang cha bóng loáng ra lông nói, cảm ơn các ngươi, bất quá lần này các ngươi chủ yếu nhiệm vụ vẫn là bảo hộ bọn nhỏ, đặc biệt là các ngươi hai cái. Viên viên cuộn cuộn, các ngươi sức chiến đấu so lang còn tâm tàn nhẫn, đừng tổng nhớ thương ăn cùng bán manh, ngẫu nhiên cũng muốn giúp rút. Giúp lang cha bọn họ vội, các ngươi nhìn một cái hắc ca ca bọn họ, cùng các ngươi không sai biệt lắm đại, đã sớm ở hỗ trợ lang cha. Khi nói chuyện, lang kính hiên dùng chân nhẹ nhàng chạm chạm hai chỉ manh hóa, rõ ràng là thực lực phái, cố tình dựa bán manh ăn cơm, viên viên cuộn cuộn không thể nghi ngờ là động vật giới lớn nhất lửa gạt sư. Ấn ơn. Viên viên cổn cuộn thuận thế leo lên, song song bám lấy hắn chân, liền con ở gặm cây trúc đều ném đến một bên. Giống giống. Ô ô Không biết từ nơi nào toát ra tới đại hát hai chỉ chân trước không chút khách khí chụp ở bọn họ trên lưng, hai chỉ tại chỗ một cái lan lột, song song nhìn nó hủy khuất nước nở. Đại hát xanh mượt con ngươi cũng hung hăng trừng mắt bọn họ, thẳng đến trừng đến bọn họ không dám lại làm lũng bán manh. Đại hát mới đi hướng lăng kính hiên. Ghé vào hắn trước người cùng cùng hắn chân, phản phất là ở cùng hắn làm nũng. Ha ha, đại hắc cũng càng ngày càng đáng tin tuệ, có các ngươi ở, ta giống như cũng tràn ngập tin tưởng. Ngày mai sáng sớm, chúng ta liền khởi hành đi biên quan đi, lúc này đây, bất diệt rất đông quốc bắp man, thế không trở về chiều. Nói nói, cả người khí thế đột nhiên vừa chuyển, ôn hòa mỉm cười nháy mắt bị trần chủi sắc bén sở thay thế được, hẹp dài mê người đơn phượng nhãn chết xạ ra khiếp người ánh sao. Nga ô. Giống. lang cha phụ tử đồng thời đứng dậy, ngửa mặt lên trời một tiếng bén nhọn mà lâu dài sói trù, hổ ca cũng không cam lòng yếu thế, hung mãnh hổ gầm thiếu chút nữa không có chấn phá nóc nhà, một người tam thú bày ra già kinh người quyết đoán. Phòng ngoại, đã kết thúc nói chuyện nghiêm thịnh rệ rửa lưng vào vết tường, cũng không có đi vào quái dày bọn họ ý tứ, đen nhánh thâm thúy mắt đảo hoa phụt ra thấm người quan mang, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành toàn gợi cảm mê người môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến, bọn họ sẽ thắng lợi, nhất định sẽ. chương 658 xuất phát, Hoàng hậu lại rời nhà đi ra ngoài. Ngày nay buổi tối, toàn bộ Kinh Vân Sơn trang người đều không có ngủ ngon, đuổi theo tiểu bao tử đi ra ngoài nghiêm khiếu minh cũng không có trở về. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đại gia liền lục tục rời giường, dư lại lôi đỉnh chiến đội thành viên hộ tống sở Vân Hàn bọn họ trước một bước đi bến tàu lên thuyền. Nghiêm thịnh duệ làng kính hiên tắt xuất lĩnh một lần nữa triệu tập lên mấy ngàn thân binh bộ đội đi trước đông cửa thành. Thịnh thân vương thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Đã sớm chờ cửa thành văn võ bá quan nhìn đến bọn họ xuất hiện, động tác nhất trí quỳ xuống, bên trong thành lục tục cũng vang lên các bá tánh tiếng gọi ấm ý, cầm đầu nghiêm khiếu minh một thân minh hoàng sắc long bảo, bước nhanh chiều bọn họ đi qua đi, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, hôm nay hắn ánh mắt tựa hồ có chút sâm hàn sắc bén. Liên quan cả người khí thế cũng phi thường làm cho người ta sợ hãi. Mang rượu tới. Đứng ở bọn họ trước mặt, nghiêm khiếu minh trầm giọng vừa uống, tùy thời đều hầu hạ ở hắn bên người triệu an chạy nhanh tiếp nhận tiểu thái giám trên tay trên khay trước. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái tiểu thái giám cũng đem rượu đưa đến đi theo bọn họ phía sau vài vị tiên phong tướng quân, cùng với một thân áo giáp nghiêm rực nghiêm tư trên tay, nghiêm khiếu minh tự mình ở ba cái chén lớn đảo thượng rượu. Phân biệt đem trong đó hai chén đôi tay dâng tặng đến nghiêm thịnh Duệ cùng lăng kính. Hiên trong tay. cửu Hoàng Thúc, Hoàng Phụ, trong tại đây cầu chúc các ngươi tin chiến thắng liên tiếp bảo vệ. Chiến vô bất thắng, công vô bất thủ. Cao cao dơ lên thuộc về chính mình kia bắt rượu, nghiêm khiếu minh sắc bén hai mắt không hề chớp mắt nhìn bọn họ. Đêm qua, hắn đuổi tới bến tàu thời điểm, tiểu võ cũng vừa đến không lâu. Bọn họ hàn huyên thật lâu, thẳng đến đêm khuya bọn họ không thể không rời đi. Hắn mới lưu luyến không rời đưa tiên tiểu võ, đến bây giờ, hắn nói câu kia, sẽ thay thế phụ vương giúp hắn bảo hộ Giang Sơn nói đều còn quanh quẩn ở lỗ thai hắn, nguyên bản hắn đương hoàng đế, chỉ là tưởng danh chính ngôn thuận bên. Vước người mình, tưởng tận khả năng bảo hộ bọn họ, nhưng bởi vì thành quốc nhiều năm qua tích góp hạ xu hướng suy tàn, loạn trong giặc ngoài không ngừng, ngược lại là bọn họ ở giúp hắn quét dọn chứng ngại, tiểu võ 10 tuổi liền phải ra trận giết địch, thế vì hắn bảo hộ Giang Sơn. Chuyện này mang cho hắn quá lớn chấn động, vô luận như thế nào, lần này cho dù là khuynh tận toàn bộ quốc lực, hao phí thật vất vả mới dần dần tràn đầy quốc khố, bọn họ đều cần thiết thắng lợi, hắn không bao giờ tưởng. Tựa tối hôm qua như vậy đưa tiễn tiểu võ, thần, tuân chỉ, nghiêm thịnh duệ cùng lăng kính hiên đối xem một cái, phu phu song song dơ lên bát rượu, lập tức bọn họ liền phải xuất phát, nói được quá nhiều ngược lại sẽ làm người cho rằng bọn họ là ở xí ngồm ép. Cùng với như thế, không bằng cái gì đều đừng nói, là một cái tướng quân, chỉ có thắng lợi mới có thể chứng minh chính bọn họ. Các vị tướng sĩ, vọng đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng cựu hoàng thúc cùng nhau huy chấn biên quan, đuổi đi mang gì, phạm quốc gia của ta thổ giả, chu. Nghiêm khiếu minh tầm mắt lại lướt qua bọn họ nhìn về phía mặt sau các tướng quân, lấy huy viễn hầu thế tử tẳng thiếu vinh cầm đầu liên can tướng quân dơ lên cao bác rượu, phạm quốc gia của ta thổ giả, chu làm, làm, quân thần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, sôi nổi ngửa đầu một ngụm rót hạ rượu mạnh, ngay sau đó lại toàn bộ đều đem bát rượu quăng ngã cái nát như, lấy này cho thấy bọn họ quyết tâm, cầm đầu nghiêm thịnh duệ lẳng kính hiên xoay người lên ngựa, rời đi trước là khẩn dây cương thật sâu nhìn nghiêm khiếu minh, bệ hạ bảo trọng, thỉnh tinh chờ chúng ta tin chiến thắng, cửu hoàng thúc, hoàng phụ cũng bảo trọng, nghiêm khiếu minh trong lòng căng thẳng thốt ra mà ra lại chỉ có bảo trọng mà thôi. Xuất phát. Nghiêm thịnh Duệ cuối cùng lại liếc hắn một cái. Cao quát một tiếng quay đầu ngựa lại. Lăng kính hiên nhẹ nhàng ném xuống bảo trọng hai chữ cũng theo đi lên. Nghiêm khiếu minh theo bản năng xài bước lên trước vài bước. Lại không thể mặc kệ chính mình đuổi theo đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từ ảnh vệ tạo thành mấy ngàn thân binh động tác nhất chi giá cao lớn tuấn mã rời đi. Thẳng đến thật lâu thật lâu. Nghiêm khiếu minh đều không có rời đi. Đi theo hắn phía sau văn võ bá quan cũng không dám thúc. Dục, bởi vì, mỗi người đều biết, Hoàng thượng cùng thịnh thân vương phu phu cảm tình không bình thường. Cùng lúc đó, Tây quốc Hoàng cung, bệ hạ, bệ hạ không hảo. Mỗi ngày lệ thường lâm chiều qua đi, thư không xanh đều sẽ triệu tập thừa tướng cùng lục bộ thượng thư ngự thư phòng thảo luận chính sự. Đây là lôi đều đánh bất động sự tình, thái tử cũng sẽ bằng thính, giống nhau ai cũng không dám ở ngay lúc này quấy rời. Nhưng hôm nay tình huống có chút ngoại lệ, thái tử tư không tề lầm triệu liền thỉnh nghỉ bệnh không có tới, làm hoàng đế tư không xanh vốn dị giống như là ở lo lắng cái gì, ai biết, hắn bên người thái giám tổng quản lại hoang mang rối loạn. xung vào, vài vị đại thần sôi nổi như mày, Lý Công Công hôm nay là làm sao vậy? Tư không xanh sắc mặt trầm xuống, đống chốc đem trong tay chu sa bút ném ở long án thượng, mắt vượng gần như lạnh leo đến làm người sợ hãi nhìn Lý Công Công. Người sau thình lình một cái giật mình, ngay sau đó lại lắp bắp nói, không phải, bệ hạ, hoàng hậu nương nương không ở Đồng Cung, Thái tử Điện Hạ cũng không còn nữa. Hắn sợ hoàng thượng, nhưng càng sợ hoàng hậu cùng Thái tử mất tích ra, trời biết nhà bọn họ hoàng hậu có bao nhiêu đồ phá hoại, mỗi năm đều sẽ thường thường biến mất một chút, mỗi lần một biến mất, bọn họ liền sẽ xui xẻo, hoàng thượng ngày thường đã đủ lạnh, hoàng hậu biến mất đến trở về trong khoảng thời gian này, bất luận mùa như thế nào. Hoàng cung có thể nói đều là bao phủ ở băng thiên tuyết địa chung, húng chi, lần này Hoàng hậu còn đem thái tử điện hạ cùng nhau cấp bắt góc. Lúc này không ngừng là Lý Công Công, liền vai vị đại thần cũng không dám ngẩn đầu đi xem bọn họ quốc quân, đồng thời, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, tổng cảm thấy ngự thư phòng độ ấm giống như lại giảm xuống vài độ. Đông cung người nói như thế nào? Không biết qua bao lâu, tư không xanh rốt cuộc hảo tâm mở miệng, chỉ là... Mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú phản phất che trở một tầng thực thể hóa hàn băng, mỗi cái tự đều như là băng hạt châu giống nhau hung hăng nện ở trên mặt đất, tất cả mọi người theo bản năng đánh cái lạnh run, lý công công càng là cố nén sợ hãi ngẩng đầu, nhìn đến vẻ mặt của hắn sau lập tức lại bay nhanh túi đầu khóc không ra nước mắt nói, hoàng, hoàng hậu trước khi đi làm đông cung quản sự chuyển cáo bệ hạ, hán, hán, mang thái tử đi sẽ cố, bạn cũ, còn... Còn có, nương nương còn cảnh, cảnh cáo bệ hạ, ngài nếu là dám xử trí đông cung hoặc tê phượng cung người, hắn hắn hắn hắn trở về liền xử trí ngài. Bệ hạ tha mạng, nô tài đang chết. Thật vất vả mới nơm nớp lo sợ nói xong, lý công công khổ bức phủ phục đi xuống, hận không thể có thể cùng hoàng hậu thái tử cùng nhau biến mất được. Nương nương càng nháo càng khác người, một ngày nào đó bọn họ này đó nô tài toàn bộ đều sẽ làm hắn cấp nào chết. Bạn cũ sao? Nhẹ nhàng nhấm nuốt này hai chữ, tư không sinh động tác ưu nhã thông thả từ long án thượng cầm lấy một phòng vừa lấy được không lâu số con. Đó là hắn nhị hoàng đệ tư không hạo từ biên quan làm người ra dòi thuốc ngựa đưa về tới. Bác man ít ngày nữa trước xuất kỳ bất y chiếm linh thanh quốc biên thành, lấy bọn họ tốc độ mà nói, hẳn là sẽ liên tục chiếm trước biên quan thành trì. Nghe nói nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên mới vừa giải quyết nam cương sự tỉnh trở lại kinh thành, lúc này nói vậy cũng thu được chiến báo đi. Lấy hai người bọn họ là người, sao lại làm Bắc man sàng bậy? Tam quốc cùng Bắc man chiến tranh đã chính thức khai hỏa, xem ra bọn họ cũng muốn nhanh chóng chạm hảo biên, đầu nhập chiến đấu mới được, đến nỗi hắn hoàng hậu, nếu là bạn cũ, khẳng định chính là đi biên quan thấy lăng kính hiên, thật lấy hắn không có biện pháp, chỉ hy vọng hắn đừng cho hắn sàng bậy mới hảo. Vậy hạ, hả? cần phải phái người đuổi theo hồi hoàng hậu cùng thái tử. Thấy hắn thật lâu không nói lời nào, Lý công công ở mục đích trung hạ không thể không nơm nớp lo sợ ngẩn đầu. Tư không xanh tùy tay đem sổ con đặt ở một bên, khép lại hai mắt dựa hướng lưng ghế, gác ở long án thượng ngón tay nhẹ nhàng đánh nhịp. Một hồi lâu lúc sau mới ông nói gà bà nói việc hỏi. Hạo thân vương bao lâu không hồi hoàn thành? Không biết hắn tại sao lại như vậy hỏi. Các đại thần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Từ tuổi già thừa tướng tiến lên cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, tự bệ hạ đăng cơ đại hôn sau. Hạo thân vương liền tự thỉnh vinh biên, đến nay ba năm có thừa, trong lúc chưa bao giờ trở về quá, thân vương phủ vẫn luôn từ vương phi chủ trì. Hạo thân vương từ trước đến nay chính là cái làm theo ý mình chủ nhân, có thể miễn cưỡng người của hắn không bỏ được miễn cưỡng hắn, không thể miễn cưỡng người của hắn cũng, cũng chỉ có thể nhìn, mất công bệ hạ cùng hạo thân vương huynh đệ tình thâm, nếu không, thân vương phủ không chừng đã sớm làm người coi thường đi. Một cái hàng năm không có nam nhân chủ sự phủ đệ. Minh khi bạch là thân vương phủ, thời gian lâu rồi, có chút không có mắt cũng khi dễ đi lên. Ba năm sau, tiểu lý tử, dọn dẹp một chút, năm nay chấm muốn đi biên quan ủy lão tướng sĩ, thuận tiện cùng nhị hoàng đệ tụ tụ, binh bộ thượng thư cùng chấm đồng hành. Vì tức phụ nhi, hắn cũng là liều mạng, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy cái đường hoàng lấy cớ. Bệ hạ không thể, hiện giờ biên quan chính loạn bắc man tái phạm thanh quốc biên cảnh, thanh quốc thịnh thân vương thế tất xuất binh ngăn địch, hai quân nếu đại quy mô giao chiến, khó tránh khỏi lan đến ta Tây quốc biên thủy, bệ hạ vạn kim tôn sư, nếu có cái gì sơ xuất. Vọng bệ hạ tam tư. Lao thừa tướng không hề nghĩ ngợi liền quỳ xuống đi phản đối, lục bộ thượng thư cũng sôi nổi đổi kịp, thần chờ tan thành. Châm ý đã quyết, không cần lại nói, tiểu lý tử, còn không ngo đi chuẩn bị. Nhưng tư không xanh há là cái loại này sẽ tùy tiện bị người tả hữu người. Vì rời nhà trốn đi trung tức phụ nhi tử, cho dù là núi đao biển lửa hắn cũng phải đi à. Hơn nữa, hắn cũng tưởng cùng thịnh thân vương phu phu chạm vào mặt, không thể phủ nhận. Mấy năm nay bái lúc trước thịnh thân vương phi cho bọn hắn bệnh đầu mùa cùng cốc loại chờ vật ban tặng Tây Quốc cơ bản không có bùng nổ hôm khắc hoa, cây nông nghiệp thu hoạch cũng ở liên tục tăng trường trung. Đồng thời hắn hoàng hậu còn nói theo bọn họ ở Tây Quốc mở cùng Thanh Quốc Hàn Lăng thư viện không sai biệt lắm. Học viện, không thể nghi ngờ được đến ba thánh mạnh mẽ tán dương. Nghe nói vương phi làm cho ổn định giá tiệm thuốc cùng hắn nhà mẹ để cao lương rượu cũng thực chịu ba thánh hoan nền. Rất nhiều người đều sẽ đặc biệt chạy đến Thanh Quốc đi mua sắm. Nếu không phải bởi vì thượng nửa năm bọn họ vẫn luôn ở Nam Cương, khả năng bọn họ đã tiến cử này hai dạng đồ vật, này đó lợi quốc lợi dân đồ vật. Hán từ trước đến nay đều là đến tận đây vũ dương buôn bán, bất quá. Làm đáng giận Bắc Man một chỗ lẫn, không biết hai nước lại muốn cái gì thời điểm mới có thể khôi phục kinh mậu lui tới, cũng hoặc là, vĩnh viễn vô pháp khôi phục. Tư cập này, tư không xanh trong mắt nhanh chóng lướt qua một màn sắc bén, mọi người đều không phải xuẩn. Bắc Man tùy tiện chiếm linh thanh quốc thành trì, trong đó khẳng định có đông quốc bong dáng, Nếu là đông quốc động, bọn họ Tây quốc cũng không thể sống chết mặc bây. Đến nỗi là cùng Đông Quốc Bắc Man cùng nhau gồm Thâu Thanh Quốc, vẫn là hiệp trợ Thanh Quốc cùng nhau phản kích, thậm chí ăn luôn Đông Quốc cùng Bắc Man, hắn cần thiết phải đợi tái kiến quá nghiêm khắc thịnh rệ phu phu mới có. Thể quyết định, vậy hả, nếu không ngươi nghĩ lại, biên quan hiện tại, Lý Công Công căn bản không dám động, hảo nửa ngày sau mới giao nha tráng lá gan ngẩng đầu, nhưng lời nói còn nói xong khiến cho tư không xanh lạnh lùng liếc mắt một cái hoành trở về. Hoàng hậu chỉ nói không thể trừng phạt đông cung người, lại chưa nói không thể trừng phạt ngươi, tiểu lý tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao. Không, nô tài không dám, nô tài lập tức liền đi, liền đi. Ngay vậy, lý công công tức khắc run đến cùng run rẩy giống nhau, bỏ dậy thế ngã lộn nhào hướng bên ngoài chạy, phảng phất mặt sau có ác quỷ ở truy giống nhau, lấy thừa tướng cầm đầu các vị đại thần khoa trương mặt đem mồ hôi lạnh, ngay sau đó lại tưởng khuyên nhủ bọn họ hoàng thượng. Tư không xanh lại không hề cho bọn hắn nói chuyện cơ hội, đứng lên phất tay nói, các vị ai khanh về đi, về chấm đi biên quan việc, ngày mai lâm triều lại làm kỹ càng tỉ mỉ an bài. Nói xong, tư không xanh bước nhanh rời đi, nhìn theo hắn rời đi liên can đại thần ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, tất cả đều không thể nề hà lắp đầu, hoàng thượng là cái hảo hoàng đế, mặc kệ là đối bọn họ này đó thần tử vẫn là ba tánh, hắn đều mọi mặt chú đáo, nhưng chính là có chút tùy hứng liền cùng hắn hoàng hậu giống nhau, thường thường làm người cân nhắc không ra, lại bất lực. Chương 659 biên quan nguy cơ, đến biên quan Đông Quốc, Tây Quốc, Thanh Quốc cùng Bắc Man chỗ giao giới ở vào Thanh Quốc cực Tây nơi, so sánh với quốc nội ngang dọc đan sen phát đạt hải vận vận chuyển đường sông, biên cảnh đích sắc cơ bản nhìn không tới cái gì con sông, mênh mông vô bờ tất cả đều là thanh thanh thảo nguyên, mùa đông đại tuyết bao trùm, tàn lưu hạ chỉ có hoa vu, Nhất tới gần biên cảnh thành chỉ gọi là bất minh thành, nghe nói là gà đều đánh minh, bởi vậy mà được gọi là, ngày thương bất minh thành phần lớn đóng quân quân. Đội, mà ở bất minh thành ngoại 20 giảm tả hữu, Tam Quốc Bắc Man cam chịu thiết chí một cái chợ, không có chiến tranh thời điểm, Tam Quốc nhất tộc thương nhân liền sẽ ở chợ thượng dùng bổn quốc đồ vật đổi lấy quốc gia khác đồ vật, hoặc là trực tiếp ra tiền mua sắm các thương nhân xưng nơi đó vì đổi thành, nhưng trên thực tế, Nơi đó căn bản không có bất luận cái gì thành trì. Đại khái hơn 20 ngày trước, bác man chọn lựa ra một đám phụ nữ và trẻ em tạo thành thương đội. Ở số ít 2-3 cái nam nhân dẫn dắt hạ tiến vào bất minh thành. Vinh biên binh lính xem bọn họ đại bộ phận đều là phụ nhân liền rơi chậm lại cảnh giới. Ai biết, vào lúc ban đêm những cái đó phụ nữ và trẻ em liền sấn cửa thành phòng thủ nhất bạc nhược thời điểm giết đến cửa thành thượng, cũng mở rộng ra cửa thành trời đã sớm chấn thủ biên quan diệp tướng quân phát hiện thời điểm, bác man thiết kỵ. Đã vọt vào, diệp tướng quân không có cách, một bên tự mình mang theo binh lính ngăn cản, một bên mệnh lệnh nữ nhi diệp như vân cùng tương lai con rể lăng kính bằng dẫn dắt đại bộ phận binh lính hiệp trợ chạy ra tới bá cánh sau này triệt đến dạ lan thành. Hai quân ở trong thành giao chiến một ngày một đêm, cuối cùng lấy diệp tướng quân bị thương, mấy cái thân vệ binh không thể không mang theo hắn lui lại làm kết thúc. Bất Minh Thành cũng bởi vậy rơi vào Bắc Man trong tay. Chiếm lĩnh Bất Minh Thành, Bắc Man ngày hôm sau liền bắt đầu thảm kịch nhân gian tàn sát dân trong thành, không kịp rút khỏi thành bá tánh toàn bộ bị Bắc Man độc thủ, bọn họ thậm chí còn làm người đem bá tánh thi thể vận chuyển đến Dạ Lan thành hạ, lấy này hướng bên trong thành thị uy, thân chịu trọng thương diệp tướng quân lập tức liền tức giận đến ngất đi, binh lính phần lớn là xuất từ bình thường bá tánh ra, nhìn đến Bất Minh Thành bá tánh thảm trạng, tướng quân lại nga xuống, quân tâm tức Khắp đại loạn, cũng không minh thành triệt đến dạ lan thành bá tánh cũng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thậm chí còn có người bắt đầu nghi ngờ khởi vinh biên binh lính tới, đủ loại bất lợi dưới tình huống, diệp như vân đứng đi ra ngoài, lấy máu tươi thể, thế muốn cùng dạ lan thành cùng tồn vong. Ở nàng dẫn dắt hạ, còn lại tướng lánh cũng sôi nổi lấy máu thể cho dù chết, bọn họ cũng sẽ chết ở binh lính cùng bá tánh phía trước, xôn sao bởi vậy bình ổn, tán loạn quân tâm dần dần thu nạp cùng lúc đó. Lăng kính bằng lại lấy thịnh thân vương phi vào đệ thân phận viết thư cấp phủ cận mấy cái thành trì tướng quân, hy vọng bọn họ có thể phái binh tới chợ. Đáng tiếc chính là, kia mấy cái thành trì đích xác đóng quân cường địa bệnh, nhưng không có thịnh thân vương điều binh hổ phủ, ai cũng không dám dễ dàng thiện ly chức thủ, chẳng sợ xin giúp đỡ người là thịnh thân vương phi đệ đệ cũng không được, vạn nhất bọn họ binh điều đi rồi, địch nhân công tới làm sao bây giờ. Bọn họ cũng là không có cách nào. Như vân. Chưa nghỉ ngơi trong chốc lá đi, chiến báo đã đưa trở về hơn 20 thiền, nghĩ đến rệ ca cùng đại ca hẳn là cũng mau tới rồi. Lại một lần nhìn đến Diệp như vân gụ lưng thân mình cả người là huyết từ bên ngoài tiến vào, lăng kính bằng chạy nhanh cầm nhiệt khăn vải tiến lên, ở bất minh thành bị công vào lúc ban đêm, bọn họ liền phái người suốt đêm cấp 800 dặm kịch liệt chuyển tin đi trước kinh thành, theo sau, bọn họ liền vẫn luôn ở chống đỡ công kích của địch nhân. Từ lúc ban đầu hai vạn hơn người đến bây giờ mấy nghìn người, hai mươi mấy thiên qua đi, thành trì càng ngày càng phá, người càng ngày càng ít, liền. Một ít có tâm huyết ba cánh đều tự nguyện gia nhập thủ thành hàng ngũ chung. Đáng tiếc, bọn họ trung quy vẫn là dần dần lực bất tòng tâm, ngay từ đầu bọn họ còn có thể ra khỏi thành nên chiến, hiện giờ lại chỉ có thể nhắm chặt cửa thành, bị động ngăn cản công kích của địch nhân. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi kính bằng. Diệp Như Vân cũng không ngẩn đầu lên đi phía trước một đảo, không có gì bất ngờ xảy ra, dây tiếp theo nàng tràn đầy mùi máu tươi thân mình liền đặt mình trong với hắn ấm áp ôm ấp chúng, Diệp Như Vân thả lỏng nhắm mắt lại, may mắn có hắn ở, nếu không. Cha đến nay bị thương nặng chưa lành, nàng chỉ sợ đã sớm kiên trì không nổi nữa. Nói cái gì ngốc lời nói, đừng lo mặt, ta mang ngươi đi rửa sạch một chút đi. Ôm hắn lăng kính bằng từng đợt đau lòng không hề nghĩ ngợi liền chặn ngang đem hắn bế lên tới, mang theo hắn đi trong phòng phía sau phòng 8. Chờ bọn họ lại lần nữa ra tới thời điểm, Diệp Như Vân đã thay sạch sẽ quần áo, vì phương tiện hành động, nàng xuyên chính là nam trang, tóc cũng giống nam nhân giống nhau cao cao chắc khởi, so sánh với nữ nhân càng thêm anh, khí đỉnh mày lại hắc lại mật, lóa mắt vừa thấy thật là có vài phần đàn ông bộ dáng nhìn kỹ nói vẫn là có thể nhìn ra nàng là nữ nhi thân. Lăng Kính Bằng cũng thay đổi một thân màu xanh lá trường bào, hắn không biết võ công, chỉ biết đại ca dạy cho hắn cường thân kiện thể thái cực quyền, cũng không hiểu lánh binh đánh giặc cơ bản không giúp được nàng cái gì, duy nhất có thể làm chính là bảo đảm trong thành lương thảo sung túc, không ngừng từ phía sau thành chỉ chi nhánh triệu tập đại lượng quân nhu vật tư, còn có chính là giống như bây giờ, nên đón nàng trở về, vì hắn tẩy đi mỏi mệt. Lão nhân, cha hắn thế nào? Đã mau giữa trưa chưa? bọn họ còn không có tới kịp dùng cơm. Diệp như vân nhất quan tâm vẫn là phụ thân thương thế. Ngày đó vì hiểm hộ ba cánh rút lui, hắn trên lưng bị người chém một đau. Miệng vết thương từ vai trái vẫn luôn lan tràn đến hưu eo. Thâm, có thể thấy được cốt. Quân y đi hẻ nhóm phế đi thật lớn kính nhi mới giữ được tánh mạng của hắn. Nhưng bọn họ không hiểu khâu lại thuật. Chỉ có thể băng bó miệng vết thương làm nó tự hành khép lại. Hơn nữa ngày thứ ba lại giận cực công tâm. Thế cho nên hai mươi ngày qua đi miệng vết thương khép lại trạng vướng cũng phi thường không tốt may mắn hiện tại là mùa đông thời tiết rất lạnh nếu là mùa hạ miệng vết thương sợ là đã sớm sinh ngủ lạnh rớt ai vẫn là như vậy chờ đại ca tới nghĩ lại biện pháp đi lấy hắn y lề thuật đã có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại tính tính thời gian bọn họ nhận được chiến báo liền ngồi mau thuyền lại sửa đường bộ nói hẳn là không sai biệt là mùa tới lăng kính bằng thật sâu thở dài hiện giờ quân dân một lòng Cũng không phải Như Vân ở trong quân uy vọng có bao nhiêu cao, mà là nàng dùng mệnh đổi lấy. Đại ca bọn họ muốn lại không tới, bọn họ sợ sẽ. Ân, ta đi trước nhìn xem cha. Gật gật đầu, Diệp Như Vân thu hồi về điểm này nhi khó chịu cùng mềm yếu. Bước nhanh đi hướng Diệp tướng quân phòng, mấy cái phó tướng vừa lúc từ bên trong ra tới. Đại gia không nói gì, chỉ là lẫn nhau gật gật đầu làm tiếp đón. Diệp Như Vân lăng kính bằng một chiếc một sơ đi vào. Trong phòng không có gì dư thừa bài trí, Diệp tướng quân trần chuỗi thân thể ghé vào trên giường, trên người cái một giường không tính hậu chăn. bả vai chỗ mơ hồ có thể thấy được màu trắng băng vải dấu vết, bên cạnh chỉ, có hai cái 40 tới tuổi đại nam nhân ở hầu hạ, bọn họ là Diệp tướng quân ảnh vệ, vì bảo hộ Diệp tướng quân, cũng chỉ dư lại như vậy hai cái. Đại tiểu thư, cô ra, tuy rằng hai người còn không có chính thức thành thần, Bất quá cha con hai bên người người đã sớm đổi dọn gọi lăng kính bằng cô ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì diệp tướng quân sợ lăng kính bằng đổi ý không cưới nam nhân nhà hắn bà nữ nhi, ước gì tất cả mọi người biết, hắn là hắn lao diệp con rể Kính bằng, như vân tới a Ghé vào trên giường diệp tướng quân nghe vậy ngẩng đầu, ngay thường cực kỳ ngạnh lãng hán tử suốt gầy một vòng lớn nhi, trên mặt cũng không có gì huyết sắc, cả người thoạt nhìn một chút tinh thần đều không có. cha không cần đi lên, liền nằm bỏ đi, đừng khẽ động miệng vết thương. Thấy hắn dễ rủa suy nghĩ muốn chống thân thể, lăng kính bằng chạy nhanh tiến lên ngăn lại hắn, hắn cũng ở cha mẹ chính thức bái phỏng qua tướng quân phủ lúc sau liền sửa miệng, tiêu mấy năm không sai biệt lắm cũng đều thói quen. Lao nhân, bị thương liền không cần tùy tiện động, ý định không nghĩ hảo là không. Còn có, chạy nhanh hảo lên, ngươi mới là tướng quân, ngươi còn muốn phụ trách thủ thành đâu. Diệp như vân hồng hốc mắt tiến lên, lời nói là không tốt lắm nghe, những câu đều hỗn loạn quan tâm. Diệp tướng quân suy yếu cười, kéo kéo lăng kính bằng ý bảo bọn họ ở mép giường ngồi xuống, nha đầu, vất vả người, bên ngoài tình huống ta đã nghe nói. Cái nào cẩu nhật lắm mồm lao nương muốn xé hắn miệng. Không chờ hắn nói xong, Diệp như vân một nhảy bà thức cao, thô khẩu không trải qua suy tư liền buột miệng thốt ra, Diệp tướng quân tức khắc khẽ nết miệng há hốc mồm. Lăng kính bằng lại nhịn không được buồn cười, hảo, cha là tướng quân, nhân ra cùng hắn hội báo là bình thường, người liền nhận nhẫn đi. Nhẫn cái dám, lao nương rõ ràng luôn mãi công đạo, không chuẩn lấy những chuyện này tới phiền lão nhân, những người đó đều đương lão nương nói là ở đánh giám sao. Diệp như vân là chân hỏa, cha đều như vậy, bọn họ liền không thể hơi chút thông cảm một chút. Cái gì thí không thí? Cô nương mọi nhà văn nhã điểm, tình huống hiện tại đã lửa xém lông mày. Bác man còn ở tăng binh, cửa thành đã lung lay sắp đổ, chúng ta người cũng càng ngày càng ít, bọn họ dám không cùng ta hội báo sao. Diệp tướng quân suy yếu về suy yếu, lệ mắt một hành, đảo cung có vài phần tư thế, dù sao cũng là đương tướng quân người sao. Ta sẽ không triệt, nói muốn cùng dạ lan thành cùng tồn vong ta liền nhất định sẽ làm được. Vài thập niên cha con, nếu nàng còn không biết hắn muốn nói cái gì, vậy thật là bạch đường hắn nữ nhi, trên thực tế. Nàng đã ở làm ba tánh chậm dại sau này triệt, mà nàng, tuyệt không lui về phía sau một bước. Chỉ bằng ngươi còn muốn cùng dạ lan thành cùng tồn vong. Có đôi khi bảo tồn thực lực cũng là một loại chiến đấu, như vân. Báo. Bác man đại quân lại bắt đầu công thành. Diệp tướng quân nói lại một lần bị người đánh gãy, Diệp như vân không hề nghĩ ngợi. đống chốc đứng dậy lao ra ngoài cửa, vượt mã liền chạy như bay mà đi. Đuổi theo ra đi lăng kính bằng chỉ tới kịp nhìn nàng bóng dáng môi nhẹ nhàng mấp máy gian, gian nan phun ra tiểu tâm hai chữ, lại có tiền lại như thế nào, hắn liền cùng Như Vân cùng nhau thượng chiến trường tư cách đều không có. Lộc cộc Đột nhiên, một trôi tiếng vó ngựa từ xa đến gần, mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh mênh mông quần quận xử gần, cưới ngựa ở vào phía trước nhất nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên vẻ mặt tiêu sát, bọn họ đã nghe nói dạ lan thành cùng bất minh thành thẳng trạng. Ngủ say ở bọn họ trong lòng dã thu điên cuồng, kêu gạo thị huyết dục vọng, mà lăng kính bằng lại là khẽ nết miệng đứng ở bậc thang ngây ngốc nhìn bọn họ, tới, bọn họ tới. Ta lăng ra tam gia khi nào cũng sẽ nghi ngờ chính mình. Đi vào hắn trước mặt, lăng kính hiên không có xuống ngựa, mà là lật hẳn dây cương trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn. Lăng kính bằng lấy lại tinh thần, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia thẹn thùng, khó được một lần mềm yếu, cư nhiên không đại ca thấy được, kỳ thật hắn cũng biết. Hắn cũng không so người khác kém, chỉ là đại gia năng lực bất đồng, làm sự cũng bất đồng thôi. Đại ca, Duệ ca, các người rốt cuộc tới, vừa rồi Như Vân ơn. Không phải, Duệ ca, bác tử lại bắt đầu công thành, Như Vân mới vừa đi cửa thành bên kia. Lăng kính bằng hậu chi hậu giác nhớ tới tức phụ nhi, chạy nhanh sông lên trước nôn nóng nói, Như Vân đổ vật cũng chưa ăn liền đi, giờ phút này đúng là buổi trưa, nói vậy bọn lính cũng không ăn cơm đi. Bác man tử căn bản là cố ý. Sơn tử bọn họ đoàn xe lập tức liền phải tới rồi, người phái người đi ra ngoài nên đón bọn họ, thuận tiện thanh không nha môn, ta muốn phóng đồ vật. Ngay vậy, Lăng Kính Hiên cùng Nghiêm Thịnh Duệ lẫn nhau đối xem một cái, đại quân tuy rằng cũng đi trước một bước, bất quá bọn họ người nhiều, bộ binh cũng nhiều, đi đường bộ thời điểm liền không thể so bọn họ quần áo nhẹ dàng cưới, vì mau chóng đuổi tới dạ Lan Thành, hắn liền tiểu đoàn tử bọn họ đều để lại cho sở Vân Hàn cũng làm lang cha mấy chỉ bảo hộ, cùng đại quân đi theo, tới rồi trên đường lại đụng phải sơn tử bọn họ, nghĩ dạ lan thành mau tới rồi, hán quyết đoán làm lôi đỉnh chiến đội. Toàn viên theo chân bọn họ đi trước, đến nỗi nghiêm dực nghiêm sam cùng nghiêm tư, bọn họ đưa bọn họ vào thành sau liền phân biệt đi phụ cận thành trì truyền đạt nghiêm thịnh duệ mệnh lệnh, không cần bao lâu, đóng quân ở biên cảnh các thành trì đại quân liền sẽ toàn bộ thu nạp, đến lúc đó nên đến phiên bọn họ phản kích. Chúng ta đi. Lôi đỉnh chiến đội, đuổi kịp. Không đợi hắn hồi phục, lang kính hiên nghiêm thịnh duệ an ý quay đầu ngựa lại, mấy ngàn kỵ binh nhẹ chạy như bay mà ra, lang kính bằng ngây ngốc nhìn một hồi lâu mới phản ứng lại đây, chạy nhanh xoay người đi làm chính mình sự tình, chỉ cần duệ ca cùng đại ca tới rồi, cửa thành liền không cần lo lắng. Chương 660 gian khổ thủ thành, tiếp nhận thành trì. Chạm vào Chạm bảo Bán tên. Một cái cũng không cho làm cho bọn họ đi lên. ầm ầm ầm. Dạ lan thành ngoại, bác man binh lính một bên đâu vào đấy đẩy phá thành chiến xa và chạm lung lay sắp đổ cửa thành. Một bên mắc khởi thang mây, binh lính như con kiến giống nhau liên miên không ngừng hướng lên trên bò. Trên thành lâu, tời áo giáp đều không kịp xuyên diệp như vân múa may lưới dao sắc bén chém giết bò lên tới địch nhân. Còn không quên tê thanh kiệt lực tiếp đón bọn lính bắn tên ném cục đá, đem hết toàn lực ngăn cản địch nhân công thành. Chính là, bác man ỉ vào người nhiều, buổi. Sáng người công kích thời điểm, rất nhiều người liền sớm ăn uống no đủ, chờ những người đó rút đi. Sớn thanh quốc binh lính còn không kịp ăn cơm không đương lại hung mãnh công lại đây. Mấy ngày liền tới chiến đấu vốn dĩ liền cực kỳ mỏi mệt, hơn nữa lại là đói bụng chiến đấu, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Công thượng thành lâu bắc man tử càng ngày càng nhiều, thành chi khủng đem khó giữ được. gia ý cẩn thận. A. Toàn lực múa may lưới dao sắc bén diệp như vân một cái không cha, một cái từ bên kia bỏ lên trên thành lâu bắc man tử cao cao dơ lên trong tay loan đao, mắt thấy liền đem nàng chém thành hai nửa. Một cái tiểu binh lính bỗng nhiên đẩy ra nàng, thay thế nàng thừa nhận rồi chí mạng một kích, toàn bộ cánh tay trái ngạnh sinh sinh bị người chặt đứt. Xem hắn tuổi tác, tựa hồ còn không lớn bộ dáng, tiêu thảm thiết một tiếng lập tức liền chết ngất qua đi. Tam mao tử, các ngươi đáng chết! Diệp Như Vân lạnh giọng vừa uống, hai mắt tức khắc xuống huyết, trong tay lưới dao sắc bén không hề nghĩ ngợi liền đâm vào Bắc man tử trái tim, nhìn ngã trên mặt đất tam mao tử. Diệp Như Vân run rẩy đôi tay bế lên hắn, đứa nhỏ này không phải bọn họ binh lính. Hắn mới 13 tuổi, 5 năm trước Bắc man tập kích quay rối biên cảnh trận chiến ấy, cha mẹ hắn thân nhân toàn bộ chết ở Bắc man thiết kỵ hạ. Mấy năm nay hắn chết sống không muốn rời đi biên thành, thường thường ồn ào phải làm binh, phải cho cha mẹ báo thủ, thường xuyên chạy đến quân doanh cùng bọn lính đến gần, bởi vì hắn miệng lươi sắc bén, lại sùng bái tham gia quân ngũ. Dần già, đại gia cùng hắn cũng quen thuộc, chiến sự không khẩn trương thời điểm, ngẫu nhiên còn sẽ phong hắn tiến quân doanh tham quan. Hắn luôn là lặng lẽ đi theo đại gia cùng nhau huấn luyện, đương nàng cùng phụ thân đi vào biên quan chấn thủ thời điểm. Hắn lại một lần hôn tới rồi bọn họ trước mặt, yêu cầu tham gia quân ngũ, phụ thân thấy hắn tuổi tắt thở. Sự quá tiểu. Thân thể lại tương đối lân bạc, chỉ đáp ứng chờ năm nào mãn 15 lại thu hắn, bất minh thành một trận chiến, may mắn hắn liều chết giá xe ngửa quay lại, cứu phụ thân một mạng, nếu không phụ thân sợ là đã sớm rơi vào Bắc Man Ma Trường, sau lại chấn thủ dạ Lan Thành, hắn liền vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ, tuy rằng chỉ có thể làm một ít quân vắc cục đá cùng cung tiến sống, hắn cũng nguyện ý, không nghĩ tới. Người không cần chết, không cần chết, quân y đi hề. quân y đi ở nơi nào. Diệp như vân một bên xe xuống quần áo của mình run rẩy đôi tay muốn giúp hắn cầm máu, một bên lạnh giọng xé giống, vốn tưởng rằng sẽ không lưu nước mắt sớm đã mơ hồ hai mắt, mấy cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm hải tử tiến lên ba chân bốn cẳng ngâng lên hắn, Diệp giáo húy, chúng ta dẫn hắn đi tìm quân y hề, thỉnh nhất định phải cấp tam mao tử báo thủ. Nói, mấy cái hải tử cố gắng hết sức nâng đi rồi hắn, bọn họ đều là bởi vì chiến tranh mà mất đi người nhà. Khát vọng tham gia quân ngũ vì thân nhân báo thù đáng thương hài tử, chỉ vì tuổi quá tiểu, quân doanh không thu bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể cùng tam mau tử cùng nhau trà trộn ở quân doanh chung quanh, tìm cơ hội năn nỉ những cái đó khả năng ra vào quân doanh tướng quân, giống như vậy hài tử, dã lan thành còn có không ít cho ta sát. Một cái cũng không chuẩn thả bọn họ tiến vào. Không biết qua bao lâu, Diệp Như Vân bóng chốc nắm lên trên mặt đất lưỡi dao sắc bén phi thân nhào hướng một cái dọc theo thang mây bò lên tới Bắc ma tử, cả người tắm máu nàng giống như sắt thần lấy giống nhau không bố, chút nào không để bụng chính mình có thể hay không bị thương mất mạng, chỉ nghĩ tận khả năng chém giết ánh mắt có thể đạt được hết thể lực nhân bọn lính phần lớn là huyết tinh nam nhi, mắt thấy thân là nữ nhân diệp giáo hí đều so với bọn hắn dũng mãnh bọn họ lại sao có thể nhận thua, sắt, còn thừa không nhiều lắm binh lính liền cùng tiêm máu gà dường như, Trong tay tinh cương đao điên cuồng múa may, trên thành lâu sát phạt chém giết thanh luân phiên vang lên. a a đáng tiếc chính là, lại cường khí thế đều đền bù không được bọn họ nhân số càng ngày càng ít khuyết điểm, theo bỏ lên trên thành lâu bắc man tử càng ngày càng nhiều, không ngừng là gần người vật lộn binh lính, chính là kéo cung bắn tên binh lính cũng càng ngày càng ít, mắt thấy thành lâu liền phải phá, bọn họ liền phải cùng thành lâu cùng nhau thành hủy người vong. Lấy diệp như vân cầm đầu các binh lính lại không có chút nào sợ hãi, không, chính xác nói, bọn họ đã giống như máy móc giống nhau. Toàn thân tâm đầu nhập đến không ngừng chém giết tình chẳng chung, căn bản chú ý không đến quanh mình chẳng hướng, bọn họ chỉ biết, chẳng sợ chỉ còn lại có một người, bọn họ cũng muốn tận khả năng chém giết được nhân, bảo vệ cho thành chỉ. Thượng! Đột nhiên! Một thân ngân Bạch Chiến giáp Nghiêm Thịnh Duệ mang theo mấy ngàn thân binh phân biệt từ bất đồng phương hướng sông lên thành lâu Nghiêm Thịnh Duệ ra lệnh một tiếng một bộ phận thân binh không cần phân phối liền rút đao huy hướng sông lên thành lâu Bắc mang Tử một khác bộ phận thân binh huấn luyện có tố gỡ xuống bối ở sau người cung nỏ, nhanh chóng kéo cung bán tên rậm rạp mũi tên giống như trời mưa giống nhau bay về phía thành lâu hạ Lôi đỉnh chiến đội hộ là ngay sau đó, một tiếng lạnh leo mệnh lệnh vang lên 20 danh lôi đỉnh chiến đội thành viên phân biệt từ tần mục nôn lệ như hoành xuất lĩnh ta ra một đám ở trên thành lâu tìm hảo yểm hộ một bên tự ly xa thư giết kẻ địch cung tiễn thủ bảo vệ dò ra thân thể bắn tên thân binh một bên đối với dưới lầu xe đẩy công thành bắc man tử một hồi ban phá chớp mắt công phu bất lợi tình thế liền xoay chuyển tuy rằng còn không đến mức chuyển bại thành thắng lại cũng ngăn chặn địch nhân này một đợt hung mãnh công kích trong lúc nhất thời Trên thành lâu tàn binh nhóm tất cả đều xem mắt tròn váng, thật lâu không có biện pháp hoàn hồn. Lăng Kính Hiên cùng nghiêm thịnh duệ gật gật đầu, thân khoác áo khoác cất bước đi hương cả người là huyết, biểu tình chất phát Diệp như vân. Đại, đại ca, mơ mịt nhìn hắn, nước mắt đột nhiên lăn ra hốc mắt, Diệp như vân lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân chảy ra yếu thế nước mắt. Lăng Kính Hiên tiến lên tiếp được nàng lung lay sắp đổ thân mình, ngươi làm được thực hảo, vất vả. Kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Lăng kính hiên thanh âm cũng là khó chịu. Trước kia tổng cảm thấy khăn trùm tu mi này bốn chữ thực chịu tượng. Hôm nay hắn xem như chính mắt kiến thức tới rồi. Diệp như vân so với hắn có khả năng tưởng tượng còn phải cường đại. Chẳng sợ hắn hôm nay ném dạ lan thành. Nàng cũng là đại thanh quốc hoàn toàn xứng đáng anh thư. Đại, đại ca, cứu cứu ta mau tử. Hắn vì cứu ta, cánh tay bị người chặt đứt. Đại ca ngã vào trên người hắn diệp như vân đột nhiên ngồi dậy kích động khóc ìu, nước mắt hôn trên mặt máu tươi lan xuống, giống như là ở đổ máu nước mắt giống nhau. Nhìn dị vãng rộng rãi bưu hắn cô nương biến thành như vậy, lăng kính hiên miễn bản có bao nhiêu đau lòng, vội vàng trở tay bắt lấy nàng, khom lưng cùng hắn tầm mắt đối tề, như vân ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói, vừa rồi ta tới thời điểm liền. Vừa lúc nhìn đến ngươi nói cái kia cụt tay thiếu niên, ta đã giúp hắn dừng lại huyết cũng công đạo bảo vệ tốt hắn của tay khoái mã ra khỏi thành tìm sơ tử chỉ cần giải phâu yêu cầu đồ vật vừa đến ta lập tức liền cho hắn làm phẫu thuật cánh tay hắn là vừa đoạn còn có cơ hội tiếp hảo tuy rằng cánh tay tiếp hảo sau khả năng sẽ không giống trước kia giống nhau hảo sử ít nhất sẽ không rơi xuống tàn tật khôi phục đến tốt lời nói giống nhau có thể ra trận giết địch chém giết quân giặc cảm cảm ơn đại ca nghe vậy diệp như vân chảy nước mắt đẩy ra tươi cười Người cũng đi theo mềm mại ngã xuống đi xuống, lăng kính hiên chặn ngang bế lên nàng, đem nàng đặt ở thành lâu nội sườn trên vách tường dựa vào, ngay sau đó lại bước nhanh đi đến nghiêm thịnh duệ bên người, tình huống thế nào. Bác man tử tựa hồ nhất định phải được, lại gia nhập không ít người công thành, lần này bọn họ đều mang theo tâm chán, cung tiễn không phải như vậy hảo sử. Nghiêm thịnh duệ lệnh thể diện vô biểu tình nhìn thành lâu hạ cách đó không xa dậm dạp quân đội, đối phương sung phong kèn còn ở dùng sức th Nói vậy cũng không có bị dọa đến, như là muốn mạnh mẽ phá thành, ngẫm lại cũng là, một tòa thành bọn họ liền công 20 ngày qua, nói vậy cũng là nóng nảy đi. Phải không? Lăng Kính Hiên cười lạnh, bọn họ nói nhất định phải được nhân thể ở nhất định phải. Hừ! Thật đương hắn thanh quốc không người. Tần Mục Nôn, Lệ Như Hoành. Đến! Chỉ nghe được Lăng Kính Hiên lạnh giọng vừa uống, đang ở tổ chức chiến đấu Tần Mục Nôn Lệ Như Hoành song song chạy như bay tới. Lăng Kính Hiên từ đùi túi lấy ra hai cái phình phình tiểu tay nải giao cho bọn họ, phân phát đến các đội viên trong tay, chờ thân binh một triệt, lập tức vẩy đầy toàn bộ thành lâu, các ngươi cũng nhanh chóng rút lui. "Là?" Không hỏi vì cái gì, cũng không có nghi ngờ mệnh lệnh của hắn, hai người tiếp nhận tay nải xoay người mà ra, Lăng Kính Hiên xoay người nhìn Nghiêm Thịnh Duệ, làm thân binh lui lại mang lên những người khác toàn bộ lui lại. Nghiêm Thịnh Duệ cũng cái gì cũng chưa hỏi, dương giọng nói: hỗn loạn nội lực thanh âm nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành lâu. Là, hắn thân binh đều là từ ảnh vệ tạo thành, đối mệnh lệnh của hắn cũng không sẽ có bất luận cái gì nghi ngờ, động tác cực nhanh liền mang theo lúc trước thủ thành những người đó triệt tới rồi thành lâu hạ, lang kính hiên thấy thế xoay người tính toán bế lên diệp như vân nghiêm thịnh duệ lại dành trước một bước, lang kính hiên cũng không có cùng hắn tranh, phu phu hai đi theo thân binh cùng rút lui, toàn bộ thành lâu thực mau cũng chỉ dư lại lôi đỉnh chiến đội, Được lăng kính hiên phân phó, ở xác định cuối cùng một người cũng rút lui sau, tần mục nôn lệ như hoành lẫn nhau gật gật đầu, dẫn theo đội viên mở ra bình sứ nín hơi thật cẩn thận đem cái chai chất lỏng xối ở thành lâu bên cạnh thượng. Á chạm vào, không đợi bọn họ rút lui, thành lâu hạ liền vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, biết khẳng định là chủ tử độc dược có tác dụng, tần mục nôn lệ như hoành dương dương tay. Chia làm hai liệt đội ngũ nhanh chóng rời đi, chủ tử độc có bao nhiêu lợi hại, không cần xem cũng biết, bọn họ nhưng không nghĩ không cẩn thận liền trở thành vong hồn. Sư phụ, Thành lâu hạ, mấy chục kỵ binh nhẹ chạy như bay tới, cầm đầu Triệu Sơn xuống ngựa vọt tới Lăng Kính Hiên trước mặt, xác định hắn không có gì sự mới lặng lẽ yên tâm, trời biết đương hắn biết được bọn họ vừa lúc đuổi kịp địch nhân công thành thời điểm có bao nhiêu lo lắng. Có chuyện chờ lát nữa lại nói, người bệnh liền giao cho ngươi. Có cái cụt tay thiếu niên, người trước chuẩn bị tốt giải phẫu, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau làm. Giơ tay ngăn lại hắn rất có thể muốn nói nói, Lăng Kính Hiên vừa nói vừa đi hướng lung lay sắp đổ cửa thành, địch nhân còn ở va chạm, chỉ sợ căng không được bao lâu. Bắt đầu làm việc. Bên ngoài công thành thanh âm như vậy đại, Triệu Sơn chính là tưởng không nghe được đều khó, thật sâu xem một cái sư phụ sau, xoay người dương tay tiếp đón cùng hắn cùng nhau tới y hề đồng nhóm tùy thời đều cùng hắn như hình với bóng cung trường lăng cũng trầm mặc gia nhập cứu giúp người bệnh hàng ngũ chung thân binh giúp đỡ cùng nhau rời đi người bệnh nguyên bản thủ thành tướng sĩ cũng toàn bộ đi xuống nghỉ ngơi đem hôn mê quá khứ diệp như vân đặt ở cang thượng nghiêm thịnh duệ đứng lên ngưng thanh vừa uống làm một cái tướng quân chỉ cần xem một cái hắn liền biết những cái đó binh lính đã sớm mệt nằm liệt chỉ dựa vào một cổ bảo vệ quốc gia tinh thần lực cường chống là thân binh theo tiếng mà đi Có bọn họ trợ giúp, bên trong thành thực mau thanh không nghiêm thịnh duệ phu phu song song nhìn bị đâm cho bang bang rung động cửa thành. Hai người chầm mặc trao đổi cái ánh mắt, lang kính hiên nhanh chóng phân phó lôi đỉnh chiến đội gần đây tìm kiếm ngắm bán điểm. Nghiêm thịnh duệ thân binh cũng huấn luyện có tố xếp hàng thu nạp. Tới phiên ngươi, quay đầu nhìn nhà hắn vương ra, lang kính hiên ý vị không do nói. Chờ ta tin tức tốt. Nghiêm thịnh duệ cư nhiên nghe hiểu. Xoay người lên ngựa dơ lên cao trong tay lưới dao sắc bén, theo có nghiêm tử cờ xí dựng lên, mở cửa ngay chiến. Là, cao treo 10 ngày qua miễn chiến bài bị bắt lấy, hai cái thân binh phi thân nhào hướng cửa thành, đang chuẩn bị va chạm cửa thành Bắc Man tử không hề dự phòng vọt tiến bào, không biết khi nào đã thối lui đến thành lâu thang lầu thượng lăng kính hiên ra lệnh một tiếng, xạ kích, chạm vào Sớm đã ở điểm cao thượng chuẩn bị tốt lôi đỉnh chiến đội nhanh chóng xạ kích, Viên đạn bay ra đi một xác, địch nhân sinh mệnh liền chú định đem chung kết tại đây. Theo công thành xe cùng nhau vọt vào tới Bắc Man tử kêu thảm ngã xuống. 20 côn thương rậm rạp đối với rách nát cửa thành công kích, kế tiếp địch nhân còn không có vọt vào tới liền trước ngã xuống. Mặt sau người rõ ràng không dám lại tùy tiện tiến đến chịu chết. Xuất kích. Bắt lấy thời cơ, Nghiêm Thịnh Duệ cao quát một tiếng, mang theo mấy ngàn tinh binh lao ra ngoài thành, Lăng Kính Hiên từ thang lầu thượng đi xuống đi. Ở vào điểm cao thượng lôi đỉnh chiến đội cũng lần lượt thu nạp, chủ tử, có thể chúng ta ra khỏi thành hiệp trợ. Còn chưa tới các ngươi chân chính bày ra thực lực thời điểm. Nói xong, Lăng Kính Hiên lại lần nữa mang theo bọn họ trở về thành lâu, mặc dù không ai thủ thành, trên thành lâu lại không có một cái bắc man tử bò lên tới. Lăng Kính Hiên mang theo bọn họ đứng ở trên thành lâu nhìn xuống phía dưới đã chém giết lên hai quân nhân mã. Liếc mắt một cái liền thấy được ở vào hỗn loạn trung nghiêm thịnh duệ, ngân bạch chiến giáp làm hắn phi thường mắt sáng, đương nhiên, cũng làm quân địch tướng lành thực dễ dàng chú ý tới hắn, không ít bắc man tử đều chen trúc nhằm. Phía hắn, bất quá những người đó toàn bộ đều chết ở hắn lươi dao sắc bên dưới. Chương 661 Thư Sắt bắc Man Đại Tướng Sắc Trong trận lôi ra kích động tiết tấu, mang theo thân binh lao ra thành nghiêm thịnh duệ kiếm phong một lóng tay. Thân binh nhóm giống như giáp sắt diêm là giống nhau bắn nhanh mà ra, trong tay lưới dao sắc bén điên cuồng thu hoạch những cái đó muốn nhảy vào trong thành Bắc man tử sinh mệnh. Bác man bộ đội tiên phong quân lính tăng dã phía sau phụ trách chỉ huy tướng lãnh lại hương phấn mang theo càng nhiều binh lính lao tới. sắt Cái kia xuyên bạch sắc khôi giáp chính là nghiêm thịnh duệ, bắt sống hắn. Bắt sống nghiêm thịnh duệ. Thấy bọn họ nhân số cũng không nhiều, cũng liền ít đòi mấy ngàn người mà thôi. Từ trước đến nay giỏi về lập tức tác chiến bắt man người nổi cơn điên dường như lao tới. Các huynh đệ, bắt sống bọn họ thủ lĩnh. Vừa nghe bọn họ cư nhiên muốn bắt sống bọn họ ra chủ tử, thân binh một đám trong mắt phiếm thị huyết quang mang, không cần nghiêm thịnh duệ phân phó liền huy kiếm mà thượng, mỗi người trong tay kiếm đều lộ ra một cổ tử thực cốt hàng khí, nhất kiếm ngăn địch vô số, tinh chuẩn vô cùng, địch nhân đầu giống như bóng cao su giống nhau lan xuống. Toàn bộ chiến trường tràn ngập nồng đậm đến làm người buồn nôn mùi máu tươi về phương diện khác. Bắc man tử ở nhân số thượng thật là chiếm cư ưu thế, hơn. Nữa bọn họ sức chiến đấu cũng không nhược, có thủ lĩnh sai xử. Rất nhiều Bắc man tử đều không chế chiến mãi nhằm phía nghiêm thịnh duệ, ở hắn bốn phía, rầm rạp che kín Bắc man binh lính. Nghiêm thịnh duệ giống như chiến trường tu la giống nhau khí thế toàn bộ khai hỏa, cường thế thu hoạch địch nhân cánh mạng, thủ đoạn mấy cái quay cùng gian. Thành phiến thành phiến địch nhân ngã xuống. Tàn khốc huyết tinh chiến tranh, trông chất như núi giết chóc, đây mới là chân chính tu la chiến trường. Thân xuyên ngân bạch chiến giáp nghiêm thịnh duệ giống như một cái nhìn, lãnh khốc mà ngoan tuyệt, cho dù là ở rậm rạp trong đám đông, như cũ so bất luận kẻ nào đều mắt sáng. Tàn thi đoạn hài, máu chảy thành sông, ở vào đông ấm dương chiếu dọi xuống, tựa hồ liền khắp không trung đều chiếu rọi huyết quang đầy trời. Người tánh mạng ở chiến trường giống như con kiến Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến làm người buồn nôn mùi máu tươi, tử vong hơi thở bao phủ khắp đại địa, đứng ở trên thành lâu lăng kính hiên liền lông mày đều không có động một chút, phảng phất sớm đã nhìn quen loại này hình ảnh. Vương Phi, triệu y lý sư làm tiểu nhân thông chi ngài giải phẫu đã chuẩn bị thỏa đáng. Không biết qua bao lâu, phía dưới chém giết còn ở tiếp tục, một cái tiểu binh lính đột nhiên chạy đi lên, lăng kính hiên đỉnh mày dương lên, lặng lẽ dần dần ám trầm ánh nắng chiều. Trận chiến đấu này bất quá là khai vị đồ ăn, không sai biệt lắm nên kết thúc. Thương cho ta. vươn tay, Lăng Kính Hiên tầm mắt tiêu điểm dừng hình ảnh ở quân địch phụ trách chỉ huy cái kia đại tướng trên người. Lệ như hoành cung kính đem chính mình xuống trường giao cho hắn. Lăng Kính Hiên bế lên xuống trường nhắm chuẩn người kia. Lôi đỉnh chiến đội những người khác tất cả đều ngừng thở. Cái kia tiến đến thông báo binh lính càng là xem mắt choáng váng. Hắn muốn làm cái gì? Cái kia quái dị vũ khí là cái gì? Hơn nữa cái này khoảng cách, liền tính là đánh lén dưới thành binh lính cũng có chút quá xa đi. Chạm vào. Mọi người ở đây nín thở chờ đợi thời điểm, lăng kính hiên khấu hạ có súng, viên đạn hưu một tiếng bay đi ra ngoài. Không hảo, tướng quân đã chết. tướng quân đã chết. Giây tiếp theo, bác man đại tướng chạm vào một tiếng ngã xuống, phía sau lâm vào hoảng loạn bên trong, đang ở phía trước tác chiến bắc man tử hoàng hốt thần, ngáy mắt bị người chém tới đầu, ngay sau đó. Lại vài đạo tiếng súng vang lên, Bắc Man chiến kỳ một mặt mặt ngã xuống. Lúc trước còn dũng mãnh vô địch Bắc Man binh lính tức khắc bị đánh cho tơi bời, chật vật mà chạy. Truy nghiêm thịnh duệ ra lệnh một tiếng, thân binh thừa thắng xông lên. Trên thành lâu lăng kính hiên thu hồi thường còn cấp lệ như hành, làm nhân tu phục cửa thành. Vương gia trở về liền nói ta ở làm phẫu thuật, thần mục nôn, tạm thời đừng làm cho người đến trên thành lâu tới. Ban đêm lại làm binh lính rửa sạch thành lâu. Trải qua sự tình hôm nay, bọn họ tuyệt đối không dám lại tùy tiện dùng thang mây công thành. Không, chính xác nói, bọn họ tạm thời sẽ không lại đến công thành. Bác Man hôm nay thương vong so với bọn hắn nhưng trọng nhiều, hơn nữa nghiêm thịnh dậy tới, có hắn tòa chấn, chẳng sợ bọn họ binh còn không có thu nạp, địch nhân cũng sẽ sợ hãi ba phần. Vâng, tần mục nôn lệ như hoành ăn ý trao đổi cái ánh mắt, song song ôm quyền không người. Mang ta đi phòng giải phẫu. Lôi đỉnh chiến đội là huấn luyện có tố, chỉ cần chỉ cho bọn hắn một cái đại khái phương hướng, bọn họ liền biết nên làm cái gì bây giờ, Lăng Kính Hiên cũng không có lại la tố, cuối cùng lại xem một cái truy kích giặc cùng đường các binh lính, xoay người cùng cái kia tiểu binh lính cùng nhau rời đi, chiến trường sự tình nghiêm thịnh duệ so với hắn hiểu, dư lại hắn tự nhiên sẽ an bài hảo. Cái gọi là phòng giải phẫu, kỳ thật cũng chính là một gian chương dụng tứ hợp viện nhà dân, Lăng Kính Hiên đi vào thời điểm, Tiểu bao tử bọn họ đã ở bên trong bận trước bận sau hỗ trợ, đến nỗi bọn họ mang đến vài thứ kia, bọn lính cũng ở lục tục hướng bên trong đưa, tạm thời không có nhìn đến sở vân hàn bọn họ bóng dáng, hẳn là mang tiểu đoàn tử đi nha môn, hắn rốt cuộc còn quá tiểu, loại này huyết tinh hình ảnh làm hắn nhìn đến sợ là sẽ có bóng ma. Sư phụ, ta đã cấp kia hài tử đánh gây tê, hắn cụt tay cũng bảo tồn rất khá, y, -y, -y đồng đã dùng nước sắt trùng rửa xe qua. Bất quá bởi vì thương hoạn tương đối nhiều, quân y số lượng quá ít, cũng sẽ không làm phẫu thuật, chúng ta khả năng không có người trợ thủ. Bị một đoàn hài tử vây quanh triệu sơn nhìn đến hắn tiến vào, vội vàng liền đón đi lên, cục tay tiếp thượng giải phẫu hắn còn không có đã làm, cần thiết muốn cùng hắn cùng nhau làm mới được, nghĩ đến hẳn là cùng khâu lại miệng vết thương không sai biệt lắm, chỉ là so khâu lại miệng vết thương càng phức tạp, bởi vì trừ bỏ khâu lại cơ bắp làng ra. Bọn họ tựa hồ còn muốn đem cánh tay mạch lạc mạch máu cái gì khâu lại lên, đặc biệt là xương cốt, tạm thời hắn còn không biết nên như thế nào tiếp hợp. Ân, ta hỏng thuốc lấy tới không có. Lăng kính hiên gật gật đầu cùng hắn cùng nhau hướng phòng giải phẫu đi, ven đường bọn lính tất cả đều kỳ quái nhìn hắn, tới cửa sau. Lăng kính hiên thởi bỏ trên người áo khoác tùy tay ném cho theo kiệp thiết hoa tử, đừng làm cho người đụng tới ta quần áo, có độc Ân. Thế toa tử lạnh mặt gật đầu, bọn họ cũng không có nhìn đến chân chính chiến trường, chỉ là này đó người bệnh, liền đủ làm cho bọn họ khó chịu. Người chính là y thuật thực tốt thịnh thân vương phi sao. Lúc trước vây quanh triệu sơn đám kia hải tử nghẹn ngào giọng nói xuống lại đi lên, lăng kính hiên ánh mắt đảo qua, bọn họ mỗi người đều thân hình gầy yếu, đầy mặt dơ bẩn, trên người quần áo cũng rách tung toé, lớn tuổi nhất thoạt nhìn cũng không vượt qua 14-15 tuổi, nhỏ nhất chỉ sợ chỉ có mười mấy tuổi. Chính là, bọn họ dưng dưng hai mắt lại đặc biệt tinh lượng, hơn nữa là tràn ngập hy vọng, lăng kính hiên cầm lòng không đậu tràn ra đi vào nơi này sau cái thứ nhất tươi cười, đúng vậy. Các ngươi tìm ta có việc sao? Vương Phi, thỉnh ngươi nhất định phải cứu cứu tam mao tử. Cầu xin ngươi Vương Phi. Cầu xin ngươi. Giây tiếp theo, mười mấy hài tử động tác nhất trí quỳ xuống, mỗi người đều ngửa đầu cầu xin hắn, nhìn ra được tới, bọn họ cảm tình đều thực hảo. Lăng Kính Nghiên cong lưng nâng dậy bọn họ, "Đều đứng lên đi, có thể cứu ta nhất định sẽ cứu." Đứa bé kia hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, hiện tại chính là xem có thể hay không giữ được hắn tay thôi, lấy hắn y y thuật, nếu là ở hiện đại nói, khẳng định không thành vấn đề, nhưng nơi này là cái gì đều không có cổ đại, mặc dù mấy năm nay hắn bệnh viện lục tục thượng tân rất nhiều thiết bị, vẫn như cũ vô pháp đạt tới hiện đại trình độ, hắn có thể làm cũng chỉ là tận lực mà thôi. "Cảm ơn Vương phi." Cảm ơn Vương Phi. Bọn nhỏ một đám kích động nói lời cảm tạng, nhìn Lăng Văn hai anh em đi tới, Lăng Kính Hiên đối bọn họ vẫy tay, Tiểu Văn Tiểu Võ, an bài bọn họ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện làm Thủy Linh Nhi nhiều làm điểm ăn đưa lại đây. Này đó hài tử, chỉ sợ tất cả đều là bởi vì chiến tranh mà mất đi cha mẹ thân nhân đi. Nhưng phàm là có cha mẹ, ai sẽ làm chính mình hài tử ở loại địa phương này ra ra vào vào. Giải phẫu nội gây tê đã thượng. Hắn không như vậy nhiều thời gian đi tìm hiểu dàn xếp bọn họ, chỉ có thể tạm thời giao cho theo chân bọn họ không sai biệt lắm tuổi tiểu bao tử nhóm, bọn nhỏ cũng nên hồi ước một chút dân gian khó khăn. Ân, ta kêu nghiêm thiếu văn, bọn họ phân biệt là nghiêm khiếu võ cùng triệu thiết sinh, các ngươi cùng chúng ta đến đây đi. Đại bao tử gật đầu tiến lên, chút nào không chê bọn họ cả người dơ hề hề, bởi vì, hắn từng so với bọn hắn càng dơ. Không, không cần. Chúng ta muốn ở chỗ này chờ tam mao tử ra tới. Cầm đầu nam Hải nhi cự tuyệt bọn họ hảo ý, ánh mắt hoảng hốt né tránh, còn hoảng loạn đem mu bàn tay đến phía sau, thực hiển nhiên là sợ chính mình làm dơ bọn họ. Lăng kính hiên trong lòng toàn, tươi cười càng thêm ôn hòa, đừng đợi, làm phẫu thuật yêu cầu cực độ an tĩnh, hơi chút một chút tầm ý đều sẽ quấy rầy đến chúng ta. Ta không ngừng là muốn cứu các ngươi bằng hữu còn muốn giúp hắn tiếp thượng đoạn rớt cánh tay, không thể có một chút phân tâm. Các ngươi nếu thật sự vì hắn hảo, liền cùng. Ta nhi tử nhóm đi xuống nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng, ta cũng là nông gia sinh ra hài tử, bọn nhỏ đã từng đều cùng ta cùng nhau sinh hoạt ở nông thôn, chúng ta không có gì bất đồng. Chỉ có hiểu chuyện thả lòng tự trọng cường hài tử mới có thể thẹn thùng, lăng kính hiên man thích bọn họ, ít nhất so rất nhiều hố cha đổ phá hoại đại nhân cường. Chính là một, đừng chính là chính là, còn có phải hay không đàn ông? Theo ta đi, không cho bọn họ chính là cơ hội. Tiểu bao tử tiến lên nắm lên nói chuyện nam Hải nhi liền hướng bên ngoài đi. Lăng văn thiết hoa tử nhìn nhau cười, mang theo bọn họ cùng rời đi. Nhìn theo bọn họ biến mất ở lui tới dòng người chung lúc sau. Lăng kính hiên mới cùng triệu sơn cùng nhau tiến vào phòng giải phâu. Đèn mổ đã sáng lên tới, huyết túi cũng ở quần cuộn không ngừng đem máu tươi đưa vào hài tử trong cơ thể. Lăng kính hiên mặc vào giải phẫu chuyên dụng quần áo, mang lên bao tay cùng khẩu. Trang, lề sách phi thường săn bằng, may mắn không phải sóng vai chặt bỏ, sơn tử, ngươi tới đỡ cục tay, xem ta là như thế nào khâu lại, về sau loại này giải phấu chỉ sợ rất nhiều, ngươi cũng muốn mau chóng nắm giữ. Cẩn thận xem qua hải tử rửa sạch quá miệng vết thương cùng cụt tay sau, lăng kính hiên nhắc tới chính mình hồng thuốc, từ bên trong nhảy ra chờ lát nữa yêu cầu đồ vật, trong đó còn có hắn chưa bao giờ sử dụng quá cương đinh, sơn tử du lịch thiên hạ nhiều năm. Nghi nan tạm chứng trị không ít, làm giải phẫu cũng không ít, nhưng loại này yêu cầu cao độ giải phẫu hắn còn không có đã làm. Hắn cũng muốn biết, một người bị chặt đứt cánh tay, hay không thật sự có thể tiếp thượng, tiếp thượng sau lại có thể khôi phục tới trình độ nào. Chúng ta bắt đầu đi. Ân. Làm tốt chuẩn bị công tác, Lăng Kính Uyên kéo qua một chương ghế ở phẫu thuật mép giường ngồi xuống, Triệu Sơn gật gật đầu đưa lên cổ tay. Hai thầy trò tập trung tinh thần bắt đầu rồi cái này thật lớn công trình. Diệp giáo quý Sân bên ngoài, bị nửa đẩy nửa đi ra ngoài các thiếu niên một bước ra sân liền thấy Diệp Như Vân ở lăng kính bằng nâng hạ đã đi tới. Các thiếu niên lập tức vây quanh qua đi, lăng văn lăng vọ đám người cũng cất bước đuổi kịp. Ta không có việc gì, không cần lo lắng, ta mau tử hắn. Thế nào? Nhìn đến bọn họ, Diệp Như Vân lại nhịn không được hai mắt rưng rưng. Trước tiên liền nghĩ tới vì cứu hắn mà cụt tay tam mao tử, các thiếu niên một trận kích động, lang văn tiến lên nói, cha cùng sơn tử ca đang ở cho hắn làm tiếp cánh tay giải phẫu, tiểu thím không cần lo lắng, cha cũng không làm lãng phí thời gian sự tình, hắn nếu nói có thể tiếp thượng, khẳng định là có thể tiếp thượng. Bọn họ đều nghe nói, cái kia tam mao tử là vì cứu tiểu thím mới bị người chặt đứt cánh tay, bọn họ cũng tự đáy lòng hy vọng hắn có thể khôi phục Ấn! Diệp Như Vân Dương Dương gật đầu, đại ca tính tình nàng cũng là biết đến, nếu hắn nói có thể, vậy nhất định có thể, nàng phải tin tưởng hắn ý hề thuật, tin tưởng tam Mao tử nhất định sẽ khá lên. Chương 662 quân y hề viện, các thiếu niên mộng tưởng. Bên kia, nghiêm thịnh duệ tự mình dẫn quân đội nghèo truy quân giặc, cho đến đuổi theo ra năm dặm mà tả hữu, lại chém giết vô số địch nhân mới rút về, dạ lan thành địa thế so sánh với bất minh thành muốn hơi cao một chút. Xa xa nhìn hoàng hôn trung bị bắc man chiêm cứ bất minh thành Nghiêm thịnh duệ thật lâu mới mang theo binh lính đi vòng mẹo Chờ bọn họ trở về thời điểm Ban đầu bị thay cho đi những cái đó binh lính đã điền no rồi bụng Khôi phục một chút thể lực sau liền ở quét tức chiến Trường, lui tới người trung Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến tiểu hổ tử Long Đại Sơn cùng chu trường sinh đám người bóng dáng Bị đánh vỡ cửa thành cũng ở khẩn cấp chứa trị ra cố trung Vương gia đã trở lại Vương gia đã trở lại, không biết là ai hô một câu, bọn việc trung binh lính sôi nổi ngừng tay thượng công tác, mỗi người đều vẻ mặt hướng tới nhìn hắn, ban đầu bởi vì cực độ hoàn cảnh xấu mà chết chầm hai mắt một lần nữa tỏa sáng hy vọng sáng giỏi, chiến thần thịnh thân vương chính là bọn họ tin ngưỡng, bọn họ tin tưởng, chỉ cần có hắn ở, Dạ lan thành liền sẽ không ném, bọn họ thậm chí còn có thể đánh hồi bất minh thành, buổi chiều sự thật cũng chứng minh rồi. Thịnh thân vương bất quá mang đến mấy ngàn binh mã, ngán. Ngùng một hai cái canh giờ liền đánh tan quân địch mấy vạn nhân mã, thịnh thân vương phi còn tự mình chém giết quân địch hô duyên đại tướng quân, này hết thể đều trở thành bọn họ hy vọng nơi phát ra, làm cho bọn họ một lần nữa bậc lửa hy vọng hòa hoa. Hai ngàn người hỗ trợ quét tức chiến trường, một ngàn người thủ vệ thành lâu, năm trăm người hộ vệ nha môn, năm trăm người phân đội tuần tra. Cười ở cao đầu đại mã thượng nghiêm thịnh duệ, đảo qua phía dưới các binh lính đã bị máu tươi nhiễm hồng ngân bạch chiến giáp ở hoàng hôn ánh chiều tà trung phảng phất bốc cháy lên giống nhau là đi theo hắn trở về thân binh nhanh chóng phân tán mở ra nghiêm thịnh duệ ở mấy chục tinh nhuệ kỵ binh hộ vệ hạ tiến vào thành trì sớm trở ở thạch thang trước tần mục ngôn nhanh chóng đón đi lên ôn quyền cùng hắn hành lễ lúc sau mới ngửa đầu nói vương phi làm thuộc hạ chuyển cáo vương ra hắn đang ở giải phẫu trung Thỉnh vương gia binh tạm thời không cần thượng thành lâu. Đến nỗi buổi tối lại rửa sạch thành lâu sự tình hắn không có nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ai có thể bảo đảm phụ cận không có lẫn vào gian tế. Hiện giờ bọn họ binh mã không đủ, nên phòng bị vẫn là phòng bị điểm hảo. Nghiêm Thịnh Duệ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó lại đối bị ngăn ở thành lâu hạ thân binh nói, các ngươi phân ra 800 người đi hỗ trợ quét tước chiến trường, còn thừa 200 người đi trước quân y hệ viện. Có thể hỗ trợ liền hỗ trợ một chút, không có yêu cầu hỗ trợ địa phương liền tuần tra bảo hộ bọn họ. Vương Phi cùng người bệnh không thể có bất luận cái gì sơ suất. Trong thành trừ bỏ quân nhân còn có ba tánh, ai cũng không thể bảo đảm ba tánh chúng có hay không. Cái loại này che giấu thật sự thâm gian tế, lang kính hiên giải phâu chung thời điểm cơ bản đều là hết sức chăm chú. Hắn không thể bởi vì đau lòng tức phụ nhi liền không cho hắn cứu người, nhưng hắn cần thiết bảo đảm tức phụ nhi an nguy. Là Tư ảnh vệ tạo thành thân binh đều là huấn luyện có tố, cơ bản không cần người khác kỹ càng tỉ mị phân công, thực mau liền tàng ra, nghiêm thịnh duệ xoay người xuống ngựa bước nhanh đi lên thạch thang, tần mục ngôn nhắm mắt theo đuổi theo sau. Kính hiên nhưng còn có nói cái gì? Trên thành lâu có độc hắn biết, hắn cũng, cũng không hoài nghi tức phụ nhi dùng độc bản lĩnh, nghĩ đến, hắn hẳn là sẽ có điều phân phó mới là, nếu không vạn nhất độc đến người một nhà liền không xong. Vương Phi nói tối nay lại lặng lẽ rửa sạch thành lâu, bác man người ban ngày đã kiến thức đến độc tính lợi hại, ngày mai khẳng định sẽ không lại dùng thang mây công thành, chúng ta chỉ cần bảo vệ cho cửa thành là được. Trên thành lâu đều là chính bọn họ người, tần mục nôn cũng không có cô kỵ, mơ hồ đem lăng kính hiên lời nói thuật lại một lần, nghiêm thịnh duệ gật đầu vừa đi vừa nhìn mỗi cách một khoảng cách liền đóng giữ lôi đình chiến đội thành viên, bọn họ giống như là cùng thành lâu hòa hợp nhất thể. Duy trì cùng cái tư thế vẫn không lúp đích, tuy rằng ngày thường liền gặp qua bọn họ so giống nhau binh lính càng gian khổ trăm ngàn lần huấn luyện, hiện tại lại nhìn đến bọn họ thành quả, nghiêm thịnh duệ. Vẫn như cũ nhướng mày tỏ vẻ khiếp sợ, những người này quân nhân tố chất so với hắn thân binh còn cao, nếu đại thanh binh lính mỗi người đều loại này tố chất, ai còn dám không sợ chết trêu chọc bọn họ. Hôm nay vất vả các ngươi, buổi tối ta làm thân binh tới thế các ngươi, xem đến không sai biệt lắm. Nghiêm Thịnh Duệ chuẩn bị từ bên kia đi xuống, vẫn luôn bồi ở hắn bên người tần ngục nôn ôm quyền chắp tay cong không lưng, nhìn theo hắn rời đi sau mới gia nhập các huynh đệ hàng ngũ, bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ thành lâu, mặt khác bất luận cái gì sự tình theo chân bọn họ đều không có quan hệ. Quân y dì viện cách vách tứ hợp viện, thương thế so nhẹ binh lính đều an trí ở chỗ này, bọn họ mới vừa ăn đồ vật, đang ở chính mình ngao dược, mấy cái quân y dì sen kẽ trong đó cách vách mười mấy đài giải phẫu đồng thời tiến hành trung, bọn họ loại này quân y gấp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể trảo búp thuốc làm bọn lính chính mình chiên, tiểu bao tử nhóm cũng tụ tập ở chỗ này. Cho nên các ngươi ra là làm bắc man tử hủy hoại, các ngươi đều tưởng tổng quân thân thủ vì người nhà báo thủ phải không? Bọn họ tuổi sắp xỉ, hơn nữa ba bánh bao lại không có cái gọi là quý công tử khí, thực mau liền cùng những cái đó hài tử đạt thành một mảnh. Nhà ở phải cho những cái đó người bệnh dùng, bọn họ liền làm thành một vòng tròn nhi ngồi xuống đất ngồi xếp bằng ở trong sân, trừ bỏ thiết hoa tử thật cẩn thận ôm lăng kính hiên áo khoác, những người khác tất cả đều một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Ân, bác man mấy năm liên tục phạm ta bên cạnh, ba tánh khổ không nói nổi, thật vất vả an ổn mấy năm, ba tánh cũng quá thượng ngày lành, nhưng bác man lại đột nhiên tới phạm, chiếm lĩnh bất minh thành sau còn tiến hành rồi thảm kịch nhân gian tàn sát. Riêng đem thi thể vận chuyển đến dạ lan thành xuống dưới ghê tẩm chúng ta, bọn họ quả thực liền không phải người, chúng ta muốn toàn quân, muốn đường đường chính chính cầm lấy vũ khí bảo vệ quốc gia, đem bác man tử toàn bộ sát tuyệt. Trong đó một cái thoạt nhìn tuổi hơi lớn lên thiếu niên đầy mặt oán giận nói, bọn họ cùng tam Ngao tử giống nhau, cùng vinh biên binh lính hôn thật sự thụ, ngày đó sấn bọn họ không chú ý thời điểm, bọn họ lặng lẽ thượng thành lâu, khi bọn hắn nhìn đến kia trồng chất như núi thi thể. Từ giữa nhìn đến số ít quen thuộc gương mặt thời điểm, kia phân bởi vì nhiều năm hòa bình mà hơi chút bình tĩnh nhiệt huyết lại thiêu đốt lên, bọn họ phải làm binh, muốn đích thân báo này huyết hải thâm thủ. Vậy các ngươi vì cái gì không tiến quân đội? Xem một cái bọn họ ăn mặc, tiểu bao tử nghi hoặc hỏi, nam tử 14 liền mà khi binh, đặc thù tình huống 13 cũng có thể, bọn họ chung hẳn là không thiếu tuổi thích hợp đi. Vì cái gì bọn họ không có mặc thượng quân trang? Bởi vì diệp tướng quân nói chúng ta tuổi tiểu, quy định chúng ta cần thiết 15 lúc sau mới có thể toàn quân. Ngay vậy, một đám thiếu niên tất cả đều nắm chặt nắm tay, bọn họ cũng muốn làm binh à, nhưng bọn hắn trung niên kỳ lớn nhất mới 14 tả hưu, không phù hợp quy định, diệp tướng quân như thế nào đều không muốn làm cho bọn họ nhập ngũ. 15. Tiểu bao tử khe như mày, ngay sau đó cùng đại bao tử cùng thiết oa tử trao đổi cái ánh mắt, ba người mơ hồ đều minh bạch. Diệp tướng quân sợ là không tính toán làm cho bọn họ tòng quân đi, bọn họ đều là mất đi thân nhân gia viên cô nhi. Diệp tướng quân định là đáng thương bọn họ, sợ bọn họ liền huyết mạch đều chặt đứt. Lúc này mới cô ý chọn một cái bọn họ tất cả đều không đạt được tuổi tác. Các ngươi nếu thật sự muốn làm binh nói, ta có thể tìm cha nói nói. Hắn khẳng định có biện pháp, bất quá ngay từ đầu hẳn là sẽ không cho các ngươi ra trận giết địch. Ta đều không nhất định, có thể đi đâu. Nói đến cái này tiểu bao tử liền có chút buồn bực, lúc trước bọn họ đến thời điểm, nghe nói bắc man đang ở công thành, hắn cùng tiểu hổ tử vội vàng liền tưởng đi phía trước hướng, kết quả làm tiểu thúc cấp ngăn cản xuống dưới, một hai phải bọn họ dọn đồ vật, chờ bọn họ vội xong, bên ngoài chiến sự cũng không sai biệt lắm bình ổn, tiểu hổ tử cùng trường sinh có đại sơn lãnh còn hảo, bọn họ đã bị sơn tử ca cấp bắt được quân y viện tới hỗ trợ, xem cái này trạng thái. Bọn họ khẳng định sẽ không làm. hán thượng chiến trường, khó được đều tới đâu. Thật sự, ta nguyện ý ta nguyện ý, cho dù là đương cái hỏa đầu quân ta cũng nguyện ý. Ta cũng là, ta cũng. Hà liêu, các thiếu niên nghe vậy lại là một cái so một cái kích động. Đây chính là thực hiện ngộng tưởng rất tốt cơ hội a. Từ bên ngoài tiến vào nghiêm thịnh duệ trước tiên liền chú ý tới bọn họ xôn xao, Không hề nghĩ ngợi liền cất bước chiều bọn họ đi qua đi. Bởi vì tiểu bao tử nhóm là đưa lưng về phía cửa, cũng không có chú ý tới, những người khác lại xem mắt tròn váng, một cái mắt sắc thiếu niên khẽ nết miệng ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, hắn hắn, hắn chính là thịnh thân vương sao. Năm năm trước, bọn họ này đó thiếu niên đều gặp qua, bất quá thời gian quá dài, bọn họ cũng nhớ không rõ lắm, đặc biệt khi đó bọn họ đều còn nhỏ, duy nhất nhớ rõ chính là hắn kia một thân ngân bạch chiến giáp. Ơn. Nghe vậy, mặt khác các thiếu niên sôi nổi quay đầu lại, ngay sau đó một đám toàn bộ thạch hóa, mỗi người đều trừng lớn hai mắt, hoàn toàn một bộ nhìn đến quỷ bộ dáng. cùng với nghiêm thịnh duệ càng đi càng gần, bọn họ thậm chí liền hô hấp đều đình chỉ, duy nhất có thể nghe được chính là chạm vào tim đợp, thịnh thân vương, thật là bọn họ đại thanh chiến thần thịnh thân vương. Phụ vương So sánh với bọn họ khiếp sợ, ba bánh bao nhưng thật ra phi thường tùy y đứng lên nên hướng hắn. Nghiêm thịnh duệ đảo qua trên mặt tiêu xác, phân biệt rối tay sờ sờ bọn họ đầu. Ta nghe nói kính hiên ở bên này phẫu thuật, riêng lại đây nhìn xem. Các ngươi nhanh như vậy liền giao cho bằng hữu. Khi nói chuyện, tinh vi hổ mắt đảo qua đám kia nín thở nhìn chăm chú vào hắn các thiếu niên. Hắn tự nhiên là không có khả năng nhớ rõ bọn họ, bất quá chỉ cần xem bọn hắn ăn mặc cùng nơi này hoàn cảnh, cơ bản không khó tưởng tượng bọn họ thân phận. Ân. Cha đang ở cấp Tam Mao tử làm tiếp cánh tay giải phẫu, bọn họ đều là Tam Mao tử huynh đệ, chúng ta phụ trách chiếu cố bọn họ. Lăng Văn gật gật đầu, đơn giản hỏi đáp hắn vấn đề, Thế toa tử đem ôm vào trong ngực màu đen da lông áo khoác đưa cho hắn, Nghiêm Thịnh Duệ tiếp nhận áo khoác đi hướng những cái đó các thiếu niên, không cần lo lắng, vương phi y thuật tinh vi, định có thể cứu trở về các ngươi huynh đệ, bóng đêm không còn sớm, các ngươi đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai nói không chừng còn cần các ngươi chiếu cố Tam Mao từ đâu. Có lẽ là đương mai ba đường ra mà tính tới đi, trừ bỏ tiểu bao tử nhóm. Ở đây tất cả mọi người không thể tin được. Bọn họ chiến thần thân vương, cư nhiên còn có như vậy ôn hòa người thời nay một mặt. Vương, Vương gia, tham kiến Vương gia, tham kiến Vương gia, tham kiến Vương gia. Trong đó một cái hài tử nơm nớp lo sợ mấp máy một mép. Giây tiếp theo, còn lại hài tử toàn bộ quy xuống liên quan, những cái đó nghe tin mà đến người bệnh cùng quân y nhà nhóm cũng lần lượt quỳ xuống. Nghiêm Thịnh Duệ sắc mặt dùng mình, một tay vung lên, "Đều đứng lên đi, ở trong quân không có vương ra, mọi người đều không cần khách khí, hảo hảo dưỡng thương, về sau chiến đấu còn cần các ngươi." Đa Tạ vương dạ. Mặc dù hắn như vậy nói, mọi người cũng không dám thật sự, vẫn là thấp thỏm nói lời cảm tạ lúc sau mới đứng lên. Nghiêm Thịnh Duệ mang theo ba cái hài tử nhìn nhìn bị thương binh lính Bọn họ đều là một ít bị thương ngoài da, uống hai dáng dược, nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là liền không đáng ngại." Tư Cập vừa rồi thân binh lời nói, Nghiêm Thịnh Duệ tầm mắt không khỏi nhìn nhìn một tường chi cách cách vách, nơi đó bay tới nồng đậm mùi máu tươi, chân chính người bệnh sợ là đều ở nơi đó đi. "Giúp bọn hắn an bài dừng chân, chúng ta đi cách vách nhìn xem." Tùy tay chỉ chỉ những cái đó các thiếu niên, Nghiêm Thịnh Duệ ngưng thanh phân phó, không đợi bọn họ hồi phục liền dẫn đầu bước nhanh đi ra ngoài. Đại bao tử Thiết Hoa tử bước nhanh đuổi kịp, tiểu bao tử vọt tới đám, kia thiếu niên trung gian nhỏ giọng nói: "Yên tâm, các ngươi sự tình ta sẽ tìm thời gian cùng cha nói, chờ ta tin tức tốt." Ân. Liên Can thiếu niên đẩy cói lòng chờ mong gật đầu, tiểu bao tử nhế răng cười, xoay người đuổi theo hắn phụ vương, phụ tử mấy người nhanh chóng biến mất ở trong sân. Chương 663 giải phẫu thành công, phụ vương ôm một cái. Quân y Liễu viện chiếm địa tổng cộng 3 tòa sân đều là ba cánh rút lui sau lưu lại không sân khoảng cách đại quân làm trung quân chướng nha môn cũng không xa triệu sơn lựa chọn nơi này cũng là vì người bệnh an toàn suy nghĩ vạn nhất có cái gì nha môn bên kia chạy tới cứu viện cũng mau một ít vết thương nhẹ viên đại ở sân ở vào bên trái trung gian còn lại là khám gấp cùng giải phẫu dùng bên phải tự nhiên là trọng thương hoạn nhóm tu dưỡng nằm viện địa phương nghiêm thịnh duệ cùng tiểu bảo tử nhóm tiến vào trung gian sân khi Thương bệnh nhân đã biến mất rất nhiều, chỉ có số ít còn ở xương gọi, bất quá, trên mặt đất lại để lại tảng lớn vết máu, trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, không khó tưởng tượng không lâu trước đây nơi này là một bộ cái dạng gì cảnh tượng. Nghiêm Thịnh Duệ sớm thành thói quen loại này cảnh tượng, nhất huyết tinh thời điểm, ba bánh bao cũng gặp qua, phụ tử bốn người, nhưng thật ra không có gì dị thường, chỉ là nhìn đến bọn họ tiến vào, Không ít quân y cùng thương hoạn đều sôi nổi cho bọn hắn hành lễ. nghiêm Thịnh Duệ nâng giơ tay ý bảo bọn họ an tĩnh, nhấc chân thẳng hướng lăng kính bằng Diệp Như Vân chờ đợi phòng ngoại đi đến. Duệ ca, hai người song song đón đi lên. Diệp Như Vân thần sắc còn mang theo rõ ràng mỏi mệt. nghiêm Thịnh Duệ mới không thể tra như mày, mang nàng trở về nghỉ ngơi. Ta bộ đội không cần loại này bệnh lường lường giáo bí. Ngâm bọn họ là thân nhân, tới rồi trong quân đội, hắn chính là tối cao quan chỉ huy. Về công về tư, hắn đều không thể gặp Diệp Như Vân kia phó tùy thời đều có khả năng ngã xuống bộ dáng Duệ ca, ta mau tử là bởi vì nàng mới cút tay, nàng tưởng chờ hắn ra tới. Diệp Như Vân nghe vậy khó chịu cúi đầu, lăng kính bằng đau lòng nhìn xem nàng, ngẩng đầu mắt hàm cầu xin nhìn nghiêm thịnh Duệ, hắn lại làm sao không đau lòng. Nhưng hắn hiểu biết nàng, đừng nhìn nàng là cái nữ nhân, lại so với bất luận kẻ nào đều trọng tình trong nghĩa. Không có nhìn đến tam Mao tử bình an ra tới, nàng liền tính đi trở về cũng không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Phụ vương, tiểu thím cũng là lo lắng tam mao tử, khiến cho nàng lưu lại nơi này chờ đi. Thấy hắn không có lập tức tỏ thái độ, một bên đại bao tử nhạy bén tiến lên hát đệm, bên kia tiểu bao tử cũng vãn khởi cánh tay hắn hơi mang làm nũng nói. Đúng vậy phụ vương, ngươi khiến cho tiểu thím lưu lại nơi này đi, chờ xác định tam mao tử bình an không có việc gì, không cần ngươi nói. Chúng ta lập tức đuổi hắn đi biết không? Phu vương một. Thiết hoa tử thấy thế cũng tưởng thấu cái náo nhiệt. Nghiêm thịnh duệ ngưng thanh nói. Chờ xác định hắn bình an không có việc gì. Lập tức rời đi. Kéo kẹt. Cùng lúc đó, nhắm chặt không biết bao lâu thời gian cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra. Lăng kính hiên lao thái dương mổ hôi đi ra. Tất cả mọi người trong nháy mắt quên mất bọn họ vừa rồi đang nói cái gì. Động tác nhất trí xuống lại qua đi. Nghiêm thịnh Duệ rũ ra đáp nơi tay trên cánh tay háo khoác, tiến lên ôn nhu khoác ở hắn trên vai, lăng kính hiên ném cho hắn một cái lược hiện mỏi mệt tươi cười, rôi tay mượn sức áo choàng. Không cần lo lắng, giải phẫu thực thành công, kế tiếp chính là hảo hảo tu dưỡng. Thấy bọn họ một đám tất cả đều đầy mặt nôn nóng, lăng kính hiên cũng không có theo chân bọn họ út út mở mở. Thật tốt quá! Tiểu bao tử nhóm hương phấn hoan hô, diệp như vân đáy mắt lại nhanh chóng tích góp kích động nhiệt lệ. Ngay sau đó lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, lược hiện vội vàng hỏi nói, kia hắn tay. Về sau sẽ không có cái gì ảnh hưởng đi. Kia hải tử tâm tâm niệm niệm chính là trở thành đại thanh quốc chính thức quân nhân, nếu cánh tay vô pháp lại khôi phục nguyên trạng, hắn quân nhân mộng không phải tan biến. Cục tay lề sách hoàn chỉnh, gân mạch mạch máu tất cả đều tiếp đi trở về, xương cốt ta cũng dùng cường đinh cho hắn cố định, giải phẫu thời gian là ở hoàng kim 6 cái canh giờ trong vòng. Trước mắt đã cho hắn thượng cố định, chỉ cần đừng tùy tiện hoạt động, phụ lấy ta khai phương thuốc tỉ mỉ điều dưỡng, về sau ít nhất có thể khôi phục tám phần, bởi vì hắn tuổi tác tiểu, khép lại năng lực cường, khôi phục chín thành cũng không phải không có khả năng, này đều phải xem hậu kỳ điều dưỡng cùng phục. Kiến, muốn nói một chút ảnh hưởng đều không có, kia khẳng định là gạt người, về sau quát phong trời mưa thời tiết, tiếp lời chỗ liền sẽ ẩn ẩn làm đau, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn ngày thường sinh hoạt, hơn nữa bởi vì là tay trái, ta tưởng hẳn là cũng sẽ không chặt đứt hắn quân nhân mộng, mộng tưởng cái loại này đồ vật là muốn dựa ý chí lực đi kiên trì, có thể hay không thực hiện mộng tưởng, liền xem chính hắn ý chí lực có đủ hay không kiên định. liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, Lăng Kính yên chậm rãi nói, kia hải tử vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, cụ thể thế nào hắn cũng không hiểu biết, Nhưng hắn nếu dám ở trên chiến trường nhào lên đi đẩy ra Diệp Như Vân, nghĩ đến hẳn là cái không sợ chết kiên cường hài tử, nếu chết còn không sợ, hậu kỳ phục kiến cùng huấn luyện nói vậy cũng không có gì sợ quá, chỉ cần hắn có thể chịu đựng đi, Niết bàn trọng sinh cũng không phải cái gì vấn đề. Như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Nghe vậy, Diệp Như Vân chảy nước mắt rơi lên tươi cười, chỉ cần kia hài tử quân nhân mộng còn không có hoàn toàn chặt đứt liên hảo. Lăng kính bằng ôm lấy nàng đau lòng chấn ăn nói, rốt cuộc hắn toàn bộ cánh tay đều bị chặt đứt, có tám chín thành hy vọng đã là kỳ tích, chúng ta kế tiếp chỉ cần hiệp trợ hắn dưỡng hảo thương, làm tốt phục kiện, tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ đạt thành mong muốn đừng nhìn diệp như vân luôn là thô lô đến so đàn ông còn đàn ông, nàng tâm so bất luận kẻ nào đều. Thiện lương, bằng không cũng sẽ không vì cái hài tử lo lắng khổ sở thành như vậy, nói được khó nghe điểm. Trên chiến trường tiểu binh lính vì cứu quan quân mà chết còn thiếu sao? Cái nào tướng quân giáo húy sẽ đi quản những người đó chết sống? Cũng chỉ có Diệp Như Vân mới có thể như vậy. Ân, ta biết. Diệp Như Vân gật gật đầu, thủy diệt nước mắt lại khát vọng nói. Đại ca, ta có thể đi xem hắn sao? Không được, Sơn Tử Hài Tử cho hắn làm cố định, tiếp lời còn cần lại quan sát, trừ bỏ Sơn Tử cùng y hề đồng. Ai cũng không thể đi quấy dày hắn, Như Vân. Hôm nay chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Không phải không rõ ràng lắm hắn lo lắng, lăng kính hiên lại quả quyết cự tuyệt hắn, ngay sau đó liền nói chuyện cơ hội đều không hề cho hắn. Dương dọng đã kêu hai cái mới vừa kết thúc giải phẫu y hề đồng, làm cho bọn họ đi vào hỗ trợ triệu sơn, cũng đem người chuyển tới cách vách khu nằm viện đi. Chủ tử, phải làm giải phẫu người bệnh chúng ta đều làm được không sai biệt lắm, kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Một cái ý yê đồng thấy hắn biểu tình có chút mỏi mệt, nhịn không được lo lắng nói, làm phâu thuật là hạng nhất yêu cầu độ cao tập trung tinh thần lực việc, đối thể lực tiêu hao là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chủ tử thân thể vốn dĩ liền không tốt, lại là lặn lội đường xa mà đến, trong lúc một chút nghỉ ngơi đều không có, bọn họ so với ai khác đều sợ hắn trước ngã xuống đi. Ân, đêm nay muốn vất vả các ngươi, ngày mai bắt đầu giáo quân yê nhóm một ít đơn giản hộ lý, các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Về sau chân chính đánh lên trượt tới, chỉ sợ mỗi ngày đều phải đối mặt cảnh tượng như vậy. Lăng kính hiên gật gật đầu, cũng không quên cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm. Chiến tranh chính là như vậy, cùng với vĩnh viễn chỉ có máu tươi cùng thống khổ. Chính là xem quen rồi quá nhiều huyết tinh, quá nhiều sinh sinh tử tử, hắn mới không muốn cứu người. Có lẽ là hắn người này trời sinh tương đối máu lạnh đi. Ý tưởng tự nhiên khác hẳn với người thường, nếu không phải vì nghiêm thịnh duệ. Hắn thậm chí sẽ không phí thời gian bồi dưỡng bọn họ. Sớm tại chúng ta trở thành y lỵ đồng kia một ngày liền có giác ngộ. Hắn chưa từng có đã lừa gạt bọn họ, càng chưa nói tới cái gì che giấu. Bọn họ bị hắn mua trở về thời điểm. Hắn liền cùng bọn họ nói, mua bọn họ chính là vì học y lỵ cứu người. Nhiều năm qua, hắn nói mỗi cái tự bọn họ đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, cũng nỗ lực tinh tiến chính mình, hy vọng có thể có hồi báo hắn một ngày, làm nô lệ. Không còn có so trở thành hắn ý đi hề đồng càng hạnh phúc sự tình. Ha ha! Có giác nộ liên hảo, đi vội đi, thuận tiện cùng Sơn tử nói một tiếng, ta đi về trước. Lăng kính hiên nhịn không được bật cười, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn sau mới cùng nghiêm thịnh duệ bọn họ cùng nhau rời đi. Lần này bọn họ mang theo không ít nha đầu hạ nhân tới, bọn họ trở về thời điểm, nha môn nội nội ngoại ngoại đều đã quét tức đến sạch sẽ, sở vân hàn bọn họ tất cả đều còn không có ngủ. Tiểu đoàn tử cũng cùng cái bì hầu nhi dường như ở làng cha trên người phiên thượng phiên hạ, một người chơi đến vui vẻ vô cùng, chỉ là miệng nhỏ giống như dầu thật sự cao bộ dáng. Cha! Khoe mắt dư quang quét đến bọn họ đã trở lại, tiểu đoàn tử lập tức từ bỏ làng cha thịt thịch thịch chạy tới ôm lấy hắn chân, ngửa đầu bất mãn kháng nghị nói, các ngươi chạy đi nơi đâu. Nhân ra nơi nơi đều tìm không thấy các ngươi, chán ghét, các ngươi không cần nhân ra lo lắng sao. Nhìn hắn nói được giống thật mà là giả bộ dáng, không biết người không chừng cho rằng hắn thật sự ở thế bọn họ lo lắng đâu. Lăng kính hiên con lưng xoa bóp hắn cao cao chu lên miệng nhỏ, tiểu hôn đảng, biết lo lắng hai chữ viết như thế nào sao. Ta xem ngươi là nhảm chắn đi. Nói bậy, nhân ra chính là lo lắng, chính là lo lắng, cha hư, không để ý tới ngươi. Kinh không được hắn phun tảo, tiểu đoàn tử thở phì phì xoay người, thực mau lại quay lại tới đối với nghiêm thịnh duệ vươn đôi tay. Phụ vương ôm một cái. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là giống ai đâu. Một khắc trước còn ở sinh khí, ngay sau đó lại bắt đầu bán manh. Lăng Kính Hiên chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá nặng nghề ban ngày tâm tình nhưng thật ra sang sảng không ít. Dẫn hắn tới quyết định quyết đoán là chính xác. khác không ít, ít nhất ở chiến sự khẩn trương thời điểm. Hắn có thể mang cho bọn họ một ít hoan thanh tiếu ngữ, không đến mức làm cho bọn họ như vậy căng chặt không phải. Đương nhiên là giống buồn vương. Nhi tử khó được cùng chính mình làm lũng. nghiêm thịnh duệ đầy mặt tươi cười bế lên hắn. Mất công hắn lúc trước đã xử lý quá chiến giáp thượng máu tươi, nếu không sợ là muốn dọa hư tiểu đoàn tử. La la la, giống ngươi đều là thua cẩu, biến sắc mặt so nhân gia phiên thư còn nhanh. Tức giận hành hắn liếc mắt một cái, Lang kính hiên thẳng đi hướng sở vân hàn bọn họ. Ba bánh bao tính cả Lang kính bằng diệp như vân đều nhịn không được túi đầu cười trộm, giống như thật là giống hắn đi. Các ngươi còn không có ăn cái gì đi. Chạy nhanh tới ăn một chút, Thủy Linh Nhi vẫn luôn cho các ngươi ôn đầu. Cười về cười, sở vân hàng tư không rác đám người cũng nhường ra vị trí. Bên cạnh Xuân Hương hạ hương vội vàng cho bọn hắn bố trí chén đũa. Ngoài thành chiến sự cùng quân y hệ viện sự tình bọn họ đều nghe nói. Ngày đầu tiên tới cư như vậy, về sau không chừng đến nhiều bận rộn đâu. Chuẩn bị cơm chiều thời điểm các nàng còn ở cùng Thủy Linh Nhi nói. Về sau cùng nàng học tập như thế nào làm tốt ăn thịt khô trà đông, làm cho bọn họ về sau suốt trình thời điểm đều mang theo, đói bụng cũng có thể điền. Điền bụng không phải. Ngươi đừng nói, ta thật đúng là đói bụng, giải phẫu một làm liền mấy cái giờ, trong lúc sơn tử còn uy ta ăn mấy khối đường, bằng không căn bản căng không xu dưới. Lăng Kính hiên ngồi xuống sau liền cầm lấy chén đũa, hắn thuật huyết áp chuyện này cũng không phải bịa chuyện, hơi chút đói bụng liền sẽ đầu choáng váng hoa mắt. Ngày thường hắn cũng sẽ mang ăn lót dạ xung đường phân tiểu kẹo ở trên người, gần nhất ngày đêm không ngừng lên đường, trên người hắn đường đã sớm ăn xong rồi, may mắn Sơn Tử cũng chuẩn bị, nghĩ đến đây, Lăng Kính Hiên không cấm lộ ra tươi cười, cái này đồ đệ thu đến thật không sai, lại có khả năng lại hiếu thuận, về sau có phúc hưởng. Cha, ăn cái này, cái này quân trưng ăn ngon. Tiểu đoàn tử tựa hồ đã quên mất vừa rồi bị hắn phun tạo sự tình. Cầm lấy thìa múc khối bao thịt quân trứng đưa đến hắn trong chén, đương nhiên, cũng không quên đưa một khối đến chính mình trong miệng là được, hắn bụng liền cùng động không đáy dường như, liền tính mới vừa cơm nước xong không lâu, hắn cũng có thể tiếp tục đối những cái đó mị thực khởi sướng tiến công. Ha ha, cảm ơn tiểu đoàn tử, tới, ăn chút rau dưa, nơi này còn có thể có rau dưa, thật là không dễ dàng. Lăng Kính Hiên cười gắp một chiếc đua dấm lưu cải trắng đưa đến tiểu đoàn tử bên miệng, Người sau nhăn khuôn mặt nhỏ khó chịu nói, nhân ra không dùng bữa đồ ăn, nô, no. chán ghét, ha ha. Chưa cho hắn nói xong cơ hội, lang kính hiên trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, tiểu đoàn tử hàm chứa rau dưa đầy mặt khó chịu kháng nghị, trong đại sảnh không cấm tuân ra cười vang, chỉ cần có tiểu đoàn tử ở, lại khẩn trương nghiêm túc không khí cũng có thể làm hắn cấp soàn soạt không có, trầm trọng tâm tình cũng trầm rãi chuyển hướng sáng sủa. Chương 664 Tiểu đoàn tử yêu cầu, 2 tử giáo dục Huyết tinh khẩn trương lại bận rộn một ngày rốt cuộc qua đi, cơn còn không có ăn xong tiểu đoàn tử liền đầu gật gà gật gù muốn ngủ, lang kính hiên ôm quá hắn hống ngủ lúc sau khiến cho long trương thị mang theo đi xuống, theo sau bọn họ lại cùng đi nhìn diệp tướng quân, hắn sau lưng thương đã làm y y đồng một lần nữa xử lý quá, lang kính hiên lại cho hắn kiểm tra rồi một chút, xác định không có gì vấn đề sau. Đoàn người mới mệt quyền đánh ngáp rời đi, gần nhất 10 ngày qua bọn họ vẫn luôn ở lên. Đường, cơ bản không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, thật vất vả đến dạ lan thành, lại gặp được Bắc man công thành, lộng tới lúc này, bọn họ tất cả đều mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, như lăng kính hiên đoán trước như vậy, bác man không có lại đến công thành, bọn lính trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, tinh thần lực khôi phục không ít, ở thân binh dẫn dắt hạ xây dựng cửa thành tường thành. Còn không có tới kịp rút lui bá tánh Cũng tự động tự phát gia nhập bọn họ Lăng kính hiên bọn họ rời giường thời điểm Bên ngoài đã bận việc ban ngày Cha sớm Nhìn đến hắn xuất hiện ở trong đại sảnh Đang ở ăn cơm sáng lăng văn tiểu đoàn tử Cùng nghiêm thượng kình sôi nổi Cùng hắn chào hỏi Đông hương nhạy bén vì hắn bố trí hảo chén bữa Lăng kính hiên ánh mắt đỏ qua Ngồi xuống sau kỳ quái hỏi Thịnh duệ tiểu lục cùng khiếu hoa bọn họ đâu Không ngừng là bọn họ Liên tiểu bao tử thiết oa tử cũng chưa ở, càng đừng nói tiểu hổ tử bọn họ, đại sáng sớm bọn họ đều chạy chạy đi đâu. Cửa thành đã tu sửa hảo, nghiêm dực bọn họ tới tin tức, lão cửu cùng thiếu khanh đi an bài bá thánh rút lui, đại quân vừa đến, phụ cận vài tòa thành trì bá thánh đều đến rút lui. Khiếu hoa tắc đi lăng châu bến tàu tiếp binh bộ đưa tới nhóm đầu tiên lương thảo quân nu, lần này binh bộ tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, đến nỗi nhà ngươi tiểu bao tử thiết oa tử cùng tiểu hổ tử bọn họ. Đi quân y viện hỗ trợ, giống như bọn họ giao không ít bằng hữu, sớm luyện thời điểm vừa lúc đụng tới bọn họ, bọn họ liền cùng đi quân y viện. Sở Vân Hàn vừa ăn đồ vật biên bất đắc di nói, nhà bọn họ hài tử mọi thứ đều hảo, chính là quá tự giác một chút, đặc biệt là đi vào dạ lan thành sau, một đám liền cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau, cũng không biết nên cao hứng vẫn là lo lắng, biên quan nhưng không có trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh a. Dạ lan thành phỏng trừng cũng không thiếu đông quốc bắc man gian tế, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng kinh vưu không xong. Không cần phải nói, bọn họ lại đem tiểu hắc cùng viên viên mang đi. Người nói đi. Lăng kính hiên những mày, sở vân hàng tư không rắc chăm miệng một lời hỏi lại, mọi người không cấm cười khẽ, kỳ thật bọn nhỏ cũng không phải vô tri, mang theo tiểu hắc bọn họ chính là ở phòng bị nguy hiểm. Cha, ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Ăn uống no đủ tiểu đoàn tử cảm thấy mị mãn vuốt chính mình tròn vo bụng nhỏ, còn không quên hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn nhà hắn lao cha, ca ca bọn họ gần nhất liền hướng bên ngoài chạy, bên ngoài khẳng định thực thú vị, hắn cũng muốn cùng đi ngọn nhi. Có thể a? Lăng Kính Hiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, sở vân hàng tư không rác, tính cả lăng văn đều không tán đồng nhăn hợp lại mày, biên quan không thể so kinh thành, thậm chí so nam cương còn nguy hiểm, hắn như thế nào có thể? ra. Cha tốt nhất, nhân gia nhất thích nhất cha. Duy độc tiểu đoàn tử cao hứng hoan hô, còn không quên bỏ dậy ôm hắn cha đầu ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái, lang kính hiên nuốt vào trong miệng cháo mới cười nói, có thể là có thể, nhưng ngươi đi ra ngoài cần thiết muốn cùng cha phụ vương hoặc là sở thúc ca ca bọn họ cùng nhau, ít nhất cũng muốn mang lên cổn cổn cùng lang cha hồ ca, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền cho phép ngươi đi ra ngoài ngọn nhi không phải không thấy được sở vân hàn bọn họ không tán đồng ánh mắt, lang kính hiên lại có ý nghĩ của chính mình, mặc kệ là huyết tinh vẫn là nguy hiểm, tiểu đoàn tử nếu tới nên học đi đối mặt, hơn nữa hắn cá nhân cảm thấy, có lẽ tiểu đoàn tử căn bản sẽ không sợ hãi đâu. Cùng Nam Cương mỗi người dùng độc không giống nhau, nơi này muốn dự phòng chính là những cái đó gian tế, chỉ cần có lang cha bọn họ đi theo, cơ bản vấn đề liền không lớn, quá độ bảo hộ sẽ chỉ làm tiểu đoàn tử trở thành nhà âm đoá hoa, Hắn đã 4 tuổi nhiều, cũng nên là thời điểm đối mặt một ít tàn khốc hiện thực, tiểu bao tử nhóm giống hắn lớn như vậy thời điểm, đã sớm không biết xem qua nhiều ít tàn nhẫn, chịu quá nhiều ít khổ. Hảo A Hảo A, kia cha, ta cũng muốn đi quân y hệ viện tìm tam ca bọn họ ngọn nhi, ngươi có thể mang ta đi sao? Tiểu đoàn tử gật đầu như đảo tỏi, chỉ cần có thể đi ra ngoài ngọn nhi, không cùng trước kia dường như chỉ có thể nhốt ở hậu viện nhi, hắn cái gì đều nguyện ý đáp ứng. Hành a, ngươi đi trước cùng làng cha bọn họ nhỏ nhi, chờ ta cơm nước xong liền mang ngươi đi. Vừa lúc hắn cũng muốn đi xem Tam Mao tử cùng mặt khác những cái đó người bệnh tình huống, quân đội thượng sự tình không thể giúp gấp cái gì, ít nhất hậu cần thượng, hắn muốn cho nhà hắn Vương gia không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Được đến xác thực tin nhi, tiểu đoàn tử tay chân lanh lại trượt xuống ghế. Bước chân ngắn nhỏ như thịt thịt thịt chạy hướng liền ghé vào trong đại sảnh nghỉ tạm lang cha hổ ca cùng cồn cồn, nhìn hắn giống như thực thận trọng ở cùng lang cha bọn họ giao lưu, lang kính hiên cười lắc đầu, thu hồi tầm mắt mới phát hiện, sở vân hàn bọn họ tất cả đều không vui chừng mắt hắn. Đừng dọa người biết không, ta biết chính mình đang làm cái gì. Đầu tối sầm, lang kính hiên gắp cái bánh bao nhỏ bỏ vào chính mình trong chén, hắn biết bọn họ đều đặc biệt đau tiểu đoàn tử nhưng không thể bởi vì đau liền quá độ giam cầm hắn đi. Lần trước ở Nam Cương là không có biện pháp, hiện tại ở chính bọn họ địa bàn thượng, nếu còn quá độ bảo hộ, đối hài tử trưởng thành là không tốt, hơn nữa bọn họ không biết sẽ ở biên quan đái bao lâu, tổng không thể vẫn luôn đóng lại hắn đi. Tiểu đoàn tử càng lúc càng lớn, cũng không phải bọn họ có thể quan trụ. Ngươi sẽ không sợ văn nhất. Vân Hàn, ngươi cả đời có rất nhiều rất nhiều văn nhất, chúng ta có thể quan hắn cả đời sau. Sở Vân Hàn mới há mồm nói mấy chữ, Lăng Kính Hiên liền mạnh mẽ tiệt qua đi, tấm mắt, đảo qua bọn họ, Lăng Kính Hiên buông chiếc đúa nghiêm túc nói, nếu ta còn là năm đó Lăng ra thôn cái kia nông phu, cũng hoặc là, ta chưa bao giờ đến kinh thành đi qua, không có trở thành người khác trong miệng đệ nhất vương phi, ta đây sẽ không làm ta hải tử gặp phải những cái đó, bao gồm tiểu văn bọn họ, ta cũng sẽ tận khả năng cho bọn hắn một cái không có bất luận cái gì quấy rầy hòa bình thế giới, nhưng... Trên thế giới này trước nay đều không còn nếu. chúng ta thân phận chú định liền tinh chúng ta không treo chọc người khác, người khác cũng tới treo chọc chúng ta, không phải ta tự đại, hiện tại chúng ta, phải bảo vệ chính mình cũng không khó, bọn nhỏ con nhỏ, chúng ta cũng có thể đem hắn nạp vào cánh chim tiếp theo khởi bảo hộ, chính là về sau đâu. Thật làm hắn trưởng thành trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi, không đúng tí nào ăn chơi chắc táng. Ta biết các người đang lo lắng cái gì, ta cũng giống nhau lo lắng. Nhưng nơi này là chúng ta địa bàn, ở bảo đảm hài tử an toàn dưới tình huống, vì cái gì không cho chính bọn họ đi đối mặt một chút sự tình. Liên tính là những cái đó sự mang theo huyết tình cùng đại nhân sâu xí, chỉ cần không nguy hiểm cho bọn họ sinh mệnh, ta đều cảm thấy còn hảo, không còn có so tàn khốc hiện thực càng có thể rèn một người. Ta không hy vọng ta hài tử thiên hạ vô địch, ít nhất ta hy vọng bọn họ sau khi lớn lên không cần như vậy đơn thuần. Phải hiểu được dùng chính mình hai mắt đi phân biệt thị phi thiệt ác, đi phân biệt nguy hiểm, giải quyết khó khăn, dũng cảm đối mặt cường địch, xin lỗi, các ngươi đều là quan tâm. hai tử, ta bổn ứng lòng mang cảm kích, nhưng ta vô pháp nhận đồng cái loại này quá độ bảo hộ cương chiều. Nói hắn tâm tàn nhẫn cũng hảo, không biết tốt xấu cũng thế, đây là hắn dưỡng hài tử phương thức, có lẽ là kiếp trước dưỡng thành thói quen, chỉ có chân chính gặp phải nguy hiểm, hài tử mới có thể chân chính trưởng thành. Mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý, cho tới nay, hắn đều là dùng như vậy phương thức rèn bọn nhỏ, cũng tính toán vẫn luôn kiên trì đi xuống, đến nỗi hải tử có thể hay không chứng oai, vậy không phải hắn có thể không chế, ít nhất hắn có thể xác định, hải tử ít nhất sẽ không bị. Người khi dễ, sở vân hàn đám người chờ mặt, bọn họ vẫn luôn đều hâm mộ lăng kính hiên trong nhà hải tử, tuy rằng ngẫu nhiên có điểm hô tra, không thể phủ nhận chính là, bọn họ đều là kết xuất. Ở cùng thế hệ chung càng là người xuất sắc, kỳ thật bọn họ mấy năm nay cũng ở học đối hài tử bông tay, làm hài tử chính mình đi đối mặt vấn đề. Nhưng, tiểu đoàn tử thật sự là quá nhỏ, bọn họ quyết đoán liền quên mất, nghiêm khắc lại nói tiếp, đừng nói tiểu văn bọn họ, thượng kinh không cũng còn tuổi nhỏ nhất định phải gặp phải đại nhân đáng ghê thẩm tính kế sao. Kính hiên như vậy bồi dưỡng tiểu đoàn tử là không sai đi. Bọn họ ai đều không có đáp án. Có lẽ chỉ có chờ đến 10 năm sau sau, tiểu đoàn tử trưởng thành, bọn họ mới có thể được đến xác thực đáp án đi. Phụ phi, ta cũng muốn đi quân y hệ viện hỗ trợ. Không biết qua bao lâu, nghiêm thượng kình đột nhiên đánh vỡ chầm mặc. Buổi sáng bọn họ là cùng đi bên ngoài tập thể dục buổi sáng, nhìn đến võ ca cùng những người khác cùng nhau rời khỏi thời điểm. Hắn là vô cùng hâm mộ, nhưng văn ca ca lại không cho hắn đi, nói là phụ phi sẽ lo lắng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng hắn đã trở lại, hiện giờ nghe lăng thúc như vậy vừa nói, hắn lại nhìn không được ngò ngoe dục dịch. Đi thôi đi thôi, ta nếu không cho ngươi đi, ngươi lăng thúc lại nên giáo dục ta. Tư không lý ngẩn ra, ngay sau đó ra vẻ bực bội vây vây tay, không ai biết chính là, hắn trong lòng cũng tính toán khai, hắn nếu đã theo tới biên quan, không thể liền mỗi ngày đều ngồi ở trong nha môn chờ lại đi. Hắn đến ngắm lại chính mình có thể giúp được cái gì mới được. Cảm ơn phụ phi. Nghiêm thượng kinh vui vẻ nói lời cảm tạ, chút nào không nhận thấy được bên cạnh lăng văn từng mấy không thể tra nhữ như mày, sở vân hàn bất đắc dĩ bật cười, nếu như thế, ngươi vì sao sẽ đồng ý ta đem tiểu thụ bọn họ lưu tại kinh thành? Dựa theo ngươi giáo dục hình thức, không phải hẳn là mang lên bọn họ sao? Bọn họ không phải ngươi hài tử sao? Lăng kính hiên lười nhác những mày, ngay sau đó lại tiếp tục bổ sung nói. Mỗi người giáo dục hải tử phương pháp đều không giống nhau, nếu ngươi đều trước nói ra, ta khẳng định cũng chỉ có thể tán đồng A, thú hổ liễu nhi là thật sự còn nhỏ A, khai năm sau mới mạng 4 tuổi đầu, ta liền tính thật khuyên ngươi mang theo, ngươi cũng sẽ không chịu đi. liễu nhi không mang theo, tiểu thụ tiểu hệ ngươi cũng không có khả năng mang. Đối sở Vân Hàn, hắn vẫn là phi thường hiểu biết, vì đền bù không có cấp tiểu thất vui sướng thơ hấu. Hắn nuôi mấy cái hải tử quả thực là sủng đến trong xương cốt đi, hắn đều làm quyết định, hắn mới sẽ không thấu đi lên ai hắn xem thường đâu. Dù sao ngươi chính là nguy biện nhiều, kỳ thật ta cũng biết chính mình quá sủng bọn họ, lưu bọn họ ở kinh thành một là vì bảo hộ bọn họ, lại đến cũng là muốn cho bọn họ thói quen chính mình giải quyết vấn đề, bọn họ không phải khai năm liền phải đi Hàn lăng thư viện sao, có ta cái này viện trưởng ra mặt. Hàn Lăng thư viện từ trên xuống dưới sợ là đều sẽ trước sợ hai ba phần, ta không nghĩ chính mình hài tử bị khi dễ, cũng không nghĩ bọn họ ỷ vào chính mình thân phận khi dễ người khác. Lâm Hành. Phía trước, ta riêng vòng đến Hàn Lăng thư viện đi công đạo một phen, chính là hy vọng bọn họ có thể cùng người thường giống nhau, đừng ở Hàn Lăng thư viện làm cái gì đặc biệt đãi ngộ. Khoe miệng cười không cấm nhuộm đẫm mấy phần tự dễ, không ai so với hắn càng hiểu biết chính mình, hắn nếu là ở kinh thành khẳng định sẽ không sai quá hài tử nhập học, đến lúc đó, một đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân, hắn vẫn là vì bảo hộ bọn họ, biên quan sát thật là không thích hợp bọn họ tới. Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi, liền tính ngươi không đi, người khác chẳng lẽ liền sẽ không đi. Tỷ như nói tiểu thất cùng ngẫu phi, vân hàn, chúng ta không nên trốn tranh chính mình thân phận, bọn họ đã quý vì hoàng gia con cháu, nên có làm hoàng gia người giác ngộ, có đặc biệt đãi ngộ vì sao không cần hai tử có thể hay không chừng ai, trừ chừ bỏ hoàn cảnh, quan trọng nhất vẫn là song thân dẫn đường, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, có mâu phi bọn họ ở, sẽ không làm hại tử trường ai. Lăng Kính Hiên vừa nói vừa đứng lên, sở Vân Hàn ngẩn đầu cao mày, đáy mắt phảng phất cất giấu một chút điểm khả nghi khó hiểu, Lăng Kính Hiên lại không hề nói cái gì, vô vô bờ vai của hắn liền đi hướng nhà hắn tiểu đoàn tử, Vân Hàn nhân sinh trải qua quá phức tạp, thường thường dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt. Bất quá hắn đồng thời cũng tin tưởng, hắn thực mau liền sẽ suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ là đã từng Hoàng hậu Thái hậu, vẫn là hiện tại Lục Phu Nhân, Trấn Quốc Vương Phi, hắn chính là hắn. Sở Vân Hàn, còn lại thân phận đều là làm hắn càng tôn quý phụ thuộc phẩm mà thôi, không nên trở thành hắn băn khoăn, càng không nên làm hắn vô ý thức bài sích.